mấu chốt là thân phận của mục hàn là bí mật tuyệt đối rốt cuộc là chuyện gì toàn bộ nhà họ sở chợt rơi vào bầu không khí vô cùng kỳ lạ không ai dám t h ở mạnh nếu như mục hàn đúng là một nhân vật khủng khiếp nào đó thì thật là g â y go vì dù sao trước giờ nhà họ sở vẫn luôn đối xử với mục hàn chẳng ra gì hình như ông hiểu ra rồi cuối cùng sở nhậm hành phá vỡ sự trầm lặng cụ ta nói thân phận của mục hàn trở thành việc tuyệt mật hơn nữa còn là cấp bảo mật sss s chắc chắn là do nhà họ mục ở thủ đô làm rồi nhà họ mục ở thủ đô những người khác đều nhìn về phía sở nhậm hành đúng vậy chính là nhà họ mục ở thủ đô sở nhậm hành gật đầu nói đối với nhà họ mục mà nói nếu như họ đã vứt bỏ mục hàn thì đương nhiên họ cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với mục hàn nữa vậy nên ý của gia chủ là nhà họ mục ở thủ đô đã để tư liệu cá nhân của mục hàn trở thành vấn đề tuyệt mật sở trí minh hỏi chính xác sở nhậm hành nói nhà họ mục ở thủ đô bề thế như thế nào kia chứ cho dù là gia tộc m ộ dung vương tộc số một đông hải cũng chỉ như con kiến trước mặt nhà họ mục mà thôi với thực lực của nhà họ mục việc khiến hồ sơ cá nhân của mục hàn trở thành tuyệt mật cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi như vậy cũng có nghĩa là đoạn tuyệt mối quan hệ giữa nhà họ mục với mục hàn tránh người khác đi định ngọn bỡ đỡ mục hàn vì thân phận nhà họ mục của nó những người khác nghe sở nhậm hành tự biên tự diễn t h ì như đột nhiên hiểu ra mọi chuyện đúng là như vậy rồi cũng chỉ có nhà họ mục ở thủ đô mới có năng lực như vậy sở chí minh như vỡ ra vấn đề nhà họ mục làm vậy đồng nghĩa với việc đã gạch bỏ thân phận của mục hàn rồi xem ra chúng ta không cần phải tự chuốc phiền phức nữa sở nhậm hành mỉm cười ánh mắt lóe lên một tia vẻ d ễ cận cái tên nghiệt chủng vô học mục hàn đó không có nhà họ mục trong lưng lại còn muốn dựa dẫm vào nhà họ sở chúng ta thật đúng là mơ ngộng háo huyền mẹ ruột của mục hàn là con gái ruột của sở nhậm hành nhưng kể từ khi con gái của cụ ta bị mục thị n h uy bỏ rơi sở nhậm hành cũng ghét bỏ bà luôn phải rồi lúc này sở chí minh như sực nhớ ra điều gì h ắ n nói gia chủ tuy rằng lần này đại thống xoáy giúp mục hàn nhưng về tình về lý cũng đều coi như nhà họ sở chúng ta nợ đại thống xoáy một thân tình có phải nhà họ sở chúng ta nên biểu hiện chút gì đó không quả thực nên thế sở nhậm hành gật đầu chương năm trăm hai mươi bốn nhà họ sở biếu tặng thanh thất tinh bảo kiếm tặng quà sở hùng dẹn điệu với thân phận của đại t h ố n g soái cậu ấy lại thiếu chút quà mọn của nhà họ sở chúng ta sao nhất thời chú cũng chưa có ý kiến gì hay cả sở hùng khoát tay nói đọc đừng làm như vậy nữa nhờ hệ ị hệ nhanh n nhất tại tạm lịch ở hai trăm bốn mươi bảy con ha ha sở chí minh không cam chịu yếu thế nếu như chú hai không có ý kiến gì hay thì xin đừng mở miệng ra được rồi đừng cãi cọ nữa sở nhậm hành ngắt lời tôi thấy tặng quà để cảm ơn đại t h ố n g soái là một ý kiến khá hay có điều phải tặng quà gì đặc biệt một chút đừng làm như vậy n h ư nhé dù sao với địa vị của đại thông soái cho dù là tiền bạc hay gái đẹp Đối đều đ với nói cậu quá ấy mà nói đều quá tầm thường ừ n như vậy như nghe. Hơn nữa, người đừng như như nghe. trong lòng ông đã có chủ ý rồi không? g Gia làm làm thèm mắt chưa chắc chủ, phải chú vậy vậy ta có có tới, rồi đã để đã ý sở Chí m i nhậm vội v hỏi như đừng làm y như nghe. n h Ừ, sở ậ hành gật đầu nói vừa rồi ông nghĩ hay là lấy bức bút tích của đường bá hổ là b á o vật của nhà ta ra làm quà cảm ơn đại thống xoáy n h ỉ đừng làm như vậy như nhé nhưng nghĩ lại thì người ta giết giặc trên chiến trường là người quân nhân mẫu mực chắc là cũng không có hứng thú với loại bút tích này vậy nên ông quyết định rồi chúng ta sẽ tặng thanh thất tinh bảo kiếm cất ở đáy h ò m của nhà họ s ở tất cả chúng ta dài sai rồi thất tinh bảo kiếm s ở nhậm hành vừa dứt lời trước mắt mọi người đều trợn sáng rực lên tất cả chúng ta dài sai rồi thanh thất tinh bảo kiếm mà nhà họ s ở cất giữ vốn có nguồn gốc từ thời chiến quốc lúc đó danh tướng giá luyện phải mất bảy bảy bốn mươi chín ngày mới đúc nên được tất cả chúng ta dài sai rồi đã một nghìn năm trôi qua trải qua ba bể nương dâu mà thanh thất tinh bảo kiếm này vẫn còn sắc bén hơn nữa nó còn có giá trị lưu giữ tất cả chúng ta dài sai rồi thuộc vào dạng bảo vật vô giá tất cả chúng ta dài sai rồi đây là cái gọi là nước hoa tặng người đẹp bảo kiếm tặng anh hùng với chiến tích l ấ y lừng của đại t h ố n g soái lại thêm thanh thất tinh bảo kiếm này nữa quả thực vừa đẹp sở hùng xoa tay nói tất cả chúng ta dài sai rồi được rồi sở hùng tấm tắc như thế khiến sở nhậm hành vui như mở cờ trong bụng nhưng bề ngoài cụ ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh tranh thủ thời gian chuyển tặng thanh thất tinh bảo kiếm cho đại t h ố n g soái đi bạn cờ s đang làm đúng đương nhiên nhờ a họ sở đương nhiên không thể gặp được đại t h ố n g soái rồi bạn c s đang làm đúng nhưng họ có thể thông qua chiến khu tỉnh để tặng thanh bảo kiếm này bạn c s đang làm đúng thất tinh bảo kiếm nhìn thấy quả nhà họ sở mang tới viên duy nhất dợ khóc dợ cười nói nhà họ sở đúng là có mắt không tròng không có mắt nhìn người rõ ràng chỗ r ử a lớn nhất của họ chính là đại thống soái nhưng họ lại muốn thông qua người ở giữa là mình để lấy lòng đại thống soái bạn cờ s đang làm đúng có điều đây là chuyện nhà của mục hàn viên duy nhất biết rõ nhưng cũng không thể nói ra được bạn cờ s đang làm đúng viên duy nhất không dám chậm trễ lập tức chuyển tặng thanh thất tinh bảo kiếm cho mục hàn bạn cờ s đang, đang, đang làm đúng vì tập đoàn thiên thành muốn phát triển lớn mạnh hơn nên đã chuyển đến tỉnh tập đoàn phi long cũng chuyển trụ sở tới tỉnh thành vậy nên có rất nhiều việc cần mục hàn đích thân chỉ đạo thật xấu hổ với mình nhà họ s ở tặng quà thật xấu hổ với mình mục hàn hơi ngạc nhiên thật xấu hổ với mình vì thân phận đặc biệt của viên duy nhất nên mục hàn không để ông ta vào trong mà cử vương học bính cầm hộp quà đưa vào hộp quà vô cùng tính xảo xét từ góc độ chiều dài đó có lẽ là một thanh kiếm dài thật xấu hổ với mình sau khi vương học bính mở hộp quà ra một hơi t h ở phong cách cổ xưa ập tới thật xấu hổ với mình một thanh bảo kiếm sắc bén có màu sắc cổ xưa và mùi hương cổ xưa nằm bên trong đó thân kiếm còn có bảy ngôi sao bắt đầu thất tinh bảo kiếm thật xấu hổ với mình khoe miệng mục hàn không khỏi n ế t lên thật xấu hổ với mình bởi vì mục hàn cũng biết thanh thất tinh bảo kiếm này đó là một thanh kiếm cổ đã truyền lại cả nghìn năm nay nó từng được vô số anh hùng hào kiệt tranh giành cướp đoạn là một trong những thanh bảo kiếm nổi tiếng trên giang hồ và trong một buổi đấu giá sáu năm trước có người đã đấu giá được thanh kiếm này với giá năm trăm triệu tệ thật xấu hổ với mình không ngờ đó lại là nhà họ sợ thật xấu hổ với mình ha ha mục hàn cầm thanh thất tinh bảo kiếm lên cười hớn hở nói thanh bảo kiếm này mà nhà họ sở cũng nỡ lòng nói tặng là tặng luôn sao thật xấu hổ với mình đột nhiên tôi rất muốn biết nếu như để sở nhậm hành biết được thanh thất tinh bảo kiếm mà ông ta yêu quý nhất rơi vào tay của tôi thì sẽ có biểu cảm như thế nào đại ca thứ đồ này thực sự đáng giá đến vậy sao thấy bộ dạng của mục hàn vương học bính ở bên cạnh tò mò hỏi chứ sao mục hàn cười nói anh đừng thấy lương mình đang là cả chục nghìn tệ cho dù anh bỏ ra số tỷ ấn lợi ỷ lương của năm mươi năm cũng không mua nổi thanh kiếm này đâu hả vương học bính không khỏi hít một hơi nếu như người ta đã có thành ý như thế đương nhiên tôi cũng phải thể hiện một chút rồi mục hàn gọi luôn cho viên duy nhất và căn dặn tư lệnh viên ông giúp tôi chuyển lời lại với nhà họ sở nói là tôi đã nhận được thanh thất tinh bảo kiếm rồi khá lắm tôi rất thích rõ viên duy nhất gật đầu nói đại thống xoáy căn dặn viên duy nhất không dám lơ là ông ta chuyển lời lại cho sở nhậm hành ngay sở nhậm hành biết tin liền phấn khích mại không thôi trên giới nhà họ sở đều vô cùng phấn chấn đây là lần đầu tiên đại thống xoáy trực tiếp trả lời nhà họ sở hơn nữa đại thống xoáy còn thể hiện rất rõ ràng rằng cậu ấy rất thích món quà tặng của nhà họ sở điều này đối với nhà họ sở mà nói chính là sự vinh dự không gì sánh nổi tất cả mọi người trong nhà họ sở bao gồm cả sở nhậm hành đều cảm thấy dường như bản thân mình cũng được t h â m lây điều mà sở nhậm hành không hề hay biết đó là thanh thất tinh bảo kiếm mà trước giờ cụ ta vẫn luôn ngưng nịu gìn giữ lúc này lại đang bị mục hàn lấy làm con dao gọt dưa hấu vì có một nhân viên bảo vệ vừa mua được một quả dưa đúng lúc không có dao gọt dưa mục hàn liền muốn thử xem thanh thất tinh bảo kiếm hơn nghìn năm có còn sắc bén nữa hay không nhìn thấy vậy các nhân viên bảo vệ khác đều háo hức mục hàn anh đang làm cái gì vậy đúng lúc phương viên đi qua đây cũng nhìn thấy cảnh này vốn di tâm trạng cô ta đang không được tốt cô ta liền quát mắng anh cũng rảnh rỗi quá rồi nhỉ nếu như anh để tâm một chút tới công việc sự nghiệp thì nhã hiên cũng không đến mức phải chịu mệt mỏi vì anh anh đã hoàn thành điều kiện mà nhà họ lâm đề ra để cho anh và nhã hiên tổ chức đám cưới bù hay chưa phương viên mắng mỏ mục hàn tối tăm mặt mũi khiến sắp mặt mục hàn tối xâm lại cô bị sao đấy mục hàn nhận ra tâm trạng của phương viên không ổn như kiểu cô ta đã ăn phải thuốc x u ố n g vậy vì dù sao mấy hôm trước tâm trạng của phương viên vẫn đang tốt lắm trước mắt cái sao đã lại thành ra như thế này rồi không lẽ cô ta đang đến tháng rồi mục h à n cất thanh thất tinh bảo kiếm đi và nói phó tổng giám đốc phương dù sao tôi cũng là một thành viên của tập đoàn phi long nếu như cô có vấn đề gì phiền não cũng có thể nói với tôi mà đúng là tôi đang có chuyện phiền lòng lắm đây sau khi phương viên xả tức xong bản thân cô cũng cảm thấy thái độ của mình với mục hàn hơi q u á đáng có một doanh nghiệp ở đông hải sau khi tiến hành một khoản giao dịch mười tỷ tệ với tập đoàn phi long chúng ta xong lấy hàng đi nhưng không trả tiền nữa chương năm trăm hai mươi lăm nợ tiền trả tiền là lẽ tất yếu tuy rằng ngoài miệng cô ta chém mục hàn như chém trả h ô i có ý hận một n ỗ i sắc không thể rèn được thành thép nhưng kể từ sau khi mục hàn cứu phương viên liên tiếp mấy lần cô ta đã có cảm giác tín nhiệm mục hàn thật xấu hổ với mình vậy nên vừa nhìn thấy mục hàn đang rành ràng hoàn toàn không coi yêu cầu của nhà họ lâm lúc trước ra gì cô ta t r ợ t nổi giận đùng đùng thật xấu hổ với mình cô ta cũng bày tỏ luôn nỗi phiền não của mình với mục hàn thật xấu hổ với mình cái gì nghe phương viên nói vậy mục hàn t r ợ t nổi giận là doanh nghiệp nào vậy thật xấu hổ với mình định làm luận sao làm ăn với tập đoàn phi long mà lại dám không trả tiền ạ thật xấu hổ với mình vừa nghe đến việc có người muốn quỵ tiền của mình mục hàn lập tức thể hiện sự không bằng lòng v ẻ bất mãn thật xấu hổ với mình ờ thấy mục hàn phản ứng dữ dội như vậy phương viên cảm thấy kỳ lạ cô ta liền dẹn điệu coi cái biểu cảm của anh kìa cứ như kiểu tập đoàn phi long là do anh thành lập không bằng thật xấu hổ với mình tập đoàn phi long vốn dĩ là của anh mà mục hàn chửi thầm trong bụng có điều anh cũng khá là có trách nhiệm đấy phương viên nghĩ một chút rồi khen mục hàn anh xem đoàn phi long như thế nhà mình như vậy là tốt đó kiểu nhân viên nghĩ nhiều đến lợi ích công ty như anh dường như không còn nhiều nữa rồi chẳng trách nhã hiên lại thích anh như vậy anh đang làm gì thế mục hàn không cảm thấy gì trước lời khen ngợi của phương viên người ta không trả tiền xẻn lẽ nào mấy người cứ để mặc như thế hay sao anh đang làm gì thế tôi đã cử hai tốt người đi đòi tiền rồi nhưng đều công cốc quay về phương viên vũ tóc mày đây là khoản làm ăn với số tiền lên đến mười tỷ tệ sau khi đối phương thanh toán một trăm triệu tệ tiền cọc thì chúng ta đã sắp xếp gửi hàng đi rồi anh đang làm gì thế nhưng sau khi đã gửi hàng đi thì họ lại dợ cho anh đang làm gì thế thậm chí người mà tôi cử đi đòi nợ còn bị người ta đánh nữa anh đang làm gì thế giờ tôi thực sự đang đau đầu lắm đây anh đang làm gì thế lại còn có doanh nghiệp hống hách đến mức đó sao mục hàn đầy vẻ phẫn nộ nói phó tổng giám đốc phương nói cho tôi biết tên và địa chỉ của doanh nghiệp đó tôi sẽ đòi số tiền đó về anh đang làm gì thế anh á phương viên phóng viên hơi kinh ngạc nhìn mục hàn anh có ổn không đó anh đang làm gì thế dù sao thì phương viên có thể ngồi được vào vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn phi long cũng không phải dạng ngu ngốc gì người mà cô ta cử đi đòi nợ đều là những người đòi nợ công ty chuyên nghiệp cả ngay cả người chuyên đòi nợ còn phải ngậm quả đắng thì mục hàn có thể làm được gì sao anh đang làm gì thế phương viên thể hiện sự nghi ngờ anh đang làm gì thế hơ hơ hơ tôi nói này tên giám đốc phương biểu cảm này của cô là sao đây mục hàn đâu thể không hiểu được suy nghĩ của phương viên anh liền nói cô như thế này rõ ràng là xem thường tôi đấy nha anh đang làm gì thế phải đúng là tôi xem thường anh đó phương viên gật đầu nói thẳng anh đang làm gì thế bản thất t h ở sư la chi mục hàn mỹu môi nói không cần biết cô có xem thường tôi hay không tôi thấy mình vẫn có thể thử xem dù sao giờ cô cũng đâu còn cách nào chi bằng để tôi thử xem sao bản thất t h ở sư la chi phương viên nghĩ ngợi một chút cảm thấy mục hàn nói cũng có lý bản thất t h ở sư la chi với những chuyện như thế này phương viên chỉ có nước cầu cứu anh long và ông chủ đứng phía sau kia may ra mới có thể giải quyết vấn đề được thuận lợi nhưng nếu như vậy chẳng phải chứng tỏ rằng phó tổng giám đốc xử lý công việc thường ngày như cô ta quá vô dụng rồi hay sao bản thất t h ở sư la chi dù sao tên mục hàn này cũng tinh quái vô cùng lắm mưu nhiều kế biết đâu lại được thì sao bản thất thợ sư la chi được vậy tôi đành cố vất vát xem sao vậy phương viên gật đầu bày tỏ sự đồng ý mục hàn nếu như anh có thể đòi được phần đ ô i của chín tỷ chín tệ thì tôi sẽ báo với anh long và ông chủ đứng phía sau để anh được thăng trước tăng lương để anh nhanh chóng hoàn thành được yêu cầu của nhà họ lâm đó là kiếm được một tỷ tệ đảm bảo sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mục hàn cười hớn hở bản thất t h ở sư la chi sau khi phương viên phóng viên nói cho anh biết tên và địa chỉ của doanh nghiệp kia mục hàn lập tức lên đường tiến về đông hải tỉnh này chỉ cách đông hải khoảng hai giờ đồng hồ lái xe tình thanh này dựa vào bức xạ của vòng tròn kinh tế đông hải nên phát triển cũng khá nhanh quốc đời khẩn như và ẩu đập doanh nghiệp đó có tên là công ty nhật khống đông hải là doanh nghiệp thuộc đảo quốc quốc đời khẩn như và ẩu đập trước khi mục hàn đến đây anh đã tìm hiểu một chút về tình hình chung của nhật khống đông hải nên trong lòng đã hiểu đại khái quốc đời khẩn như và ẩu đập chào cô tôi cần gặp chủ tịch của cô mục hàn vào trong công ty nhật khống đông hải và đến trước q u o ả lễ tân quốc đời khẩn như và ẩu đập gặp chủ tịch của chúng tôi nhân viên lễ tân sinh đẹp đang nằm dài trên bàn n ị c h điện thoại không buồn ngẩn đầu lên anh có h a không quốc đời khẩu đập không mục hàn lắc đầu q u ố c đời khỏi như n và ạ ổ đập nếu không hẹn t r ư ớ c thì anh phải xin hẹn sắn đi đã rồi đến cô nhân viên lễ tân nói với vẻ lười biếng c u ố c đời khỏi như n và ạ ổ đập đến nhà đòi nợ có cần hẹn t r ư ớ c không mục hàn t h ẳ n g nhiên nói q u ố c đời khỏi như n và ạ ổ đập hả lúc này nhân viên lễ tân mới cất điện thoại đi tò mò nhìn mục hàn anh đến đòi nợ hả đúng vậy mục hàn gật đầu nói có vấn đề gì sao thật bi ổ nhở kẻ hơi sốc mục hàn cứ cảm thấy thái độ của nhân viên lễ tân này lạ lạ thật bi ổ nhở kẻ hơi sốc nếu như là đến đòi nợ thì tôi khuyên anh từ đâu đến từ về đó đi nhân viên lễ tân cười toét toét nói anh không đòi được tiền đâu thật bi ổ nhở kẻ hơi sốt nếu tôi nhất định phải đòi thì sao mục hàn nhìn thẳng cô ta nói thật bi ổ nhở kẻ hơi sốt thú vị đấy nhân viên lễ tân nói nếu như anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì tôi sẽ tắt thành cho anh tôi đưa anh đi gặp chủ tịch theo tôi nhân viên lễ tân nói xong cũng chẳng để tâm đến mục hàn nữa mà đi thẳng vào trong thang máy mục hàn theo sau cô ta vào trong thang máy lên tầng hai mươi mốt khi nhân viên lễ tân vừa mới đi tới một văn phòng làm việc ở cuối hành lang thì cửa văn phòng đang mở hai người đàn ông bị q u ả n g ra ngoài thương tích đầy mình trông vô cùng thẳng hại và hai người đàn ông này vội rời khỏi đó cứ như đang chạy thoát thân dường như nhân viên lễ tân đã quen với cảnh tượng như thế này cô ta quay đầu lại nói với mục hàn đấy hai người đó cũng đến đòi nợ đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy mục hàn mới chợt hiểu ra tại sao thái độ của nhân viên lễ tân lại kỳ lạ như thế đây chính là văn phòng làm việc của chủ tịch chúng tôi tôi không vào thông báo nữa anh tự mình vào đó đi nhân viên lễ tân xoay người lúc đi qua mục hàn cô ta nhỏ tiếng nói anh cân nhắc kỹ xem có nên vào chồng không nhé nếu vào trong thì anh tự cầu mình nhiều phút đ ứ t đi nói rồi cô ta đi thẳng mục han bước vào văn phòng liền nhìn thấy một người đàn ông mập mạp hai to mặt lớn đang ngồi phía sau bàn làm việc ở bốn phía trong phòng có không ít võ sĩ mặc kimono thắt lưng ai nấy đều có một thanh đao võ sĩ à tôi hiểu rồi s ơ n bản ký hóa mạ mổ tô bơ zit nhó mắt c ư ờ i ha ha nói hóa ra lại là một tên đến để đòi nợ tôi nhớ là lúc trước có hai t ố t người của tập đoàn phi long đến đây đều phải về tay không cơ mà sao hả các người vẫn chưa từ bỏ ý định à có nợ thì phải trả là lẽ tất nhiên mà ánh mắt mục hàn đánh lại ha ha ha sơn bản kỳ hoa mạ mổ tổ bờ rít t r ợ t ngửa cổ lên trời cười lớn chương năm trăm hai mươi sáu cậu ta đang ra lệnh cho mộ dung vô địch sao dạ mạ mổ tổ bờ rít cười xong thân hình hai võ sĩ khẽ nhúc ních lần lượt rút dao ra khỏi vỏ một trái một phải kể con dao lạnh như băng sáng trói lên cổ mục hàn chỉ cần dạ mạ mổ tổ bờ rít lên tiếng thì hai con dao này có thể cắt đứt mạch máu của mục hàn mục hàn vẫn bình tĩnh khiến dạ mạ mổ tổ bờ rít kinh ngạc cậu không sợ sao mục hàn hỏi ngược lại tại sao tôi phải sợ chắc hẳn cậu biết rõ chỉ cần hai con dao này vào sâu thêm vài phân thì cậu sẽ mất mạng d ạ m ạ mô tô bờ rít lạnh lùng nói đ ừ n g tưởng tôi không dám giết cậu giết cậu chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi vậy à mục hàn mết khoe môi sắc mặt lộ ra vẻ khinh thường trước khi tôi chết dưới hai con dao này tôi chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ khiến ông chết trước tôi ông có tin không ngông cuồng quá ngông cuồng d ạ m ạ mô tô bờ rít bỗng bật cười lên tiếng vỗ tay rồi nói có nhiều người từng đến đòi nợ tôi như vậy rồi mà cậu là người duy nhất bạo dạn như vậy đấy d ạ m ạ mô tô bờ rít ra hiệu cho hai võ sĩ buông mục hàn ra d ạ n m ạ m g tô bờ d í c h nói tôi thích cậu rồi đấy thấy cậu gan dạn nên tôi cũng không làm khó cậu cậu đi đi chưa đòi nợ xong thì sao đi được chứ mục hàn bực bội hừ một tiếng này danh con tôi đã xuống nước vậy rồi mà cậu còn lên mặt à, ả d ạ m ạ m g tô bờ d í c h đánh mặt không vui nói cậu muốn ngang nhiên chống đối với tôi như vậy sao phải tôi muốn chống đối với ông đấy mục hàn gật đầu nói hơn nữa tôi cũng nói luôn cho ông biết từ lúc thành lập đến nay chưa có ai dám nợ tiền tập đoàn phi long đâu chỉ là một tập đoàn phi long thôi thì có là gì món nợ mà tôi nợ công ty đại hạ không phải một trăm tỷ tệ cũng là năm mươi tỷ tệ nhưng ai có thể lấy được tiền từ tay tôi d ạ n mạ mô tô bờ d í t kiêu ngạo nói hơn nữa tôi là người nước ngoài được hưởng quyền ưu tiên các cậu không làm gì được tôi đâu d ạ n mạ mô tô bờ d í t nói đều là sự thật trước giờ người dân hoa hạ nhất là tầng lớp thượng lưu luôn ngưỡng mộ sự phát triển kinh tế thần tốc của đạo quốc trong thâm tâm có cảm giác tự ti dẫn đến hiện tượng sùng bái người nước ngoài hơn nữa để bảo vệ quyền lợi của người nước ngoài ở hoa hạ nhiều cơ quan nhà nước đều rất để tâm đến chuyện liên quan đến người nước ngoài trong quá khứ từng có người hoa hạ bị cướp giật mấy trăm nghìn tệ nhưng mấy năm rồi vẫn chưa được giải quyết mà người nước ngoài mới mất một chiếc xe đạp chỉ trong vòng mười phút đã tìm được rồi các phép lịch sự trở thành luật bất thành văn cũng khiến người nước ngoài trở nên kiêu ngạo khi ở trên lãnh thổ hoa hạ người nước ngoài thì có thể tự tung tự tắc trên đất hoa hạ vậy sao mục hàn cười khẩy nói nhóc con bây giờ cậu mới biết sao dạ mạ mổ tô bờ rít cười ha ha nói tôi nói cậu nghe nhé hôm nay tôi đánh chết cậu có thể không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nhưng nếu cậu động vào một c ọ n lông của tôi chỉ cần một cú điện thoại cảnh sát đảo quốc sẽ đến bắt cậu ngay d ạ m ạ mô tô bờ rít rất tự tin nói trước đây gặp phải chuyện tương tự này d ạ m ạ mô tô bờ rít đều làm như vậy ỷ vào mình là người nước ngoài nên làm việc gì cũng thuận lợi ông biết gọi điện thoại chẳng lẽ tôi không biết sao mục hàn bực bội hừ một tiếng nói ông có tin chỉ với một cú điện thoại của tôi ông sẽ tự động thanh toán hết món nợ với tập đoàn phi long không quay lại phép tạm lịch ở 247 com đọc tiếp bạn nhé nếu cậu thật sự đỉnh như vậy thì sẽ không đích thân đến đòi nợ d ạ m ạ mô tô bờ rít cười khẩy nói được nếu cậu đã muốn thách thức vậy chúng ta cứ làm vậy đi ngược lại tôi muốn xem cậu có thể mời được nhân vật máu mặt nào đến mục hàn mặc kệ ra mà mổ tô b à d í p chỉ lấy điện thoại ra gọi cho mộ dung vô địch trước khi đi mộ dung vô địch đã để lại số điện thoại của mình suy cho cùng bây giờ mục hàn là thủ lĩnh gia tộc vương tộc đông hải bất cứ lúc nào mộ dung vô địch cũng phải nghe theo lời căn dặn của anh a l o mộ dung vô địch phải không sau khi kết nối mục hàn nói là tôi mục hàn đây bây giờ tôi đang ở đông hải hả nghe thấy giọng của mục hàn mộ dung vô địch ở đầu bên kia điện thoại không khỏi vui mừng cậu mục cậu đến đông hải rồi ạ phải mục hàn gật đầu nói gia chủ mộ dung tôi muốn hỏi ông bây giờ đông hải là do gia tộc vương tộc các ông làm chủ sao sao một người đảo quốc cũng có thể dương a i ở đông hải vậy hả mộ dung vô địch hoảng sợ kinh hồn bạt vía hỏi cậu mục đã xảy ra chuyện gì hả là như này mục hàn nói nhật khống đông hải nợ tập đoàn phi long của tôi một khoản tiền nhưng không trả hôm nay tôi đến đòi nợ nhưng đối phương lại cực kỳ ngã mạn như thể họ mới là chủ nhân của mảnh đất đông hải này vậy nhật khống đông hải mộ dung vô địch lập tức nhớ cái tên này kính cần nói cậu mục tôi biết rồi tôi lập tức đến đó ngay thấy mục hàn gọi điện xong d ạ mạ mô tô bờ d í t bật cười chuyện gì thế sau khi nhận ra sự khác thường lễ tân lập tức gọi cho d ạ mạ mô tô bờ d í t có người đến thật à, d ạ mạ mô tô bờ d í t ngờ vực vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lúc này từng tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang hiển nhiên là có không ít người đến cửa văn phòng bị đá văng ra vang lên một tiếng rầm đ ố n g chốc có hơn ba mươi người đàn ông đeo kính râm mặc đồ vét xông vào d ạ mạ mô tô bờ d í t đều quen với những người được vệ sĩ、si、vây quanh họ đều là gia chủ các gia tộc hạng nhất ở đông hải những gia chủ hạng nhất này có tài sản nhiều nhất là một trăm tỷ tệ dù sao nơi này cũng là đông hải thành phố được quốc tế hóa duy nhất của hoa hạng Hạ, d ạ mạ mổ tổ bờ d í t không đắc tội nổi với bất kỳ ai trong số đó ông ta vội vã bước đến chủ động chào hỏi c h à o gia chủ trương gia chủ lý ông cũng đến à gia chủ vương vinh h ạ n h quá nhưng điều khiến d ạ n mạ mổ tổ bờ d í t lung túng là vẻ mặt không mấy thân thiện của các gia chủ nhà giàu này d ạ n mạ mổ tổ bờ d í t vốn nghĩ nhiều đây là hết nhưng ngay sau đó hơn hai mươi người xông vào khiến d ạ n mạ mổ tổ bờ rít t r ố mắt nhìn vì đây mới chỉ là bắt đầu chương 527, t ậ p hợp các vương tộc đỉnh cấp ở đông hải chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mặc dù dạ mạ mổ tô b ờ dít chưa từng gặp hơn 20 người sau đó nhưng đã từng thấy trên báo và tạp chí nên dễ dàng nhận ra thân phận của họ họ là các gia chủ của bán vương tộc ở đông hải gia tộc bán vương tộc nằm giữa nhà giàu và vương tộc không đạt đến tiêu chuẩn của vương tộc nhưng lại mạnh hơn nhà giàu rất nhiều thế lực của họ cũng khá khủng khiếp với những người ở cấp bậc như dạ mạ mổ tô bơ dít dù trên đầu các gia chủ bán vương tộc có là xịt đi chăng nữa ông ta cũng phải nhịn không được nói một lời nếu không thì dạ m ạ m ồ t ổ bờ z í t sẽ không có chỗ đứng ở đông hải nữa chào các vị gia chủ dạ m ạ m ồ t ổ bờ z í t hoảng hốt vội vã lên tiếng chào thế nhưng các gia chủ bán vương tộc này không hề liếc mắt nhìn dạ m ạ m ồ t ổ bờ z í t ai nấy đều ngã mã không thèm để ý đến dạ m ạ m ồ t ổ bờ z í t điều này khiến dạ m ạ m ồ t ổ bờ z í t vô cùng lúng túng gia chủ nhà họ kêu đến gia chủ nhà họ kêu đến gia chủ nhà họ hồ đến sau đó là hàng loạt tiếng hô vang lên ngoài cửa lại khiến giả m ạ mổ tổ bờ rít run dày bởi vì các gia chủ này đều là cấp bậc vương tộc bất kỳ ai trong số họ muốn giết chết giả m ạ mổ tổ bờ rít cũng giống như bóp chết một con kiến vậy mấy chuyện liên quan đến nước ngoài súng bái người nước ngoài gì đó đều không hề tồn tại với họ vì trong vòng xã giao quốc tế của họ đẳng cấp hơn giả m ạ mổ tổ bờ rít nhiều chuyện gì đây sao đ ô n g dưng có nhiều nhân vật tầm cỡ đến như vậy giả m ạ mổ tổ bờ rít cảm thấy đôi chân mình đang run cầm cập Giả mạ m ộ tô bờ rít bỗng nhớ đến lúc này hình như mục hàng ọ i cho mộ dung vô địch lẽ nào là thật vì chỉ có mộ dung vô địch mới có thể có khả năng như vậy thôi nếu không phải là thật lẽ nào những nhân vật tầm cỡ nặng ký này đặc biệt đến đây làm k h á c h sao gia chủ nhà mộ dung đến ngay lúc giả mạ mộ tô bờ rít còn đang thấp thỏm lo âu bên ngoài lại vang lên tiếng hô lớn các gia chủ nhà giàu gia chủ bán vương tộc và gia chủ vương tộc đều đồng loạt đứng thẳng người mộ dung vô địch chống vậy được vệ sĩ bên cạnh bao quanh bước vào chào gia chủ mộ dung các gia chủ nhà giàu gia chủ bán vương tộc và gia chủ vương tộc không hẹn mà đồng thanh nói tiếng c h à o như rúng động trời đất khiến gia mạ mổ tổ bờ rít khiếp sợ cả người run như cây s ấ y ngay cả các võ sĩ kia cũng không nắm chắc con dao trong tay đừng thấy đảo quốc thổi phồng các võ sĩ mạnh thế nào xem cái chết như không ra gì làm sao mà lầm lúc họ gặp phải sức mạnh thật sự là sẽ hoảng sợ câm như hến đây chính là uy thế của kẻ mạnh cấp bậc như mộ dung vô địch c h à o c h à o gia chủ mộ dung gia mạ mổ tổ bờ rít c h à o bằng giọng cực nhỏ chỉ có mình ông ta mới có thể nghe được mộ dung vô địch không hề để ý đến giả m ạ m ộ tô bờ rít mà chỉ đi thẳng đến trước mặt mục hàn túi người xuống chín mươi độ kính cần nói chào cậu mục cảnh tượng này khiến giả m ạ m ộ tô bờ rít ngây người người này là mộ dung vô địch đó đường đường là gia chủ đứng đầu vương tộc ở đông hải chỉ cần dẫm chân một phát là có thể làm chấn động cả đông hải hơn nữa cụ ta tuổi tắc đã cao thế mà lại túi người chào với một thanh niên chỉ hơn hai mươi tuổi tham quan của giả m ạ m ộ tô bờ rít sụp đổ ừ mục hàn chỉ khẽ gật đầu cậu m ụ tôi giới thiệu với cậu dứt lời mộ dung vô địch lại lớn tiếng nói với các gia chủ nhà giàu gia chủ bán vương tộc và gia chủ vương tộc các vị gia chủ mọi người nghe đây cho tôi từ bây giờ cậu mục trước mặt này chính là chủ nhân chung của các gia tộc lớn ở đông hải mọi người đều phải nghe lệnh của cậu ấy còn về thân phận của cậu ấy tất nhiên là cao quý đến mức mọi người không thể tưởng tượng tôi sợ nói ra sẽ khiến mọi người khiếp sợ thân phận mà ngay cả các vương tộc lớn cũng không bằng d ạ mạ mô tô bờ d í t run lầy bầy vậy cậu ta là người ở cấp bậc nào vừa nghĩ đến thái độ vô cùng kính cẩn của mộ dung vô địch với mục hàn d ạ mạ mô tô bờ d í t cảm thấy hoa mắt đầu tiên là gia chủ các vương tộc lớn không hề do dự đồng thanh nói tôi sẵn lòng xem cậu mục là chủ nhân bất cứ lúc nào cũng nghe theo lệnh của cậu mục các gia chủ nhà giàu lớn và bán vương tộc thấy vậy cũng lần lượt tỏ thái độ tôi sẵn lòng xem cậu mục là chủ nhân bất cứ lúc nào cũng nghe theo lệnh của cậu m ụ họ không cần hỏi bất kỳ lý do nào chỉ cần nghe theo mộ dung vô địch là được mộ dung vô địch nói sao thì họ làm vậy ngay cả mộ dung vô địch cũng tôn mục hàn làm chủ nhân rồi húng gì mấy người như họ tốt lắm mục hàn khẽ gật đầu anh cực kỳ hài lòng với hiệu quả này cậu mục á c gia chủ lớn đã giới thiệu xong rồi bây giờ nên giải quyết chuyện chính của cậu nhé ánh mắt mộ dung vô địch trở nên sắc bén quát ai là chủ tịch của nhật khống đông hải mộ dung vô địch quát như vậy khiến già mạ mộ tổ bờ rít sợ mất hồn ông ta vâng dạ bước lên trước một bước cẩn thận nói ra ra chủ mộ dung tôi chính là chủ tịch nhật khống đông hải d ạ mạ m ộ t ổ bờ d í t người đảo quốc cả mộ dung vô địch liếc nhìn d ạ mạ m ộ t ổ bờ d í t nghe nói cậu rất n g ầ u à, vây vao tự đ ắ t trên địa bàn đông hải không nói còn dám nợ tiền của chủ nhân tôi ra chủ mộ dung tôi tôi tôi tôi, tôi sai rồi xét cho cùng gia chủ đứng đầu vương tộc đông hải khí thế để ép khiến dạ m ạ m ộ t ổ bờ d í t không t h ở nổi tôi sẽ trả ngay dạ mã mô tô bờ gít lập tức gọi tài vụ đến chuyển cho tập đoàn phi long chín tỷ chín trăm triệu tệ ngay trước mặt mục hàn thậm chí dạ m ạ mô t ổ bờ rít còn chủ động đưa thêm một trăm triệu tệ nữa nói là biểu mục hàn mục hàn cười rêu cận khinh thường nói tôi thiếu một trăm triệu đó của ông sao đừng nói là một trăm triệu dù có là mười tỷ thì đối với tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi tôi nhất định bắt ông phải trả là vì thiếu nợ phải trả lẽ rất chính đáng xem ảnh một cái gì dạ m ạ mô t ổ bờ rít mềm lún ngã xuống đất 17. chương năm t r ư ơ i tám nhà mộ dung lại tự biên tự diễn lời nói của mục hàn đồng nghĩa với việc trực tiếp phán quyết tương lai của dạ mộ tổ bờ rít ở hoa hạ d ạ m ạ mổ t ổ bờ rít đến đông hải đã nhiều năm như vậy tất cả lợi nhuận đều đến từ việc kinh doanh với doanh nghiệp hoa hạ một khi rời khỏi hoa hạ d ạ m ạ mổ t ổ bờ rít sẽ bị cắt đứt con đường kiếm tiền hơn nữa d ạ m ạ mổ t ổ bờ rít chỉ có thể ngoan ngoan chấp nhận vì dù sao d ạ m ạ mổ t ổ bờ rít không thể đắc tội với bất cứ người nào đang đứng ở đây rõ ạ, m ộ i dung vô địch lập tức gật đầu cậu mục xin cậu cứ yên tâm bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy d ạ mạng tô bờ rít cho dù là ở đông hải hay bất cứ tấp đất nào ở hoa hạ nữa hơn nữa bốn chữ nhật khống đông hải và các ngành liên quan đều sẽ biến mất tốt lắm mục hàn rất hài lòng ngoài ra thay mặt cho gần một trăm gia chủ giàu có ở đông hải tôi ở đây để bày tỏ với cậu rằng mộ dung vô địch tiếp tục đối với những người như dạ mạ mộ tô bờ d i t nếu chúng tôi phát hiện ra người nào thì chúng tôi sẽ đuổi người đó ở lãnh thổ hoa hạ của chúng ta tuyệt đối không bao giờ cho phép người nước ngoài đè đầu cưỡi cổ người dân của nước ta chúng tôi xin hứa giống như lời gia chủ mộ dung đã nói cuối cùng dạ mạ mộ tô bờ g i t đã bị người của mộ dung vô địch ném ra ngoài bị mộ dung vô địch để mắt đến cho dù dạ mạ m ộ tổ bờ rít muốn ở lại đông hải cũng không thể được được rồi mục hàn nói chuyện ở đây đã giải quyết xong tôi cũng nên trở về tỉnh rồi g i a xin cung kính tiễn cậu mục mộ dung vô địch vội nói không cần không cần đâu mục hàn xua tay nói tôi không quen bị một đám đông vây quanh hơn nữa dạ mạ m ộ tổ bờ rít đã bị trục xuất rồi mấy người cũng cần ở lại xử lý nhật khống đông hải nữa vì mục hàn nhất mực muốn như thế nên mộ dung vô địch cũng không dám nhiệt tình thái quá nữa sau khi nhìn mục hàn bước ra khỏi văn phòng gia chủ nhà họ tiêu gia chủ nhà họ kiểu cùng các gia chủ vương tộc khác mới thở phào nhẹ nhõm khi đối mặt với mục hàn họ luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đó là khí thế của người b ề trên gia chủ mộ dung một gia chủ bán vương tộc không hiểu lắm nên tò mò hỏi mộ dung vô địch cậu mục đó rốt cuộc có thân phận thế nào vậy vì dù sao người mà ngay cả mộ dung vô địch cũng phải cung kính thân phận của người đó chắc chắn không thể tưởng tượng được mấy người thực sự muốn biết sao mộ dung vô địch mỉm cười nhưng lại đọc ra một câu nói cổ trước kia tần đế và hán vũ đế có chút tài văn trường đường thái tông và tống thái tổ là những vị vua anh minh Thành cắt tư hãn là một thế hệ thiên tài dương cung bắn chim đại bảng để tiếp tục đếm những nhân vật phong lưu khác hãy nhìn vào ngày hôm nay khi câu nói cổ xưa này được nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì bài thơ cổ này được viết bởi một người lãnh đạo của hoa hạ nhằm mục đích ca ngợi sự tồn tại của một người dựa vào sức vóc của chính mình để đẩy lùi lực lượng liên minh của hơn bốn mươi quốc gia tiến đánh hoa hạ cũng chỉ có những dòng chữ khí thế n g ú t trời như vậy mới xứng với người đó thân phận của mục hàn đột nhiên trở nên rõ ràng Vốn dĩ các gia chủ bán vương tộc và vẹ vị bán còn đang hơi nghi hoặc thì giờ ai nấy đều lộ ra vẻ thành kính, như thế đã gặp được một vị thần.、Tất、nhiên,、mục、Hàn không biết những dĩ các chủ tộc các chủ có hoặc được Mục gia gia giàu giờ gặp gì hơi ai biết ra ra thì thế một Tất lộ đều đã đã xảy ra sau, đó. sau khi mục hàn rời khỏi nhật khống đông hải anh cũng chuẩn bị trở về tỉnh nhưng giữa đường vô tình đụng độ hai người sở chí minh và sở chí bình của nhà họ sở địa bàn hoạt động của nhật khống đông hải về cơ bản hầu hết là các công ty nước ngoài và việc giao lưu kinh doanh giữa nhà họ sở và các công ty nước ngoài diễn ra rất thường xuyên do đó các thế hệ trẻ như sở chí minh và sở chí bình thường xuyên xuất hiện ở đây này đó không phải là thằng ở rể vô dụng mục hàn sao sở chí minh nhìn thấy mục hàn trong nháy mắt lập tức tiến lên chặn lại và t r ê o chọc cậu đến đông hải làm gì không phải là muốn mượn danh của nhà họ sở chúng tôi đến chỗ các doanh nghiệp nước ngoài ở đây rêu r a o bịp bợm đầy chứ t h ê m vào nói chuyện với anh đối với người nhà họ sở cho dù là già hay trẻ mục hàn đều vô cùng căm ghét anh trả lời lạnh lùng không chút hào hứng thể diện của nhà họ sở các người lớn quá nhỉ tôi lại cần phải mạo danh của các người chắc ấy cái này thì khó nói lắm nhé sở chí bình ở bên cạnh vội nói mục hàn cậu đừng mong dây dưa gì với nhà họ s ợ chúng tôi nữa nếu không sẽ cho cậu biết mặt sao hả mục hàn meo mắt nhìn chằm chằm sở chí bình không lẽ anh muốn đánh tôi hả? sở chí bình chợt sợ hãi bởi vì bản lĩnh của sở chí minh quả thực chẳng ra làm sao cả về điểm này thì hắn vẫn còn tự biết thân biết phận thấy cả sở chí minh và sở chí bình đều không n ú c đ í c h mục hàn liền phất lờ họ và bỏ đi tên vô dụng này đến đông hải nhất định là có chuyện gì đó không m ộ n rồi sở chí minh nhìn theo bóng lưng mục hàn bỏ đi và nói chí bình chúng ta mau quay về báo lại cho gia chủ đi Thế là cái ả hai nhà họ ngay lại lập tức trở lại nhà họ sở và sở b o cáo cho tức cử nhậm hành. nhậm hành sở Sở n lập g ư ờ đến điều tra. Sau khi có kết quả điều kết nhậm hành khi Sau quả tra. tra, sở có l i nói, Hải đòi n thằng nhóc đó đến Đông hải là để đòi nợ đó c để là h o tập đoàn Phi đoàn Long. Nghe nói dạ mạ mổ tô bờ rít của, của nhật khống đông hải giỏi nhất là chơi chiêu này mà sở chí minh cười ha hả có điều lao dạ mạ mổ tô bờ rít đó cũng chỉ có thể dọa dẫm mấy nhân vật tầm thường đó thôi còn đối với vương tộc như nhà họ sở ở đông hải chúng ta ông ta lại chẳng phải bỡ đỡ định n u ậ t gần chết ra đấy vấn đề chính là ở đây sở nhậm hành nói tập đoàn phi long đã cử liên tiếp hai nhóm người tất cả đều là những người đòi nợ chuyên nghiệp họ không thu được lợi ích gì từ dạ mạ m ộ tô bờ d i p lẽ nào cử tên vô dụng mục hàn đó đi thì sẽ thành công hay sao gia chủ ý của ông là sở chí minh phản ứng lại ngay tức thì nhất định là mục hàn lại mượn danh nghĩa của nhà họ sở chúng ta rồi đúng vậy sở nhậm hành gật đầu chỉ cần mục hàn tiết lộ thân phận là cháu trai nhà họ sở ở đông hải d ạ n mạ m ổ t ổ bờ rít lại không ngoan ngoãn trả lại khoản tiền còn nợ đó hay sao đừng nói là chín tỷ chín trăm triệu tệ cho dù là năm mươi tỷ tệ d ạ n mạ m ổ t ổ bờ rít cũng phải đưa cái tên ở rể chết tiền này sở c h í minh cuối cùng cũng hiểu tại sao mục hàn lại có thể đòi nợ thành công gia chủ chúng ta phải nghĩ cách tôi h không thể để cái tên vô dụng đó cứ lấy danh nghĩa của nhà họ sở chúng ta đi rêu r a o lửa bịp khắp nơi được đến lúc đó chưa nói đến việc danh tiếng của nhà họ sở chúng ta bị bôi nhọ rồi ai cũng sẽ biết nhà họ sở chúng ta có thằng cháu ngoại như vậy cho dù không muốn thừa nhận cũng không được những gì cháu nói không sai sở nhậm hành suy nghĩ một chút rồi nói thế này đi trước tiên ông sẽ liên hệ với tập đoàn phi long nói rõ ngọn nguồn sự việc không thể để tên vô dụng mục hàn này cấp không công lao của nhà họ sở chúng ta được hơn nữa như vậy thì tập đoàn phi long cũng xem như đã nợ nhà họ sở chúng ta một món nợ ân tình một mũi tên chúng hai đích không hổ danh là gia chủ tầm nhìn cao xa cháu không thể nào sánh kịp sở trí minh định họ nói chương năm trăm hai mươi chín phương viên và lâm nhã hiên h i ể u lầm sở nhậm hành ngạc nhiên phát hiện với thực lực nhà họ sở mà lại không điều tra được số điện thoại của ông chủ thần bí đứng đằng sau tập đoàn phi long và anh long cùng lắm chỉ có thể t r a đến chỗ phương viên phó tổng giám đốc chỉ là phó tổng giám đốc thôi sở nhậm hành phát hiện ông chủ sau lưng tập đoàn phi long thậm chí là anh long đều rất thần bí thấy đầu nhưng không thấy đôi u mọi công việc chủ yếu hàng ngày đều do phương viên phụ trách sở nhậm hành gọi điện thoại cho phương viên thêm mắm giảm muối chuyện mục hàn tới đông hải đòi nợ nói với cô ta hóa ra mục hàn đòi nợ thành công thì phải dựa vào nhà họ sở ở đông hải vừa nãy phòng tài vụ gọi điện tới nói với phương viên khoản nợ chín tỷ chín trăm i triệu tệ đã vào tài khoản của tập đoàn phương viên còn cực kỳ vui mừng con mắt nhìn mục hàn lại thêm thiệt cảm giờ mới biết hóa ra là mục hàn lợi dụng nhà họ hàn ở đông hải phương viên suy nghĩ quyết định gọi điện cho lâm nhã hiên kể với cô chuyện này n g h e xong tin tức này trong lòng lâm nhã hiên cực kỳ khó chịu cô không ngờ mục hàn vẫn luôn lợi dụng thân phận cháu ngoại nhà họ sở liệu rằng số tiền một tỷ tệ mà nhà họ lâm yêu cầu mục hàn có lợi dụng danh tiếng của nhà họ sở hay không đây lâm nhã hiên vẫn không hy vọng mục hàn là người như vậy phương viên vừa kết thúc cuộc trò chuyện với lâm nhã hiên Thì mục Hàn Mục quay về. phó tổng giám đốc phương tôi đoán rằng phòng tài vụ đã thông báo tới cô về khoản nợ chín tỷ chín trăm triệu rồi n h ậ t khống đông hải đã chuyển tiền vào tài khoản của chúng ta chưa mục hàn bước đến trước mặt phương viên k híp mắt cười nói biết rồi phương viên thờ ơ gật đầu hả thấy biểu cảm không hề kinh ngạc của phương viên mục hàn cảm thấy hơi kỳ lạ đây hoàn toàn không phải phong cách của phương viên theo lý mà nói anh t hay cô ta giải quyết việc lớn như thế cô ta nên nhảy múa tung tăng mới đúng ít nhất thì cũng phải thực hiện lời hứa trước khi tới đông hải chứ phó tổng giám đốc phương hình như có gì đó sai sai mục hàn n h ữ n môi chế nhạo có vẻ cô rất không vui tôi thành công trở về mà cô không hề có phản ứng gì là sao anh muốn tôi có phản ứng như thế nào khen anh à phương viên nói với vẻ kỳ quái v â n g v â n g v â n g đội trưởng mục anh giỏi quá một phó tổng giám đốc đầu góc mụ mị như tôi không làm gì được mà anh đã giải quyết xong rồi anh thật sự là đ ỉ n h của chót mặc dù phương viên đang khen ngợi mục hàn nhưng mục hàn nghe thấy lại có cảm giác như đang châm biếm chuyện nhỏ thôi mà mục hàn cảm thấy không thú vị chút nào xua tay đáp tuy rằng lúc trước phương viên đã đưa ra lời hứa với anh nhưng thực ra mục hàn căn bản không để tâm đến việc khen thưởng dù sao cả tập đoàn phi long này đều là của mục hàn khen thưởng đối với mục hàn mà nói chỉ là phù phiếm mục hàn lại không hề biết rằng bây giờ phương viên rất giống với lâm nhã hiên họ đều đặt hy vọng rất cao ở anh hai người phụ nữ này đều muốn mục hàn thành công nhờ thực lực chính bản thân anh tự mình giải quyết mọi việc khó khăn mà không cần phải dựa vào thân phận con cháu nhà họ sở sau khi mục hàn rời đi phương viên lập tức gọi điện thoại cho lâm nhã hiên nhã hiên mục hàn về rồi phương viên nói nhưng thấy mục hàn chiến thắng trở về mình lại không vui chút nào phương viên mình biết cậu đang nghĩ gì lâm nhã hiên an ủi thực ra mục hàn vẫn cực kỳ căm ghét nhà họ sở nhưng vì lợi ích của tập đoàn phi long anh ấy đã nhẫn nhị nỗi ghê tởm của mình để mượn danh nhà họ sở mình nghĩ rằng chúng ta nên hiểu cho anh ấy bao dung cho anh ấy nhã hiên đây không phải chuyện mà mình muốn nói với cậu phương viên c a o mày nói chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng một khi mục hàn cứ lợi dụng danh nghĩa nhà họ sở để chiếm lợi rồi nghiện luôn việc đó thì phải làm sao sau này anh ta có còn muốn phát triển nữa không nhớ quay lại hép chuyện t amel nhé lâm nhã hiên đột nhiên xứng sở ý của cậu là sau này bất kể gặp khó khăn gì mục hàn đều sẽ dựa vào thân phận con cháu nhà họ sở này thậm chí là một tỷ mà nhà họ lâm yêu cầu cũng sẽ làm như vậy đúng không đúng phương viên gật đầu nói cậu hãy nghĩ kỹ xem nếu nhà họ sở biết chuyện này cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ coi trọng thằng cháu ngoại này sao là đàn ông mà lại quen thói ỷ lại thì cậu nghĩ sau này anh ta có đáng tin hay không mình lâm nhã hiên nhất thời không nói lên lời thôi bỏ đi không nói những chuyện này nữa phương viên thở dài nói mục hàn là chồng cậu mình lắm mồm quan tâm những chuyện ngu ngốc này làm gì chứ hơn nữa mấy ngày tới là ngày tổ chức lễ kỷ niệm giá thị trường của tập đoàn phi long vượt mức một trăm tỷ mình phải chuẩn bị thật tốt nghe nói ông chủ đằng sau sẽ lộ mặt hả lâm nhã hiên cũng rất ngạc nhiên cuối cùng ông chủ đứng sau tập đoàn phi long cũng chịu xuất hiện rồi sao phương viên mình nhớ cậu vẫn luôn muốn gặp ông chủ đứng sau này đúng là ước nguyện thành hiện được rồi mọi người cũng chỉ đoán m ộ t thôi phương viên cười đáp việc ông chủ có lộ mặt hay không vẫn phải đợi anh long ra chỉ thị m ụ hàn quay về phòng bảo vệ không hề hay biết cuộc nói chuyện trong điện thoại giữa phương viên và lâm nhã hiên mục hàn mặc trang phục bảo vệ xong xuôi cầm lấy thất tinh bảo kiếm đang muốn ra ngoài tuần tra thì nhận được cuộc điện thoại số lạ mục hàn cậu đúng là thằng vô dụng ngư mô xảo quyệt bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trâm trọc của sở chí minh cũng may nhà họ sở thận trọng đặc biệt đi điều tra tôi mới biết thằng vô dụng nhà cậu thật sự không biết xấu hổ mà đi đến bước này ba nghe sở chí minh nói vậy trong đầu mục hàn hiện lên vô số dấu chấm hỏi anh hoàn toàn không biết sở chí minh rốt cuộc đang nói cái gì sở chí minh anh bị làm sao thế nói một tràng như vậy rốt cuộc là có ý gì mục hàn không vui hỏi ông đây rất bận không có thời gian tám chuyện với anh ừ con giả vờ giả vịt cái gì chứ sở chí minh cười khẩy nói nếu đã như vậy tôi nói rõ cho cậu biết cậu thật sự cho rằng nhà họ sở chúng tôi không biết gì sao cậu đến đông hải làm gì hả tôi tới đông hải đòi nợ liên quan cái quái gì đến nhà họ sở các anh mục hàn tức học máu đương nhiên là có liên quan liên quan chặt chẽ là đằng khác sở chí minh nói cậu có thể đòi nợ thành công chín mươi chín tỷ từ chỗ giã mã mô tô b u r i t về cho tập đoàn phi long hoàn toàn là mượn thân phận cháu ngoại nhà họ sở nhà họ sở chúng tôi có địa vị thế nào chứ đường đường thuộc năm mươi gia tộc lớn mạnh ở đông hải dựa vào thân phận cháu ngoại nhà họ sở của cậu thì dạ mà mổ tổ bờ rít có thể không nể mặt cậu sao thằng nhóc cậu thật vô liêm sỉ mở miệng là coi thường nhà họ sở chúng tôi nhưng lại sử dụng thân phận của nhà họ sở để giải quyết việc riêng tôi chẳng thèm để ý đến cậu nữa sở chí minh tự bổ sung thêm khiến mục hàn dở khóc dở cười có điều mục hàn cũng lời giải thích với người nhà họ sở dù sao thì trong mắt mục hàn nhà họ sở cũng chỉ như con kiến mà thôi c h ư n g năm trăm ba mươi buổi lễ chúc mừng của tập đoàn phi long mục hàn cúp điện thoại luôn cái gì đầu dây bên kia sở chí minh tức đến mức hét toán lên cái thằng ở r ẻ vô dụng này lại dám cúp điện thoại của tôi sao tức chết tôi rồi hống hách thật đấy sở nhậm hành bên cạnh quan sát ngay giờ nói chí minh sau này cháu phải chú ý cẩn thận tới nhất cử nhất động của mục hàn tên khốn này lợi dụng danh nghĩa của nhà họ sở nghiện luôn rồi đấy chúng ta nhất định phải có biện pháp đáp trả vâng thưa gia chủ sở chí minh trả lời mục hàn vừa c ú p điện thoại của sở chí minh thì trúc long gọi điện tới thế là mục hàn liền mượn danh nghĩa tuần tra đến văn phòng tổng giám đốc của trúc long đại ca đúng là đáng mừng trúc long cười nói giá trị thị trường của tập đoàn phi long đã hơn một trăm tỷ trở thành doanh nghiệp số một của tỉnh rồi chắc chắn không lâu nữa sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nổi tiếng của tỉnh ừ mục hàn gật đầu nói vậy nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này tổ chức hoạt động chúc mừng để cho tất cả nhân viên của tập đoàn phi long đều có cảm giác đạt được thành t i u tôi phải khiến bọn họ biết rằng làm việc cho tập đoàn phi long là niềm sung sướng ra sao đúng rồi đại ca trúc long hỏi hoạt động chúc mừng lần này anh có muốn lộ mặt chưa dù sao không ít người đều muốn nhìn thấy diện mạo thật sự của anh đặc biệt là phó tổng giám đốc phân viên mỗi lần báo cáo công việc với tôi đều vặn hỏi mãi lúc nào mới có thể gặp anh được mục hàn cười nói nếu như mọi người đều sốt sáng như vậy thì cũng đã đến lúc tôi lộ mặt rồi trúc long cậu lấy danh nghĩa tổng giám đốc của mình đưa ra một bản thông báo nói rằng ông chủ đứng phía sau sẽ xuất hiện trong hoạt động chúc mừng lần này vâng ạ trúc long cười nói sau khi thông báo của trúc long được đưa ra không chỉ toàn bộ tập đoàn phi long bùng nổ mà ngay cả các giới trong xã hội cũng đặc biệt quan tâm ở tập đoàn phi long ngoài số ít các lãnh đạo cấp cao và các cán bộ cũ của tập đoàn phi mục trước đây ra thì không ai biết tới thân phận thật sự của mục hàn mà tập đoàn phi long phát triển mạnh mẽ tạo ra dấu ấn riêng trong giới kinh doanh có được nhiều thành tích đáng nghể đã khiến cho các giới trong xã hội đều phải lên nhịn bọn họ đều nghe nói tập đoàn phi long có một ông chủ thần bí đứng phía sau thế nhưng chưa một ai được gặp vậy nên mọi người thật sự mong đợi được biết về thân phận của ông chủ thần bí tốt quá rồi tốt quá rồi thật là tốt quá rồi phương viên đang ở trong văn phòng xử lý công việc sau khi nhận được thông báo này của trúc long thì hào hứng không thôi không còn tâm trạng để làm việc tiếp nữa cuối cùng ông chủ thần bí phía sau cũng chịu lộ diện rồi sao nam thần của tôi thần tượng của tôi a a a a a phương viên múa may quay cuồng hôn chụt một cái lên thông báo trúc long gửi đang hiện trên màn hình máy tính mặc dù lúc trước ở nước ngoài phương viên đã gặp rất nhiều người ưu tú trong giới thượng lưu nhưng cô ta vẫn chưa hề rung động sau khi trở về nước phương viên càng không thèm để ý đến những người đàn ông trong nước chỉ có ông chủ thần bí phía sau mới khiến trái tim của phương viên trở nên loạn nhịp đặc biệt là trong khoảng thời gian làm việc tại tập đoàn phi long phương viên đã cảm nhận được sâu sắc những mánh khóe kinh doanh tuyệt vời của ông chủ đứng phía sau mặc dù phương viên xử lý công việc thường ngày trên cương vị phó tổng giám đốc nhưng mọi vấn đề lớn của tập đoàn phi long đều do ông chủ đứng phía sau chỉ đạo ông chủ đứng phía sau là một người thông minh giỏi n h u kế sách lược quyết thắng đến cùng phương viên chỉ cần dựa theo chiến lược của ông chủ thực thi từng bước là được rồi đặc biệt là tập đoàn phi long không ngừng lớn mạnh thậm chí còn tiếp thêm sức mạnh cho tập đoàn thiên thành giúp lâm nhã hiên nâng đỡ một loạt ngôi sao hàng đầu như lư u vi phương viên đã hoàn toàn mê đắm ông chủ thần bí phía sau này rồi phương viên đã quyết định chỉ cần ông chủ thần bí này vẫn chưa kết hôn thì cô ta sẽ không màng tất cả để cơ đồ anh ấy dù cho đối phương đã có bạn gái thì cũng phải đập c h ậ u cấp hoa cho bằng được nhớ quay lại phép chuyện t amel anh é chuyện đáng mừng giống như vậy đương nhiên phương viên sẽ đi tìm bạn thân lâm nhã hiên để chia sẻ ngay lập tức thật vậy sao lâm nhã hiên rất bất ngờ ông chủ thần bí của các cậu cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi ạ lâm nhã hiên đương nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ với ông chủ thần bí của tập đoàn phi long anh long đã đăng thông báo rồi còn có thể là giả được hay sao phương viên cười nói tới lúc đó mình phải bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất tới gặp ông chủ đứng phía sau này cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử và công chúa chuẩn bị công chiếu rồi đây nhìn cậu vui sướng c h ư a c kia lâm nhã hiên cũng vui vẻ trêu đùa dáng vẻ như hổ đói vỗ m ù i này của cậu đến lúc đó chắc sẽ dọa cho ông chủ phía sau sợ khiếp vĩa cậu nói cái gì thế phương viên hiếm k h đỏ mặt đề nghị hoạt động chúc mừng lần này của tập đoàn phi long cũng có không ít đối tác làm ăn hay là cậu tham gia cùng mình đi như vậy không hay lắm đâu lâm nhã hiên lắc đầu nói dù sao mình cũng không phải là người của tập đoàn phi long sao lại không hay chứ phương viên nói mục hàn là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long dù thế nào thì cậu cũng có thân phận người nhà đấy chứ h u ố hồ mình là phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long rất có quyền lực đấy nhé mỗi việc sắp xếp cho bản thân cùng mình tham gia hoạt động chúc mừng chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao lâm nhã hiên vẫn do dự ôi chao cậu còn suy nghĩ cái gì nữa phương viên chốt kẹo luôn hoạt động chúc mừng lần này mục hàn cũng sẽ tham gia đấy quan hệ của mục hàn với ông chủ phía sau rất tốt lẽ nào cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người họ bắt tay nhau sao thế hả lâm nhã hiên đã giao động lúc này mới gật đầu nói được rồi mình đi cùng với cậu phương viên trở về tập đoàn phi long lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị cho hoạt động chúc mừng sau khi thảo luận tập đoàn phi long đã quyết định địa điểm tổ chức hoạt động chúc mừng sẽ ở một hòn đảo nghỉ dưỡng cách đông hải không xa vừa để tổ chức hoạt động chúc mừng vừa coi như hoạt động du lịch cho nhân viên phương án này khiến cho phương viên thấy rất mới mẻ khi biết được phương án này là do mục hàn đề nghị với ông chủ phía sau phương viên cảm thấy rất bất ngờ cái tên mục hàn này cũng lắm trò thật đấy phương viên nghĩ ngợi rồi gọi mục hàn tới quyết định để anh đưa ra cho mình vài gợi ý dù gì hoạt động chúc mừng lần này cũng do một tay phương viên lo liệu cô ta nhất định phải khiến cho lần đầu lộ diện của ông chủ phía sau có được ấn tượng tuyệt nhất sau khi mục hàn đến phương viên cười nói mục hàn hoạt động chúc mừng lần này chắc anh cũng sẽ tới tham gia đúng không đương nhiên tôi phải tham gia rồi điều khiến phương viên ngạc nhiên là mục hàn lại tự hào nói nói thế này cho cô hiểu nhé hoạt động chúc mừng mà không có sự góp mặt của tôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả có tổ chức hay không cũng chẳng có quan hệ gì Trưng、531. Trưng thấy tức thẳng thật biết tập t ra ra ra Dương. bước người Minh、Lâm、Nhã Hiên vội vã chạy đến nhà chuyện Nhã Hiên nhìn Long, Yến căng chuyện lớn,、Lâm、Long nói, Lâm Nhã Hiên, mày có biết dạo này bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn,、tập、đoàn、Phi、Long gì 531 532, Đào đã đều đây, đã đã vào bà mày dạo Chủ chạy cửa cụ cô có họ Phi hỏi. Phi Lâm Lâm Lâm mấy Lâm, Lâm Lâm Lâm Lâm vội ơi, lập vã vậy? vừa xảy xảy xảy ở Sở ở sắp Ba Quả tôi đã nghe nói rồi lâm nhã hiên khó hiểu nói chuyện này có liên quan gì đến chúng ta sao tất nhiên là có liên quan rồi hơn nữa còn liên quan mật thiết bà cụ lâm gõ cây gậy trên tay xuống đất chỉ hận rèn sắc không thành thép nói con bé này sao cháu ngốc thế cháu phải nhanh chóng nghĩ cách để lấy được thiệp mời tham gia hoạt động chúc mừng của tập đoàn phi long mặc dù lâm nhã hiên đã có thiệp mời phương viên đưa nhưng cô không nói ra lâm nhã hiên muốn nghe xem tại sao nhà họ lâm lại muốn mình tham gia hoạt động chúc mừng của tập đoàn phi long bây giờ tập đoàn phi long đang phát triển mạnh tin chắc không bao lâu nữa sẽ trở thành doanh nghiệp tiêu chuẩn của tỉnh rất có tương lai bà cụ lâm liếc nhìn lâm nhã hiên nói hơn nữa tập đoàn phi long là bên đầu tư của tập đoàn thiên thành cháu là tổng giám đốc tập đoàn thiên thành đến tham gia hoạt động chúc mừng của tập đoàn phi long không phải rất tốt sao hình như cũng có lý lâm nhã hiên gật đầu nói đương nhiên rồi đây không phải là điều quan trọng nhất bà cụ lâm nói tiếp nghe nói ông chủ bí ẩn đứng đằng sau của họ sẽ lộ mặt tại hoạt động chúc mừng lần này của tập đoàn phi long bà nghe nói ông chủ bí ẩn này tuổi trẻ tài cao có ra thế vững vàng là một người xuất sắc hiếm thấy cháu tham gia hoạt động chúc mừng lần này phải nắm lấy cơ hội câu được chàng rể vàng này đi nghe bà cụ lâm nói vậy lâm nhã hiên đ ỏ mặt ngượng ngùng nói bà à bà nói gì là vậy cháu đã có mục hàn rồi cháu không cần ông chủ đứng đằng sau tập đoàn phi long gì đó đâu mục hàn bà cụ lâm khinh thường nói chẳng phải cháu đã ly hôn với mục hàn rồi sao bây giờ cháu đang độc thân cháu chọn ai đó là quyền tự do của cháu hơn nữa theo bà thấy với năng lực của mục hàn cậu ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm được một tỷ trong vòng ba tháng đâu cháu đó nên từ bỏ đi không cháu tin mục hàn vừa nghĩ đến những lời phương viên nói với mình trước đó lâm nhã hiên lại cảm thấy nản lòng nhưng cô vẫn đứng về phía mục hàn dù cháu có tham gia hoạt động chúc mừng rồi gặp được ông chủ đứng đằng sau tập đoàn đó chắc gì người ta đã có hứng thú với cháu ai nói người ta không có hứng thú với cháu cháu có bị ngốc không hả bà cụ lâm phản bác cháu nghĩ kỹ lại xem từ lúc cháu có được tập đoàn thiên thành trong tay tập đoàn phi long đã giúp đỡ cháu như thế nào lâm nhã hiên không khỏi sửng sốt nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy thật dường như cô có được tập đoàn thiên thành cũng nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn phi long nếu người ta không thích cháu không có ý gì với cháu thì sao cậu ta lại ân cần giúp đỡ cháu hết lần này đến lần khác như vậy bà cụ lâm không vui nói cháu lâm nhã hiên hơi rồi dám vì những lời bà cụ nói đều hoàn toàn đúng với thực tế cô không tìm được lý do để cãi lại có phải là vì mục hàn không lâm nhã hiên nghĩ một lúc rồi nói cháu nghe phương viên nói quan hệ riêng tư giữa mục hàn và ông chủ đứng đằng sau đó rất tốt dù ông chủ tập đoàn phi long có tán thưởng mục hàn đi chăng nữa cũng không đến mức giúp cháu suốt như vậy chứ bà cụ lâm lắc đầu nói kiểu giút đỡ này hoàn toàn vượt xa tình bạn giữa nam và nữ rồi cháu hiểu không n h ã hiên à mày vẫn còn ngây thơ quá thế nên hoạt động chúc mừng lần này là cơ hội ngàn năm có một đấy lúc này lâm long đứng một bên nói mày nhất định phải tham gia tôi nghe nhà họ lâm khuyên răn như vậy lâm nhã hiên lại hơi nhục trí sau khi về lâm nhã hiên nói chuyện này cho mục hàn nghe chuyện phun nhà họ lâm đi nước cờ hay đấy mục hàn cười nói không sao em yên tâm tham gia hoạt động chúc mừng đi vì anh cũng sẽ đi với em em cứ yên tâm tham gia nhé em bận rộn với công việc lâu vậy rồi có thể nhân cơ hội này để thả lòng bản thân một chút vì mục hàn nói vậy nên lâm nhã hiên mới cảm thấy bất buồn nhà họ sở ở đông hải gia chủ cháu đã tìm hiểu rõ ràng rồi mấy ngày nữa tập đoàn phi long sẽ tổ chức hoạt động chúc mừng giá trị thị trường vượt hơn một trăm tỷ ở đảo trung minh sở chí minh báo cáo lại với sở nhậm hành mục hàn là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long nên chắc chắn cậu ta sẽ tham gia để phụ trách về an toàn đảo trung minh sở nhậm hành không khỏi hiếp mắt lại là địa bàn của cái người tên là phản thành vương sao vâng thưa gia chủ sở chí minh gật đầu nói phản thành vương ngang ngược xảo quyệt thấy lợi ích quên tình nghĩa là một tên cướp bóc chính gốc dưới sự quản lý của hắn cư dân đảo trùng minh đều rất hung hãn rất khó ở chung với người ngoài vậy chẳng phải rất tốt sao sở nhậm hành nết khoe môi đây là cơ hội tốt cho chúng ta để mượn tay của người khác trừ khử mục hàn gia chủ ý ông là vẻ mặt sở chí minh hơi thay đổi đi tìm phàn thành vương bàn chuyện nhờ hắn diệt trừ mục hàn ở trên đảo trùng minh sở nhậm hành nở nụ cười xấu xa cái t h ằ n g rễ vô dụng của nhà họ lâm mục hàn này đã bao lần lợi dụng danh nghĩa nhà họ sở ở đông hải chúng ta đi lừa đảo khắp nơi ông tuyệt đối không cho phép chuyện này tiếp tục tái diễn mà cách làm dứt khoát nhất là để cậu ta biến mất khỏi thế giới này đương nhiên rồi chúng ta không thể trực tiếp ra tay để khỏi phải bị người ngoài nhiều lời gièm pha sở nhậm hành cười nói nhưng phản thành vương thì khác hắn vốn là người tàn nhẫn ngang ngược tập đoàn phi long tổ chức hoạt động chúc mừng ở đảo Chủ m i n h sau đó xảy ra mâu thuẫn với phản thành vương dẫn đến chuyện đ ổ máu như vậy người ngoài cũng không nghĩ chuyện này có liên quan đến nhà họ sở ở đông hải gia chủ sáng suốt cháu sẽ đi làm ngay sở chí minh híp mắt cười nói thời gian trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc đã đến ngày tập đoàn phi long tổ chức hoạt động chúc mừng tập đoàn phi long cũng hào phóng bao chọn 10 chiếc xe thương mại mẹ xe d e a b e n để đưa các nhân viên đến đảo chủ minh thế là một đoàn hơn 100 n g ư ờ i của tập đoàn phi long bước chân lên đảo chủ minh sau khi sắp xếp chỗ ở cho mỗi nhân viên mục hàn cố ý lấy danh nghĩa của đội bảo vệ để dặn dò họ rằng người dân đảo chủ minh rất hung hãn nhắc mọi người cố gắng đừng đi lại tùy tiện Trước trở thành ghét. cuối cùng Mục hàn cũng trở thành bộ dạng mà mình ghét. Mục Hàn dạng mình mà bộ nếu văn hóa khác biệt tạo nên mâu thuẫn thì sẽ để lại tì vết cho hoạt động chúc mừng lần này đương nhiên mục hàn hy vọng mỗi một nhân viên đều có thể vui vẻ tham gia hoạt động chúc mừng này sau khi đi quanh đảo trùng minh một vòng mục hàn chuẩn bị đi tìm chúc long để sắp xếp những công việc tiếp theo không phải chứ trong một căn phòng nọ phương viên mở lời hoán trách mới đến đã nhốt chúng ta ở trong phòng chán thật đấy tính cách của phương viên khá hiếu động mỗi lần đến một nơi mới cô ta luôn nóng lòng muốn đi tham quan một vòng cậu đấy đừng trách cứ người ta nữa lâm nhã hiên ở cùng phòng với phương viên cười nói không phải mục hàn cũng là nghị cho sự an toàn của mọi người hay sao chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn ở trong phòng đợi sắp xếp xong đi không được không được phương viên lắc đầu nói sao mình chịu nổi chứ hơn nữa mình mới là phó tổng giám đốc phụ trách chủ trì hoạt động chúc mừng lần này kia mà sao đến lượt một đội trưởng đội bảo vệ chỉ tay ra lệnh cho mình chứ nhã hiên cậu đi cùng mình ra ngoài hít thở không khí đi vậy có được không lâm nhã hiên bày ra hình tượng cô gái ngoan ngoãn phương viên biễu môi nói mình là phó tổng giám đốc mình ra ngoài xem xét hoàn cảnh xung quanh một lát thì sao nào lâm nhã hiên bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý cùng phương viên ra ngoài đi dạo ồ kia không phải mục hàn sao phương viên và lâm nhã hiên vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy mục hàn ở xa xa đi theo xem thử anh ta đang làm gì phương viên đề nghị thế là phương viên và lâm nhã hiên không người d ó n rén bám theo sau mục hàn khi thấy mục hàn đến trước cửa một căn phòng phương viên và lâm nhã hiên liếc nhìn nhau trên mặt cả hai đều có vẻ nghi ngờ bởi vì bọn họ biết đây là phòng của anh long mục hàn đưa tay gó cửa cửa còn kẹt mở ra chúc long ló mặt ra ngoài ngay lúc định chào mục hàn thì đột nhiên anh ta đóng sầm cửa lại vì trúc long đã phát hiện ra phương viên và lâm nhã hiên cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để gặp mặt mục hàn đương nhiên mục hàn cũng hiểu là chuyện gì vẻ mặt bình tĩnh rời đi lạ thật đấy sao mục hàn lại đi tìm anh long phương viên vô cùng tò mò mục hàn không thân với anh long sao lâm nhã hiên hỏi theo lâm nhã hiên thấy nếu ông chủ đằng sau có quan hệ tốt với mục hàn thì quan hệ giữa mục hàn và anh long chắc hẳn cũng rất thân thiết mới đúng không hề thân phương viên lắc đầu đáp dù anh long cũng hay đến công ty nhưng mình chưa bao giờ thấy anh long có qua lại gì với mục hàn cho nên mình đoán anh long thậm chí còn không biết đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long là mục hàn thế mục hàn đến đây để làm gì lâm nhã hiên nữ mày thắc mắc chẳng lẽ là đến báo cáo công việc với anh long Si, viên phải với đội đội với việc viên, nói phương phản cấp Phương anh thì mình cách anh chứ? Theo mình thấy, có lẽ là mục Hàn lịnh anh trước. trưởng tư vượt mượn cơ muốn cũng Long công Long. gì vệ vậy bảo bác, báo báo báo báo bỡ cáo cáo cáo cáo có có Mục cậu ta Một mà để là lẽ Mục Hàn không phải lâm nhã hiên không biết đáp trả thế nào theo lâm nhã hiên thấy lời nói của phương viên cộng thêm những chuyện lúc trước thì việc mục hàn lợi dụng thân phận nhà họ sở đã vô cùng s á c thực không ngờ mục hàn lại vì mình mà rốt cuộc vẫn túi đầu trước hiện thực xã hội lâm nhã hiên thở dài một tiếng tuy mục hàn ở rể nhà họ lầm khi tinh thần x a sút nhưng thời kỳ sáng lập tập đoàn phi mục mục hàn là người kiêu ngạo đến mức nào chứ lúc ấy anh tràn đầy khí khái bàn luận việc lớn xem những thứ quân phiệt quan liêu như r á c rưởi bây giờ thì sao mục hàn đã mất đi khí thế hăng hái của ngày xưa đến đâu cũng lợi dụng danh nghĩa nhà họ sở chiếm lợi cho mình thậm chí còn lấy đó làm vinh dự nên biết rằng mục hàn từng mang đầy sự căm phẫn chán ghét nhà họ sở đến tột cùng cuối cùng mục hàn cũng trở thành bộ dạng mà mình ghét nhưng dù là vậy lâm nhã hiên cũng không cho rằng tình cảm mà mục hàn dành cho mình đã thay đổi nếu không mục hàn đã không nhẫn nhịn sự chán ghét của mình với nhà họ sở mà mượn danh nghĩa bọn họ để giải quyết rắc rối cho cô không ít lần có lẽ là mình đã hại anh ấy lâm nhã hiên nghĩ thầm thậm chí lâm nhã hiên còn nghĩ rằng nếu không có những rắc rối ngày trước thì mục hàn cũng không đến nỗi bước vào đường cùng phải mượn danh nghĩa của nhà họ sở để giải quyết dẫn đến bây giờ không dứt ra được chuyện này sao có thể trách cậu được chứ phương viên ă n u ổ i bỏ đi mình không đi dạo nữa chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi lúc phương viên và lâm nhã hiên đi ngang qua khuôn viên cổ xưa vừa khéo chạm mặt mục hàn phương viên lên tiếng gọi mục hàn vừa rồi anh đi đâu làm gì đấy mục hàn trả lời tôi không làm gì cả suy cho cùng mục hàn cũng không có cách nào giải thích mối quan hệ giữa mình và trúc long nhưng thái độ và câu trả lời của mục hàn lại khiến phương viên có loại ảo giác rằng mục hàn đang t r ộ n d ạ n chắc chắn là anh đi nịnh bợ anh long phương viên thầm địa mai trong lòng sau đó xua tay nói không có việc gì nữa anh đi đi thật khó hiểu mục hàn muốn vay vào lúc mục hàn đang chuẩn bị về phòng thì một bảo vệ vội vã chạy tới suốt sáng báo cáo không hay rồi không hay rồi phó tổng giám đốc phương đại ca xảy ra chuyện lớn rồi hả mục hàn và phương viên nghe vậy thì đồng thanh hỏi xảy ra chuyện lớn gì phương viên trừng mắt nhìn mục hàn sau đó nói tiếp anh đ ừ n g nội có chuyện gì từ từ nói là thế này phó tổng giám đốc phương người bảo vệ đó nói đội bảo vệ chúng tôi đang đi tuần tra hội trường buổi lễ chúc mừng như bình thường thì đột nhiên có một nhóm người dân địa phương đến đòi tiền chúng tôi tôi nói tiền đã đưa cho nhân viên trên đảo bảo bọn họ đi tìm nhân viên mà lấy kết quả nhóm người đó không nghe giải thích mà lao vào đánh nhân viên đội bảo vệ chúng tôi chúng tôi tuân theo nguyên tắc không chủ động gây chuyện của đại ca không so đo với bọn họ nào ngờ bọn họ lại bắt n ố t vài người trong chúng tôi đòi số tiền lớn họ bảo phải đưa một triệu tệ để chuộc người bấy giờ phương viên mới ý thức được người dân đảo trùng minh tính cách hung hãn nghĩa là sao chương năm trăm ba mươi bốn phan thành vương ngang ngược mục h á n yêu cầu nghiêm khắc đối với nhân viên bảo vệ điều này cũng đúng thôi dân trên đảo trùng minh đã kêu căng hống hách quá rồi vừa nghe đối phương giam giữ nhân viên của tập đoàn phi long lúc này phương viên lo lắng không tôi h vội nói nhanh đưa tôi tới đó xem vâng thưa phó tổng giám đốc phương bảo vệ gật đầu lia liệm sau đó liền đưa phương viên rời đi mục hàn không nói gì cũng đi cùng phương viên phương viên được bảo vệ dẫn đường đến bên một hồ nước trên đảo trùng minh lúc này vài nhân viên bảo vệ của tập đoàn phi long đang đứng đối mặt với cư dân địa phương vạm vỡ lực lượng những cư dân này ra ngâm đen thân hình to lớn hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều trông rất hư hát đặc biệt là có một kẻ trong số đó rất to con để trần thân trên cơ bắp cuộn cuộn chuyện gì thế phương viên thấy vậy liền b ộ i hỏi phó tổng giám đốc phương bọn chúng gây sự với chúng tôi thấy phương viên đến mấy bảo vệ đang đứng đối diện với cư dân bản địa lúc này như vỡ được q u ọ n g r ơ m cứu mạng đúng bọn chúng còn bắt giữ mấy nhân viên chúng tôi lại có một bảo vệ lòng đầy căm phân nói phương viên gật đầu sau đó bước tới chỗ kẻ to con trong đám cư dân địa phương kia nói chào anh tôi là phó tổng giám đốc phương viên của tập đoàn phi long có phải có hiểu lầm gì đó giữa nhân viên của tôi và các anh không dù sao cũng lăn lộn ở nước ngoài đã nhiều năm nên phương viên cũng có chút năng lực phán đoán tình huống cô ta vừa nhìn đã nhận ra kẻ to con này mới là đại ca của nhóm người này đọc tiếp tại h ép truyện t amel in hắn h là trưởng thôn phan thành vương của cư dân đảo trùng minh cũng chính là người mà nhà họ sở ở đông hải đốt lót từ trước phan thành vương ủy vào thân phận cư dân nguyên thủy của đảo tự cho mình là chủ nhân của hòn đảo trùng minh đã gài b ấ y không ít du khách tới đảo trùng minh du lịch thậm chí bao gồm cả những ngư dân đánh bắt cá lân cận cũng chịu đựng đủ loại giày vỏ nhưng do thân phận cư dân nguyên thủy của phan thành vương gây trở ngại mà thế lực của hắn ở đảo trùng minh càng trở nên vững mạnh những người tới đây đều chịu cảnh bị dọa nạn không dám v ẫ n nộ hay lên tiếng cứ bỏ qua như vậy điều này cũng góp phần vào việc tạo ra dáng vẻ tiêu căng vinh váo của p h ả n thành vương bây giờ hiểu lầm thấy phương viên xinh đẹp vóc dáng yêu kiểu cặp mắt p h ả n thành vương đột nhiên đanh lại nhìn chằm chằm phương viên không hề che đậy dục vọng dâm tạ của hán phó tổng giám đốc tập đoàn phi long đúng không nhân viên của cô đã đi tiểu trong hồ của tôi dẫn tới vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái gì đó tôi cũng không hiểu lắm nhưng làm cho nước hồ của tôi biến chất cá tôi nuôi chỉ sợ là không sống nổi con nào phương viên chợ tau mày hỏi nhân viên bảo vệ có chuyện đó không an h nói bậy bạ n ai đi tiểu trong hồ nước của anh chứ rõ ràng là vu hoan giá hoạ mấy bảo vệ tức tối phản bác thấy thái độ của nhân viên bảo vệ lúc này phương viên đã hiểu rõ dù sao tư tưởng phẩm chất của nhân viên mình thế nào phương viên cũng rất rõ các anh đừng cãi nhau nữa phương viên xua tay nói để tôi xử lý chuyện này sau đó phương viên lại nhìn phàn thành vương hỏi anh này anh nói nhân viên của tập đoàn phi long của tôi đi tiểu trong hồ nước của anh có bằng chứng gì không phương viên quan sát xung quanh nhận thấy không hề lắp đặt camer a an ninh nào cả nếu đổi lại ở tỉnh có lẽ phương viên không sợ trời không sợ đất nhưng đây là đảo chủ minh rõ ràng phương viên không có cửa xin trợ rút căn bản không biết phải đối phó với những cư dân địa phương quấy rối này thế nào nghe thấy gì chưa phan thành vương đắc ý neo h mắt cười nói nhiều người nhìn thấy như vậy cơ mà anh phương viên tức không chịu được đang muốn bùng nổ nhưng lại thay đổi suy nghĩ cảm thấy nhân nhượng vẫn tốt hơn dù sao cũng sắp tới ngày tổ chức hoạt động chúc mừng của đoàn phi long lúc này vẫn nên nhẫn nhịn xem trọng chuyện chính phương viên nghiến rằng hỏi vậy anh nói xem định xử lý thế nào cô đưa tôi một triệu tệ chuyện này coi như bỏ qua phan thành vương nói một triệu tệ đôi lông mày thanh tú của phương viên nhữ lại sao anh không đi làm cướp luôn hả nghe thấy một triệu tệ dù nhân viên tập đoàn phi long thực sự thẻ và hồ nước của hắn đi chăng nữa đưa hắn mười nghìn tệ cũng là quá hời vậy mà đối phương lại tham lam đòi tận một triệu tệ không muốn đưa sao phan thành vương như muốn ăn tươi nuốt sống phương viên vậy thì ở lại đây luôn đi anh phương viên đ i ê n t i ế t nhưng chỉ có thể n h ẫ n nhịn được được được một triệu đúng không tôi lập tức bảo tài vụ đưa cho anh nhưng trước tiên anh thả người của chúng tôi ra đã thả người phan thành vương cười phá lên nói thả người ra cũng được tôi bắt tất cả năm người của cô mỗi người một triệu tệ tổng cộng là năm triệu tệ cộng thêm một triệu tệ tiền bồi thường bọn chúng tệ vào hồ nước cộng lại là sáu triệu tệ cô đưa tiền thì tôi sẽ thả người ngay cái gì nghe thầy yêu cầu của phan thành vương phương viên tức đến mức suýt nổ phổi rõ ràng là anh ngang ngược không nói lý lẽ đúng rồi tôi đúng là không nói lý lẽ đấy cô có thể làm gì được tôi phan thành vương cười ha ha đôi mắt hẹp trắng trận liếc nhìn cơ thể của phương viên từ trên xuống dưới hơn nữa tôi còn chưa nói xong yêu cầu của mình nói đi nói đi phương viên cảm thấy đ ư ợ c cười anh còn yêu cầu vô lý nào nữa thì cứ nói hết một lượt ra đi một yêu cầu khác của tôi đó là phan thành vương chỉ tay vào phương viên và lâm nhã hiên nói cô và cô hai người phụ nữ c ấ p cô bắt buộc phải ở lại qua đêm với tôi yêu cầu của phan thành vương vừa nói ra gần như tất cả đám cư dân địa phương đều sáng mắt lên bởi vì phan thành vương có một thói quen sau khi ngủ với cô gái nào thì nhất định sẽ vứt cho bọn họ chơi lại cho bọn họ hửng ư cùng đặc biệt là người đẹp như phương viên và lâm nhã hiền những cư dân địa phương nào đã được gặp bao giờ đâu kẻ nào cũng như p h ả n thành vương đều đang thèm thùng nhỏ d ã i các anh bị điên rồi đương nhiên phương viên thẳng thừng từ chối nói điều này tuyệt đối không thể nào chương năm trăm ba mươi lăm rốt cuộc hắn có thân phận gì từ chối tôi p h ả n thành vương c ư ờ i khẩy vẻ mặt khinh miệt nói từ trước đến nay trên đảo trùng minh này chưa có bất kỳ ai dám từ chối tôi đâu ha ha ha ha. không đợi phương viên trả lời một chàng cười lớn vang lên từ trong đám người mục hắn bước lên phía trước nhìn thẳng vào phàn thành vương bằng ánh mắt sắp bén anh hoành hành ngang n g ư ợ c ở đảo trùng minh như vậy thật sự cho rằng bản thân là pháp luật sao ô m à y nói đúng rồi đấy trên đảo t r ù n g minh này tao phàn thành vương chính là luật pháp tao nói một là một hai là hai lời nói của tao chính là thánh chỉ ở đây tao chính là hoàng đế phàn thành vương nói với vẻ dương dương tự g ắ c vừa nãy tao đã nói rồi không có ai dám làm trái lời của tao thật sao mục hàn liếc mắt nhìn phàn thành vương sau đó chậm rãi đưa tay vào túi láo trước ngực lấy ra một bao thuốc châm lửa và nhả ra một vòng khói về phía phàn thành vương mặc dù phàn thành vương cao lớn và vỡ nhưng đứng chung một chỗ với mục hàn hắn lại có cảm giác thấp bé nhẹ cân đặc biệt là dáng vẻ trịch thượng của mục hàn ngay lập tức khiến phàn thành vương cảm nhận được cảm giác bị xỉn đục m à y lại dám vô lễ với tao sao phàn thành vương hết sức tức giận hắn vung tay cầm lấy điếu thuốc trong miệng mục hàn sau đó hung tợn ném xuống hồ nước bút bút bút lúc này mục hàn vỗ tay vang lên âm thanh bút bút khoe miệng anh hơi nhét lên anh có biết tôi hút loại thuốc gì không loại hàng đầu hoa hạ đấy mặc dù nó vô giá nhưng nếu bán ra thị trường thì ít nhất một hộp cũng có giá năm mươi tệ nói cách khác anh vừa bóp nát 2.500 t ệ của tôi một điếu thuốc nát mà lại có giá 2.500 t ệ sao phan thành vương tỏ vẻ khinh thường mẹ kiếp mày đang dở trò với tao h ả tôi nói một điếu có giá 2.500 t ệ thì chính là vậy mục hàn t h ơ ơ nói đây là thuốc lá của tôi đương nhiên lời tôi nói mới có giá trị trên thực tế những gì mục hàn nói đều là sự thật loại thuốc anh vừa hút là thuốc lá chuyên cung cấp cho lãnh đạo cấp cao của quân đội hoa hạng đừng nói là 2.500 t ệ dù có là 5.000 một điếu thì những đại gia hàng đầu trong nước cũng tranh nhau đi mua chỉ có điều dù có tiền đi nữa thì cũng không mua nổi loại thuốc lá cung cấp đặc biệt này hơn nữa tôi còn có nhân chứng nữa mục hàn giơ tay chỉ vào mấy người phương viên k h ẽ cười nói bọn họ đều tận mắt chứng kiến chứng cứ r à n h r à n h ra đó anh còn gì để chối cai nước không lúc này phàn thành vương mới nộ ra mục hàn đang mô phỏng lại hành động ban nãy của hắn h ừ cái t h ằ n g ngại danh nhà mày muốn chơi tao đấy à phàn thành vương v ẫ n nộ gào lên t h ằ n g kia mày chết chắc rồi đúng rồi tôi không chỉ chơi anh một vố mà còn mục hàn nói rồi bất ngờ tắt mạnh vào mặt phản thành vương một b ả n thai văng r ồ i tôi còn đánh anh nữa cơ phản thành vương xứng sở hắn vô thức giơ tay ôm lấy bên má bị an tát còn chưa kịp phản ứng trở lại ngược lại phương viên bị dọa sợ khiếp vĩa mặt mũi tái xanh hô lên mục hàn anh điên rồi sao dưới góc nhìn của phương viên hành vi của mục hàn thật sự quá khích đang cố ý chọc tức phản thành vương cô căng thẳng gì chứ mục hàn lại bình tĩnh nói tôi chỉ đang dùng cách gậy ông đập l ư n g ông thôi nhưng mạ như thế sẽ khiến cho xung đột trở nên gay gắt hơn phương viên c ũ lên mục hàn tôi biết anh có tí võ nghệ đánh một hai người thì hoàn toàn không thành vấn đề nhưng mà đối phương nhiều người như thế anh đánh được hết sao hơn nữa chúng ta vẫn còn mấy nhân viên đang nằm trong tay b ọ n chúng anh làm như thế rõ ràng rất không thông minh yên tâm đi phó tổng giám đốc phương mục hàn mỉm cười dặn dò cô dẫn nhã hiên và các đồng nghiệp khác đi trước đi chuyện ở đây cứ giao cho tôi là được rồi một mình anh sao phương viên hơi n g h i hoặc đúng thế một mình tôi thôi mục hàn gật đầu nói nhiều người thì xử lý lại càng khó khăn mục hàn vỗ vai phương viên nói tôi bảo đảm với cô nhất định sẽ đưa mấy nhân viên đó bình an trở về chuyện này trước mắt thì phương viên cũng tạm thời không có đối sách gì tốt hơn chỉ đành gật đầu nói vậy thì chúng tôi đi trước đây anh cẩn thận nhé đợi phương viên dẫn mấy người lâm nhã hiên đi rồi phan thành vương cũng hoàn hồn trở lại thang khốn phan thành vương n ổ i điên một thằng vô dụng đi ở rể như mày mà cũng dám đánh tao các anh em hạ gục tên này cho tôi đọc tiếp tại ghép chuyện t, -t amel in đợi một chút nghe thấy lời phan thành vương ánh mắt mục hàng khẽ động hỏi anh vừa nói tôi gì cơ một thằng vô dụng đi ở rể hôm nay hình như là lần đầu chúng ta gặp nhau mà nhỉ vậy mà anh lại biết thân phận của tôi chắc chắn là nghe theo chỉ thị của người khác đúng tao đúng là nghe theo sai bảo của người khác phàn thành vương đắc ý dù sao mày cũng sắp đi gặp diêm vương rồi nên hiểu lý do sao mình phải chết là nhà họ sở ở đông hải cho tao một khoản tiền bảo tao giết chết mày nhà họ sở ở đông hải ánh mắt mục hàn trợn r ấ t lạnh không ngờ nhà họ sở lại tàn độc như vậy muốn mượn tay người khác để loại bỏ mình chẳng trách mục hàn vừa tới đảo trùng minh đã cảm thấy nơi nào cũng đầy dây sự kỳ lạ hóa ra đã có người bại binh bố trận muốn giết mình từ lâu đúng phan thành vương cười lớn nói dù gì mày cũng sắp chết rồi nếu như muốn báo thụ thì xuống địa ngục mà cáo trạng với diêm vương nhé tôi xuống địa ngục sao mục hàn khẽ nhếch mép anh nghĩ nhiều rồi đấy còn chưa biết người xuống địa ngục là ai đâu bớt nói n h n g đi phan thành vương giơ tay lên ra lệnh các anh em giết vô số người dân bản địa cầm vũ khí trong tay đột nhiên nổi điên xông về phía mục hàn phạch phạch, phạch phạch phạch phạch phạch phạch thế nhưng đúng vào lúc này tiếng cánh quạt đột nhiên vang vọng trên bầu trời một loạt trực thăng quân dụng lượn vòng trên không trung mỗi chiếc trực thăng đều sơn trên mình bốn chữ chiến khu đông hải vị trí cửa khoang có một binh sĩ cầm a g bốn b ắ n hàng loạt về phía phàn thành vương b nếu g băng băng băng. Băng băng băng băng. n không sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ phàn thành vương nào dám phản kháng lập tức làm theo mệnh lệnh ủ đằng sau xuất hiện. Trưng có nội dung hình ảnh. Trưng này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng sau xuất vui thấy có có bật ngay cả phan thành vương vậy rồi thì những người dân bản địa kia cũng bỏ vũ khí xuống ai nấy đều nghe lời dơ hai tay lên cao thành thật út mặt vào tường các vị quan lớn đừng nổ súng chúng tôi đầu hàng phan thành vương run lệ bẫy hoàn toàn không còn khí thế ngông cuồng như lúc này nữa lúc này binh sĩ cầm theo súng thật đạn thật nhảy xuống từ máy bay trực thăng sau khi đáp xuống đất họ lập tức khống chế phan thành vương và người dân bản địa dân bản địa do phan thành vương dẫn đầu này thật ra chỉ là thế lực tàn bạo nhỏ trên đảo chủ minh mặc dù đa số dân bản địa rất hung hãn nhưng cũng không tác a i tác á i như phan thành vương c h ẳ người mấy mấy đám này chốc, binh hết bắt n sĩ đã g phụ à trách công ty du lịch chịu trách nhiệm về chuyện của tập đoàn phi long trên đảo trùng minh nghe vậy thì ngờ vực hỏi phàn thành vương tắc bay tắc quái ở đảo trùng minh nhiều năm như vậy sao đông dưng lại bị chiến khu đông hải nhắm vào chứ có lẽ làm nhiều chuyện xấu xa quá mục hàn khẽ cười tất nhiên người phụ trách này không biết thật ra cuộc điện thoại của trúc long đã khiến tôn chính duật tổng tư lệnh chiến khu đông hải tức giận dám gây khó dễ với đại thống xoáy sao to gan quá nhỉ tôn chính duật không do dự lập tức cử một đại đội không quân đến hỗ trợ sau khi giải quyết xong phản thành vương mục hàn trở về đi tìm lâm nhã hiên và phương viên thấy mục hàn không bị làm sao phương viên ngạc nhiên nói anh giải quyết xong phản thành vương rồi hả ừ xong rồi mục hàn gật đầu nói cô thấy tôi lợi hại không nào phương viên nhìn mục hàn bằng ánh mắt không tin lắm vẻ mặt gì đấy mục hàn b i u môi nói Mấy ngay h phản thành â n viên n v bị ư ơ g i m giữ đều đã u q a lúc ạ i rồi. Nếu cô không tin thì có thể gọi đến hỏi.、Phương、viên gọi vài lời nói phòng Phương mình không thì thể cho họ để chứng thực lời mục Hàn nói là thật. Nếu đến đến Ngay của cô có cuộc Mục để là l phương viên nghi ngờ thì lâm nhã hiên nhận được một cuộc gọi nghe điện thoại xong lâm nhã hiên nghiêm túc nói phương viên mục hàn giải trí thiên thành sẽ ra chuyện đột xuất khẩn cấp mình phải về giải quyết ngay e là mình không thể tham gia hoạt động chúc mừng của tập đoàn phi long được rồi hả phương viên cảm thấy hữu hẫng nhưng ngẫm nghị không thể làm lỡ chuyện của lâm nhã hiên được rồi mình còn nghĩ cậu và mình có thể cùng chứng kiến cảnh ông chủ đứng sau tập đoàn xuất hiện xem ra không được rồi không sao lâm nhã hiên cảm thấy nhẹ nhõm chỉ cần cậu gặp được là được thấy dáng vẻ lo lắng của lâm nhã hiên mục hàn lập tức thu xếp xe và bảo người đưa lâm nhã hiên về tỉnh còn phương viên lại bị cuộc điện thoại của trúc long gọi đi anh long có chuyện gì sao phương viên hỏi ngày mai là ngày diễn ra hoạt động chúc mừng tập đoàn phi long đột phá một trăm tỷ giá trị thị trường tôi gọi cô đến là để kiểm tra quy trình chuẩn bị xong rồi chứ trúc long nói với phương viên anh long cứ yên tâm p hả à phải n chúc long sửng sốt sau đó gật đầu mục hàn chẳng phải là ông chủ đứng sau tập đoàn sao tôi biết rồi chắc chắn là ông chủ đứng sau giải quyết phương viên lẩm bẩm không phục nói cái tên mục hàn còn to mồm nói do anh ta giải quyết hả chúc long giả vờ không hiểu xem ảnh một đúng vậy t r ú c long gật đầu nói thảo nào phương viên nghĩ đến mấy lời mục hàn nói với cô ta trước đây nhưng tôi rất t ò m ò rốt cuộc anh ấy làm ở vị trí nào chuyện này thì tôi không nói được t r ú c long cười nói không phải ngày mai là biết rồi sao sau khi kiểm tra quy trình với t r ú c long xong phương viên bèn rời đi lúc này t r ú c long mới nói vọng vào trong phòng ra ngoài đi đại ca phương viên đã đi rồi ừ mục hàn đi ra khẽ cười nói kiểm tra xong quy trình rồi hả vâng t r ú c long mới v a i t r e o chọc nói đại ca anh vẫn không lộ diện sao muốn giấu đến khi nào ngày mai ngày mai tôi sẽ lộ diện mục hàn gật đầu nói một đêm tĩnh lặng qua đi vì phan thành vương đã bị bắt nên bầu không khí trên đảo trùng minh tốt hơn hẳn nhân viên của tập đoàn phi long cũng không cần trốn trong phòng nữa tất cả đều vui mừng đi đến hiện trường buổi hoạt động chúc mừng không thể không nói năng lực làm việc của phương viên khá tốt hiện trường buổi lễ hoạt động chúc mừng được trang trí rất đẹp có cảm giác cao cấp bầu không khí văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn phi long tràn ngập khắp nơi có thể khiến mỗi một nhân viên đều có cảm giác quen thuộc về tập đoàn phi long đến tám r ư ỡ sáng hoạt động chúc mừng chính thức bắt đầu đầu tiên là tổng giám đốc trúc long và phó tổng giám đốc phương viên lần lượt lên phát biểu sau đó là tiết mục trò chơi nhận thưởng mỗi nhân viên có đóng góp cho tập đoàn phi long đều được thưởng một chiếc mẹ xe des ben sclad phần thưởng có giá trị như vậy không chỉ là ở tỉnh mà thậm chí ngay cả thành phố lớn quốc tế hóa duy nhất của hoa hạ là đông hải cũng chỉ có một không hai những nhân viên không được nhận thưởng cũng thầm so sánh càng cố gắng chăm chỉ làm việc để giành được phần thưởng lần sau của công ty dù sao mục hàn cũng vô cùng hào phóng với phần thưởng dành cho nhân viên nhất là ở tỉnh này lương trung bình của nhân viên ở tập đoàn phi long đột phá m ư nghìn tệ trở thành miếng bánh thơm ngon trong lòng mỗi người đi xin việc tiết mục trò chơi nhận thưởng kết thúc trúc long mặc bộ đồ vét bước lên sân khấu lần nữa tươi cười nói mọi người tiếp sau đây là thời khắc được mọi người mong đợi nhất xin mời ông chủ đứng sau tập đoàn bước lên sân khấu chương năm trăm ba mươi bảy tôi là đội trưởng đội bảo vệ cũng là ông chủ nghe trúc long nói vậy phương viên vô cùng mong chờ vì lần đầu chính thức gặp mặt với ông chủ đứng phía sau phương viên lựa chọn tỉ mỉ mặc một bộ váy liền màu trắng thuần sinh đẹp lấn át cả hội trường cộng thêm dáng người cao gậy và khuôn mặt tinh xảo p trong buổi hoạt động chúc mừng hôm nay có thể thấy được phong thái của ông chủ phía sau bọn họ không kích động được sao thế là mọi người ai nấy đều trông nóng thò đầu ra màn t h e phía sau bục chủ tịch nói cho mọi biết một bí mật lúc này t r ú c long lại ném một quả bom nặng ký thật ra thì ông chủ phía sau vẫn luôn ở cùng một chỗ với tất cả chúng ta đúng vậy anh ấy chính là một người trong số nhân viên chúng ta t r ú c long vừa lên tiếng nhân viên tập đoàn phi long liền nôn náo thì ra ông chủ phía sau đang ở bên cạnh chúng ta đúng đó ông chủ phía sau vẫn luôn kể vai tác chiến với chúng ta nói như vậy ngày nào tôi cũng ở cạnh sớm chiều với ông chủ ư chơi ạ sớm biết như vậy thì ngày nào tôi cũng trang điểm an diện nói không chừng đã được ông chủ phía sau nhìn chúng rồi thôi đi chỉ với dáng vẻ ma chê quỷ hờn đó của cô trang điểm hay không cũng như nhau thôi vãi phương viên kích động không thôi tâm hồn thiếu nữ không khỏi run rẩy đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng chăm chú về phía màn tre chỉ sợ bỏ lỡ màn ra mắt của ông chủ phía sau len k e n sau đó màn tre chậm rãi kéo ra t r ú c long hét lớn thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi nhưng cảnh tượng tiếp theo nằm ngoài dự đoán của mọi người bởi vì mấy người xuất hiện phía sau màn tre đều là người của phòng bảo vệ ba người đứng hàng đầu là vũ sâm vương học bính và mục hàn ủa phương viên không khỏi n h ữ mày vô cùng thất vọng lẽ nào ông chủ phía sau là vũ sâm phương viên loại bỏ mục hàn đầu tiên bởi vì theo phương viên mục hàn là người không có khả năng trở thành ông chủ phía sau nhất chỉ có điều bây giờ vũ sâm đã bốn mươi tuổi rồi hơn nữa có vợ có con hoàn toàn không cách nào a n khớp với miêu tả của ông chủ phía sau suy cho cùng phương viên biết được từ trong miệng trúc long tuổi của ông chủ phía sau hơn hai mươi hơn nữa còn độc thân chính vào lúc phương viên nghi ngờ không hiểu vũ sâm bước lên đài chủ tịch cười hì hì nói các đồng nghiệp tuyệt đối đừng hiểu lầm tôi không phải ông chủ phía sau có điều hôm nay tôi đảm nhiệm công việc bảo vệ riêng của ông chủ phía sau nói đến đây mặt vũ sâm đầy tự hào cũng chính là nói vũ sâm đã biết ông chủ phía sau là ai sớm hơn nhân viên khác của tập đoàn phi long nghe vũ sâm nói như vậy phương viên lập tức loại trừ người thứ hai vương học bính mặc dù vương học bính ngoài hai mươi nhưng anh ta là lính đặc trùng chiến khu giải ngũ bối cảnh vô cùng rõ ràng hơn nữa dáng vẻ thật thà hoàn toàn không có khí phách bảy mưu lập kế của ông chủ quả nhiên vương học bính cũng bước lên bục chủ tịch giơ tay gãi đầu nói giống như vậy t h hì hôm nay tôi cũng là bảo vệ riêng của ông chủ còn về mục hàn thì phương viên không có chút hứng thú nhưng điều khiến phương viên bất ngờ là sau khi mục hàn bước lên bục chủ tịch vũ sâm và vương học bính lại tách một trái một phải nhường vị trí ở giữa hãy cho nhau lối thoát tình yêu là sai lầm mục hàn mở đầu một câu sau đó nói mọi người đều biết hoạt động của buổi lễ hôm nay là để chúc mừng giá trị thị trường của tập đoàn phi long đạt đến một trăm tỷ tệ trên thực tế một trăm tỷ tệ không được coi là nhiều sáu năm trước tôi tay tráng dự nghiệp lúc lập ra tập đoàn phi mục chỉ dùng một năm ngắn ngủi đã lập được kỷ lục giá trị thị trường một nghìn tỷ、tệ. điều tôi muốn nói với mọi người là chuyện sáu năm trước tôi có thể làm được bây giờ tôi cũng có thể làm được đời trước của tập đoàn phi long thật ra chính là tập đoàn phi mục sở dĩ tôi đổi tên tập đoàn phi long một là vì ca ngợi dư phi lúc đó đã có được cống hiến nổi bật cho tập đoàn phi mục hai là để ca ngợi anh long tổng giám đốc của mọi người mục hàn nói như vậy mọi người lập tức hiểu ra công ty lập nên từ nền tảng tập đoàn phi mục chẳng trách lại đổi tên thành tập đoàn phi long thì ra bên trong có ý này phát biểu của mục hàn khiến phương viên cực kỳ chấn động cô ta vẫn luôn cho rằng mục hàn tầm thường vô dụng an c h ù chờ chết thì ra anh mới là bột ậ n nấp xấu nhất những phần thưởng hậu hĩnh trước đây mọi người đều nhìn thấy rồi mục hàn cười ha ha nói điều tôi muốn nói là ai là ông chủ phía sau tập đoàn phi long thật ra cũng không quan trọng chỉ cần mọi người toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty thì phần thưởng như vậy cũng chỉ là bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám mục hàn nói xong tất cả mọi lập tức vỗ tay như sấm rền sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại mục hàn liếc nhìn các lãnh đạo cấp cao đã bỏ phiếu bảo anh rời khỏi tập đoàn phi long rồi nói tôi vẫn nhớ tất cả những gì mọi người đã làm với tôi mấy vị lãnh đạo cấp cao kia liền hoảng sợ nhưng mọi người cũng không cần lo đâu mục hàn nói tiếp tôi cũng nhìn thấy rất rõ công sức của mọi người bỏ ra cho tập đoàn phi long tôi không phải là người nhỏ nhen tôi sẽ không đổi mọi người vì điều này đâu chỉ cần mọi người tiếp tục ở vị trí của mình giúp sức khiến tập đoàn phi long lớn mạnh hơn thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ nhận được những phần thưởng hậu hĩnh mấy vị lãnh đạo cấp cao kia nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm một người trong số đó vâng vâng dạ dạ nói anh m ụ c yên tâm đi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đóng góp toàn bộ sức lực của mình cho tập đoàn phi long mục hàn mỉm cười gật đầu sau khi quan sát một thời gian ông chủ à mục phương viên hơi bối rối nhất thời không biết nên gọi mục hàn là gì đây đều là việc tôi nên làm cô khiêm tội quá mục hàn khép cười nói tiếp phần thưởng của cô sẽ được phòng tài vụ chuyển vào tài khoản sau nghĩ đến việc mục hàn là ông chủ của mình cảm xúc trong lòng phương viên hơi hỗn loạn cả quá trình sau đó phương viên đều trong trạng thái mơ hồ hoàn toàn không tập trung may là có sự chỉ đạo của trúc long nên buổi lễ kết thúc tốt đẹp mục hàn còn đặc biệt sắp xếp một ngày nghỉ phép để các nhân viên của tập đoàn phi long đi chơi trên đảo chủ minh còn về phương viên sau khi lịch trình kết thúc mục hàn gọi cô đến một nơi yên tĩnh phương viên vẫn chưa tỉnh táo lại ngây ngốc nhìn mục hàn n à y n à y này cô cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm tôi xấu hổ đấy mục hàn nói đùa phó tổng giám đốc phương không phải là cô yêu tôi rồi lấy chứ si、sì, phương viên đỏ mặt vũ môi nói ai thèm thích anh chứ anh đừng nói linh tinh ôi ôi ôi mục hàn g cười đáp là ai cố gắng ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp chỉ để gặp ông chủ phía sau là tôi hả h ừ anh nghĩ nhiều q u á đấy phương viên phụng p h ệ u nói với tư cách là phó tổng giám đốc tập đoàn phi long tôi ăn mặc đẹp đẽ trong một dịp trọng đại như vậy thì có gì là sai chứ anh toàn nghĩ đến chuyện không đâu được rồi tôi không trêu cô nữa mục hàn g không cười nữa anh nói tiếp vốn di tôi định nói ra thân phận của mình với nhã hiên ở sự kiện quan trọng lần này nhưng tiếc là tập đoàn thiên thành có việc gấp nên nhã hiên phải về trước rồi xem ra chỉ có thể khiến nhã hiên bất ngờ ở lần sau thôi cho nên anh muốn tôi giúp anh giữ bí mật sao phương viên lập tức hiểu được ý đồ của mục hàn anh muốn tìm cơ hội thích hợp khác để thú nhận thân phận với nhã hiên tạo không khí bất ngờ cho cô ấy phải không thông minh mục hàn bật ngón tay cái lên tán g dương không hổ là phó tổng giám tốc tôi chọn tôi đồng ý với anh lúc này phương viên mới hiểu được vì sao lâm nhã hiên lại luôn giữ chặt mục hàn không ông người đàn ông vừa lãng mạn lại vừa có lòng như vậy thì ai mà muốn bỏ lỡ chứ chứ sau khi hoạt động kỷ niệm của tập đoàn phi long kết thúc mục hàn cũng trở về tỉnh lúc đến tập đoàn thiên thành mục hàn phát hiện tâm trạng của lâm nhã hiên không tốt lắm có chuyện gì vậy vợ mục hàn nghi ngờ hỏi hôm qua lúc em rời đi nói là giải trí thiên thành có chuyện g ố p nói cho anh biết có chuyện gì đi cháu thấy không có khả năng đó sở chí minh lắc đầu nói mục hàn chỉ là một thằng ở rể nếu có quan hệ với quân đội thì cậu ta không thể ở rể được theo cháu thấy phần lớn là do tên phản thành vương này đã làm rất nhiều chuyện quá đáng ở đảo t r u n g minh nên bị người ta nhắm vào là ai nhắm vào cậu ta đây sở nhậm hành nhữ mày hỏi gia chủ lẽ nào ông bên mất hiện tại ai đang ở tỉnh này sao sở chí minh chỉ lên trời hả sở nhậm hành lập tức phản ứng lại ý cháu là người đó đúng vậy sở chí minh gật đầu người đó luôn ghét cái ác như kẻ thù phản thành vương lại khiến dư luận phẫn nộ có lẽ hắn sớm đã bị người đó nhắm tới chỉ là đúng lúc chúng ta chuẩn bị ra tay thì người đó cũng ra tay tên vô dụng ăn bám mục hàn cũng may mắn thật đấy sở nhậm hành nghe vậy cũng cảm thấy có lý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thuyết phục lắm lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này ông thật không cam lòng phải biết rằng một thời gian nữa Nhà họ sở chương ú n g gia ta sẽ tổ tộc t sẽ chức cuộc họp h năm g gia những h họp khác i n lần này n Cuộc tộc sẽ khác với trăm ba mươi chín vua sát thủ ở châu âu đúng vậy sở hùng ở bên cạnh cũng nói thêm vào các buổi họp thường niên của nhà họ sở những năm về trước mặc dù nói nhà họ sở chúng ta tập trung nhiều nhân tài nhưng thực lực của nhà họ sở ở thủ đô bắc hải và lượng quảng thì không dễ coi thường đặc biệt trong buổi họp thường niên năm ngoái được tổ chức ở lượng quảng đã khiến nhà họ sở ở lượng quảng vô cùng nổi trội đây là cơ hội nghìn năm có một là lúc nhà họ sở ở đông hải chúng ta nợ mày nợ mặt đám người nhà họ sở còn lại đều nhao nhao gật đầu đồng tình hơn nữa năm nay không giống mọi năm sở nhậm hành gật đầu nói bây giờ chỗ dựa lớn nhất của nhà họ sở chúng ta là trợ thủ đắc lực của đại thông soái chiến tướng của quân đoàn côn luân sở trí toàn có sở trí toàn đích thân c h ấ n thủ tại buổi họp thường niên của nhà họ sở nhất định sẽ rất vẻ vang đương nhiên rồi sở hùng đề nghị c h ú n bố ạ con h n cảm hội lần thấy được đấy sở hùng phân tích đ ố nghĩ xem trước mắt đại thống soái đang nhản dỗi trong tỉnh cũng không bận rộn công việc quân đội chỉ cần dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa sở trí toàn và đại thống soái con nghĩ đại thống soái sẽ nể mặt thôi sở hùng con nói rất có lý sở nhậm hành tỏ vẻ đồng ý được bố sẽ đích thân viết một lá thư gửi đến chiến khu tỉnh nhờ tư lệnh viên chuyển cho đại thống soái có điều sở nhậm hành lại nghĩ tới mục hàn mục hàn không chết đối với chúng ta mà nói trước sau gì cũng là một hai họa ngầm cực kỳ nghiêm trọng nếu như để các nhà họ sở khác biết được sự tồn tại của mục hàn thì chúng ta đúng là trò cưới thiên hạ cho dù có mời đại thống soái tới thì cũng vô ích dù sao đây cũng là một việc bê bối không thể không nói thằng nhóc mục hàn này quá may mắn sở chí minh nói xem vào nhưng chỉ dựa vào may mắn không thì vĩnh viễn không đủ cậu ta không thể lần nào cũng may mắn được gia chủ cháu đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời vua sát thủ châu âu tới giải quyết mục hàn vua sát thủ châu âu mặt sở nhậm hành khẽ biến sắc hỏi chí minh cháu nói đến henji sao đó là vua sát thủ có tiếng lấy lửng trước mắt đã bị c ụ c điều tra của rất nhiều nước phát lệnh truy nã đã từng đột nhập vào lầu năm góc ám sát tổng tư lệnh của quân đội mệ quốc thành công sao vâng chính là hắn sở chí minh gật đầu nói từ khi henji xuất đầu lộ diện đã ra tay tổng cộng năm trăm linh một lần mỗi lần đều rất thuận lợi ám sát thành công thắng lợi một trăm phần trăm cho dù bị rất nhiều nước trên thế giới phát lệnh truy nã được cho là kẻ giết người nguy hiểm nhất hành tinh nhưng hắn vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật người sát thủ như vậy tới đối phó với mục hàn có phải hơi lãng phí tiền bạc rồi không sở hùng cao mày nói chú hai chú phải xem trọng đại cục chứ sở chí minh cười nói buổi họp thường niên của tất cả nhà họ sở đã sắp tới gần rồi vậy trước mắt việc quan trọng nhất mà nhà họ sở ở đông hải chúng ta phải làm là gì đương nhiên là phải ổn định rồi chỉ cần giải quyết mối thai họa là mục hàn thì tốn bao nhiêu tiền cũng xứng đáng chí minh nói đúng sở nhậm hành không tự chủ được khen ngợi không hổ là tài năng trẻ tuổi của nhà họ sở ở đông hải chúng ta đúng là có mắt nhìn xa trông rộng các cậu đang làm gì vậy đi theo tôi tránh xa bọn này ra anh đã biết h a i là hung thủ thật sự hãm hại lư vi rồi trong mắt mục hàn lóe lên sắt khí vợ hả chúng ta đi thăm lư vi trước anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ đầu sỏ nào trong việc này hai người tới bệnh viện thì nhìn thấy lư vi đang nằm trên giường bệnh lư vi vốn dĩ còn trẻ trung năng động giờ đã bị cuốn băng gần hết khuôn mặt thấy mục hàn và lâm nhã hiên tới muốn lên tiếng chào hỏi nhưng cô ấy mãi mà không t ố t được nên lời c h ỉ âm thầm khóc thút thít đừng khóc đừng khóc nữa lâm nhã hiên thấy vậy liền đau lòng vội vàng bước lên phía trước cán đùi lưu vi tính dưỡng cho tốt mọi chuyện sẽ ổn thôi lúc này bác sĩ điều trị chính đi kiểm tra mục hàn hỏi bác sĩ bệnh nhân sao rồi bao giờ mới có thể phục hồi phục hồi ừ bác sĩ điều trị chính liếc nhìn mục hàn với ánh mắt sâu xa lắc đầu nói đã ra nông nỗi này rồi muốn hồi phục e là không thể những gì chúng tôi có thể làm đều đã cố gắng hết sức rồi để cơ thể cô ấy mau chóng ổn định trở lại thôi vừa nghe lời nói của bác sĩ điều trị chính lư u vi lại khóc lớn hơn nữa lư u vi vốn chỉ là một cô gái bình thường có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì nhất là đã gặp được người tốt như mục hàn và lâm n h a hiên nếu không nói được nữa mặt cũng không phục hồi được thì cả đời này của cô ấy coi như bị phá hủy rồi các ông không phải là bệnh viện tốt nhất tình sao chỉ có chút khả năng y học này thôi hả mục hàn không kiềm chế được cảm xúc nhớn mày nói nói gì thế hả bác sĩ điều trị chính không vui nói Với tình hình c ủ a cô ấy, tôi có tôi ấy t h ể để đ cô phục ấy hồi ư ợ c n h ư bây g i ờ đã là c h u y ệ năm mà các trăm ít bốn đầu ngành có mươi thần ý từ hồi xuân trong quân đội hoa hạ có một thần ý d ỉ tên là từ hồi xuân ý thuật vô cùng cao siêu chuyên chữa trị các di chứng nặng nề do chiến tranh gây ra có thể khiến cho binh lính hồi máu nhanh chóng vô cùng hiệu quả khôi phục sức chiến đầu lần nữa năm đó mục hàn xung phong đi đầu nhiều lần bị tấn công bị thương nặng không dưới trăm lần nhưng mỗi lần đều được ý thuật tinh thông của từ hồi xuân gắng gượng kéo mục hàn về từ coi chết những cuộc giải phẫu thuật có độ siêu khó như thuật thay đổi khuôn mặt nối tay cụt lấy đạn sắt tim gì đó đối với từ hồi xuân mà nói lại giống như chuyện thường ngày cho nên khi bác sĩ điều trị chính nói không còn cách nào khác mục hàn lập tức nghĩ đến từ hồi xuân vừa nghe mục hàn nói vậy trong mắt lư u vi và lâm nhã hiên bỗng lóe lên tia hy vọng mặt lâm nhã hiên đầy vẻ nôn n n g nói chồng này anh mau nói xem có cách gì so với lư vi lâm nhã hiên càng hy vọng cô ấy mau chóng hồi phục hơn dẫu sao bây giờ lưu vi là một phần quan trọng nhất trong số sự nghiệp của lâm nhã hiên nếu mất đi lưu vi với lâm nhã hiên chính là thiệt hại nặng nề anh có một người bạn am hiểu về đông y cổ anh nghĩ ông ấy có cách mục hàn nói có điều bác sĩ điều trị chính bên cạnh lại không vui nói bệnh viện chúng tôi là bệnh viện nhiều giáo sư chuyên môn nhất cả tỉnh nếu ngay cả chúng tôi cũng không có cách thì người khác càng không thể nào có y thuật giỏi hơn chúng tôi đâu tôi cho rằng suy nghĩ này của anh rất không có trách nhiệm nếu người bạn đông y cổ của anh chỉ là một tên lang bam thì chỉ khiến cho tình hình bệnh nhân càng tệ hại hơn tôi đề nghị bệnh nhân nghỉ ngơi theo dặn dò của chúng tôi từ từ hồi phục còn về giọng nói và phần khuôn mặt bị hủy hoại của cô ấy chỉ đành xem hiệu quả chữa trị sau này thế nào thôi bác sĩ điều trị chứng tỏ thái độ nghiêm túc lại khiến lâm nhã hiên hơi g i a o động mục hàn không để ý đến bác sĩ đó mà nhìn sang lư u vi hỏi lư u vi cô tin tôi không lư u vi không do dự gật đầu ẩ m ư thốt lên một câu tin đương nhiên tôi tin anh rồi ban đầu nếu không phải là anh thì tôi làm sao có được địa vị ngôi sao tuyến một ngày hôm nay chứ được mục hàn nói nếu cô đã tin tôi thì chắc chắn tôi sẽ khiến cho khuôn mặt của cô khôi phục như ban đầu đương nhiên cũng bao gồm giọng nói của cô mục hàn nói xong liền bước ra khỏi phòng bệnh sau đó anh liên lạc với t ử hồi xuân vẫn đang ở chiến khu biên giới vừa nghe mục hàn muốn ông ấy giúp đỡ t ử hồi xuân không nói lời nào lập tức tỏ ý sẽ đến tỉnh đợi sau khi t ử hồi xuân đặt vé máy bay xong mục hàn liền bảo hoàng điệu đến sân bay đón n g ê n h đón trải qua đường bay dài ba tiếng t ử hồi xuân đã đến tỉnh bởi vì bác sĩ điều trị chính tỏ vẻ ghét bỏ việc mục hàn mời người tài giỏi nên mục hàn chỉ đ à n h lén đưa từ hồi xuân vào phòng bệnh của lư vi lúc bác sĩ thảo luận bệnh tình của lư vi với lâm nhạ hiên cách làm âm thầm cứu người này từ hồi xuân thường dùng trên chiến trường cho nên cũng đã thành thói quen các cậu đang làm gì vậy đi theo tôi tránh xa bọn này ra sao thế bố sở hùng lập tức hỏi với vẻ mặt căng thẳng tin tức tốt tin tức tốt động trời sở nhậm hành vô cùng phấn khởi không nhịn được đ ặ t bản vừa nãy viên duy nhất tư lệnh chiến khu tỉnh gọi điện đến ông ấy nói với bố đại thống soái đồng ý tham gia buổi họp thường niên của chúng ta rồi chuyện này tốt quá rồi nghe sở nhậm hành nói vậy m ặ t sở hùng cũng đầy vẻ phấn khích không chỉ sở hùng mà đám người nhà họ sở ở đông hải cũng vui mừng không thôi tốt tốt lắm sở nhậm hành không khỏi xúc động nhà họ sở ở đông hải chúng ta có một con khủng long lớn như sở trí toàn làm dạng dỡ tổ tông đến lúc đó sự xuất hiện của nó chắc hẳn có thể khiến cả hội trường trói l ó a cộng thêm đại thống xoáy nể mặt nhà họ sở chúng ta buổi họp thường niên của nhà họ sở năm nay nhà họ sở ở đông hải á t hẳn sẽ vô cùng nổi trội suy nghĩ một hồi sở nhậm hành lại dặn dò đúng rồi còn một chuyện nữa tin đại thống xoáy nhận lời tham gia buổi họp thường niên của nhà họ sở mọi người đều phải giữ bí mật chặt chẽ tuyệt đối không tiết lộ ra bên ngoài thứ tôi muốn là cảm giác chấn động khi các nhà họ sở còn lại nhìn thấy đại thống xoáy đột nhiên xuất hiện đương nhiên mục hàn không hề hay biết tâm trạng phấn khích của nhà họ sở ở đông hải mục hàn vừa rút một điếu thuốc đột nhiên nhìn thấy bác sĩ điều trị chính định vào phòng kiểm tra anh vội vàng bước lên qua ngăn anh ta lại bác sĩ người bệnh vừa nghỉ ngơi anh đừng vào làm phiền cô ấy thì hơn vậy sao được bác sĩ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nhữ mày nói mỗi ngày người bệnh kiểm tra đúng giờ đều là chuyện bắt buộc hay là một chút nữa rồi anh h ắ n g đến kiểm tra mục hàn khuyên anh xem người bệnh cũng đã ngủ rồi không cần đội bác sĩ lắc đầu tôi chỉ xem tình hình của người bệnh cũng sẽ không ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi dứt lời bác sĩ định bước vào phòng bệnh mục hàn không nói nên lời sao bác sĩ này lại khó đối phó vậy nhỉ chương năm trăm bốn mươi mốt sát thủ châu âu nhập cảnh ban đầu mục hàn định dùng tay đánh n g ấ t bác sĩ điều trị chính rồi coi như anh ta đột nhiên ngất xịu nhưng đúng lúc này lâm nhã hiên lại bước đến không còn cách nào khác mục hàn chỉ có thể để bác sĩ điều trị vào phòng bệnh nhìn thấy gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong phòng bệnh hơn nữa còn đang châm cứu cho lưu vi bác sĩ đột nhiên nổi giận quát lớn ông là ai ai cho ông quyền vào phòng bệnh chữa trị linh tinh h ả nhưng từ hồi xuân không thèm để ý đến bác sĩ sau khi châm cứu xong lại tiến hành điều chỉnh của bộ còn đưa những vật dụng y tế đã qua sử dụng cho bác sĩ nói cầm lấy giống như vị bác sĩ kia chính là phụ tá của ông ấy vậy thấy ý thuật của từ hồi xuân vô cùng thành thạo bác sĩ cũng hơi ngỡ ngàng bác sĩ điều trị chính giống như một con bù nhìn nghe theo lệnh của từ hồi xuân một cách n g u n g ốc khoảng nửa tiếng sau từ hồi xuân cuối cùng cũng điều trị cho lư u vi s o n g lúc này lư u vi nằm trên giường bệnh trên mặt bị tạt a x i t cuốn băng dày c ộ n đồng thời huyệt hai bên cổ họng cũng được châm cứu đây là đồng ý cổ thuần túy của hoa hạ lúc này bác sĩ điều trị chính vô cùng thán phục ông có phải là từ hồi xuân vị thần y nổi tiếng trong quân đội hoa hạ không đúng vậy từ hồi xuân mỉm cười nói cậu cũng có hiểu biết đấy tôi chính là từ hồi xuân được đồng nghiệp cân nhắc đặt cho biệt danh là bàn tay vàng còn cứ gọi là từ hồi xuân cái tên này gọi lâu rồi đến nỗi tôi cũng không nhớ tên thật của mình nữa thân y tử ông thật khiêm tốn vị bác sĩ kia cung kính nói có thể thấy cái tên từ hồi xuân này vô cùng nổi tiếng đại ca tôi đã chữa trị cho bệnh nhân xong rồi từ hồi xuân nói với mục hàn bây giờ là ba giờ chiều đợi đến lúc sáu giờ tối là có thể tháo băng cho bệnh nhân thân y tử ý của ông là đến sáu giờ mặt tôi có thể hồi phục rồi sao lư vi sốt u sáng hỏi đúng vậy từ hồi xuân nhìn lư vi gật đầu cô gái à, cô không cần nghi ngờ điều này từ hồi xuân tôi có kiến thức rất cao về đồng ý cổ của, của hoa hạ nói sao thì chính là như vậy cảm ơn cảm ơn ông rất nhiều lư u vi kích động muốn xuống giường quỳ lệ từ hồi xuân à đừng đừng đừng cô nằm xuống nghỉ ngơi đi từ hồi xuân mỉm cười nhìn mục hàn muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn đại ca của tôi cảm ơn anh mục hàn lư u vi cảm kích nói anh ngục anh đúng là quý nhân của đời tôi từ nay về sau mạng của lư u vi sẽ là của anh quá lời rồi mục hàn xô tay bác sĩ điều trị tò mò hỏi thần y tử ngay cả ông còn phải gọi là đại ca chẳng lẽ anh ta là chuyện xuyên nhanh từ hồi xuân là thần y trong quân đội bình thường vô cùng bận rộn không phải ai cũng có thể mời đến được vì vậy bác sĩ điều trị hơi tò mò về thân phận của mục hàn từ hồi xuân đang định nói thì mục hàn đã vội vàng cười lớn là thế này tôi từng giúp thần y từ lúc ông ấy xa suốt mà thần y từ lại là người có ơn tất báo vì vậy tôi có thể mời thần y từ đến đây là chuyện rất bình thường đúng vậy từ hồi xuân nhanh chóng gật đầu nói phải thời gian trôi qua rất nhanh sắp đến sáu giờ tối từ hồi xuân cẩn thận nối lỏng băng trên mặt lư vi khi đoạn băng cuối cùng hoàn toàn được tháo ra tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì lư u vi đã thực sự phục rồi khuôn mặt vốn bị tổn thương nghiêm trọng do bị tả tacít lúc này trắng bóng non nạ giống y như lúc trước lâm nhã hiên đưa gương cho lư u vi nhìn mặt mình trong gương lư u vi bật khóc vì sung sướng lúc này nhà họ sở hoàn toàn chìm đắm trong sự phấn khích khi đại thống xoáy nhận lời mời tham gia buổi họp thường niên chỉ cần đại thống xoáy xuất hiện thì không chỉ sở nhậm hành mà bất cứ ai trong nhà họ sở ở đông hải cũng đều sẽ được thơm lây đây chính là một người làm quan cả họ được nhờ sở nhậm hành tôi tội đã cao rồi mà còn có thể mời được một vị khách bí ẩn như đại thống soái với thân phận chủ nhà họ sở ở đông hải đúng là đời này không còn gì hối tiếc nữa sở nhậm hành ba hoa một lúc rồi lại nghĩ ra chuyện gì đó à chí minh chuyện của mục hàn thế nào rồi gia chủ ông cứ yên tâm đi sở chí minh tự tin nói vua sát thủ châu âu henry luôn chú trọng đến sự uy tín nếu hắn đã đồng ý với chúng ta thì chắc chắn sẽ đến hoa hạ mặc dù giá mười triệu mễ kim hơi đắt nhưng có thể giải quyết triệt để tên rắc rối mục hàn trước khi cuộc họp thường niên gia tộc sở toàn quốc được tổ chức thì cũng đáng lắm cùng lúc với cuộc họp gia đình nhà họ sở ở đông hải đang diễn ra thì ở sân bay đông hải một chuyến sau、so、từ châu âu từ từ hạ cách một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cao m é tám tay sách vali mật mã bước ra giữa dòng người vì có rất nhiều người ngoại quốc trên chuyến bay quốc tế nên người đàn ông này không hề bị phát hiện không ai biết rằng người đàn ông ngoại quốc này chính là henji vua sát thủ châu âu nổi tiếng thế giới t ổ n g cộng có 5 0 m linh một lần ra tay chưa từng thất bại. trong những vụ khá nổi tiếng có vụ trong buổi lễ hóa trang hắn lẻn vào lầu năm góc của mễ quốc thành công ám sát tổng tư lệnh quân đội mễ quốc đơn thân độc mã đột nhập vào hoàng cung của ứng quốc một phát bắn vào đầu vương t ử ủy nẹm người thừa kế của đất nước thậm chí còn nghe nói henzi từng ám sát thành công nhân sĩ có vị trí đặc biệt của nước bắc hùng. mỗi lần sau khi ám sát được đối thủ thì henzi đều có thể rút lui an toàn chính vì như vậy henzi mới vang danh trong giới sát thủ trên toàn thế giới mễ quốc nước bắc hùng ứng quốc đều liệt henji vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao trên thế giới nguy hiểm cấp ss s s là người vô cùng nguy hiểm sau khi ra ngoài henji lập tức đến quảng trường giữa dòng người qua k ẻ lại henji và một người qua đường trong đó trao đổi vali mật mã mà không hề bị phát hiện henji cầm vali mật mã vừa trao đổi đó đi sang bên đường vừa lúc một chiếc taxi chạy đến sau khi lên xe henji nói bằng tiếng hoa hạ bập bẹ của mình đất động đồi cao núi non sông hồ đều tuyệt vời tài xế taxi nhét môi đáp cửa hướng ra biển nước sông tam hợp ngàn năm vẫn chạy henji khẽ gật đầu xem như đã xác nhận thân phận của tài xế taxi sau đó hai người không nói thêm gì với nhau nữa tài xế taxi chở henji đến một tòa nhà henji cầm vali mật mã xuống tầng hắn ngẩng đầu lên nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà sau đó đi vào thang máy lên tầng cao nhất tầng cao nhất của tòa nhà vắng lặng không bóng người henji nhìn xung quanh cuối cùng tìm được vị trí đắt giá để mai phục vị trí này đối diện ngay với cổng lớn của bệnh viện tỉnh hơn nữa vì tòa nhà rất cao nên người bình thường sẽ không để ý đến nơi này henji mở vali mật mã ra bên trong là linh kiện súng đủ loại đủ dạng henji nhanh chóng lắp hết mấy linh kiện này lại với nhau cuối cùng nó trở thành một cây súng bắn tỉa có tính năng ư u việt tất nhiên mấy linh kiện bắn súng tỉa này được nhà họ sở ở đông hải cung cấp henji đặt súng bắn tỉa vào vị trí vừa chọn rồi ngắm thử sau đó lại cho tay vào túi quần lấy một tấm ảnh ra người trên ảnh chính là mục hàn henji nhìn chằm chằm vào tấm hình của mục hàn để ghi nhớ bộ dạng của mục hàn là một tay sát thủ hàng đầu nhớ được dung mạo của đối tượng cần ám sát trong vòng vài phút là kỹ năng cần phải có sau đó henji đốt tấm ảnh của mục hàn đi Henzi lấy điện thoại cho điện lấy ra gọi cho sở chí minh Alo, tôi đang ã ở tỉnh c ủ Hoa Hạ h rồi, mục tiêu mục sẽ k ô tham ấ y ngày được mặt m trời vào i tiền qua đi. Tôi phải xác nhận đã nhận tiền đâu. đã chuyển qua Anh nhận nhận xác ớ i Minh ra tay. a Sở Chí n đ gia tham g cuộc họp của nhà họ sở ở đông hải cũng rất phấn khích khi nhận được điện thoại của h e n di hắn vội nói với sở nhậm hành gia chủ h e n di nói hắn đã có mặt ở tỉnh rồi theo nguyên tắc của hắn chúng ta phải chuyển tiền sang thì hắn mới hành động được sở nhậm hành gật đầu nói cháu bảo cậu ta gửi số tài khoản ông sẽ nói bên tài vụ chuyển tiền qua sở nhậm hành cũng biết rõ nguyên tắc của vua sát thủ ở châu âu henji này henji chưa từng gặp mặt người thuê hắn làm việc tất cả mọi giao dịch đều liên lạc qua điện thoại bình thường trước khi ra tay henji đều yêu cầu người thuê hắn chuyển tiền đến tài khoản của mình trước sau đó hắn mới hành động vì henji đã ám sát mục tiêu năm trăm linh một lần rồi trong đó có cả mục tiêu ám sát ở độ khó cấp sáu cũng không ngoại lệ tất cả đều thành công thế nên người thuê hắn vô cùng yên tâm đã là đối tượng bị henji nhắm vào thì không một h a i có thể sống sót henji gửi số tài khoản ngân hàng của mình qua khoảng tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của henzi đã nhận henzi gọi lại cho sở chí minh đảm bảo người tên mục hàn này không thể nhìn thấy được mặt trời vào ngày mai không đợi sở chí minh đáp lời henzi đã cố máy sau đó hắn rút s i n ra thiện tay vứt vào ống nước một bên khác vì từ hồi xuân vội quay về chiến khu ở biên giới nên mục hàn quyết định tự mình đến sân bay t i ệ n ông ấy mục hàn và từ hồi xuân đi ra khỏi cổng bệnh viện henzi ở tầng cao nhất của tòa nhà đối diện mai phục đã lâu vừa thấy mục tiêu mục hàn、hắn、lập tức lấy lại tinh thần chuẩn sắc ngắm vào mục hàn ngón tay từ từ khẽ bóc cỏ hả dù khoảng cách rất gần nhưng t r i n h chiến ở chiến trường thời gian dài khiến mục hàn đã có nhạy cảm sắc bén với nguy hiểm nên anh vô thức nhìn xung quanh cuối cùng nhìn vào điểm cao nhất ở đối diện với lúc ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào henji henji giật mình cánh tay khẽ run một viên đạn đã bắn ra nhưng hướng đi của viên đạn bị lệnh bắn vào từ hồi xuân bên cạnh mục hàn phản ứng rất nhanh ôm từ hồi xuân lăn trên mặt đất viên đạn vừa qua có tay súng bắn tỉa từ hồi xuân tỏ vẻ kinh ngạc phải mục hàn gật đầu nói hơn nữa là sát thủ hàng đầu thế giới vua sát thủ châu âu henzi cuối cùng tôi cũng biết henzi đến đây làm gì hắn muốn trừ khử tôi chết tiệt thấy mình thất thủ henzi lại bắn loạn xạ thêm mấy phần nữa lợi dụng khoảng trống này henzi quăng một sợi dây thường dài thuận thế trượt xuống theo sợi dây đi theo tôi dù sao henzi cũng là nhân vật cấp độ nguy hiểm trước tiên mục h à n phải đảm bảo an toàn cho từ hồi xuân cho dù y t h u ậ t đông y cổ của từ hồi xuân có cao siêu đi chăng nữa nhưng thực lực không thể nào sánh được với vua sát thủ châu âu henzi mục h à n dẫn từ hồi xuân đến chôn ở một nơi vắng vẻ m ư chương năm vua sát thủ châu âu bại trận sau khi trượt từ tầng cao nhất xuống dưới henzi tiếp tục đuổi theo mục hàn và từ hồi xuân vẳng vẳng vẳng hắn lại bắn thêm ba phát đạn nữa mặc dù tốc độ của henzi rất nhanh nhưng phản ứng của mục hàn lại nhanh hơn mục hàn gần như dẫn từ hồi xuân thoát khỏi sự truy đuổi đe dọa đến tính mạng với tốc độ âm thanh hừ henzi không khỏi hít mắt thú vị đấy henzi là vua sát thủ ở châu âu ra tay ám sát năm trăm linh một lần chưa một lần thất bại hơn nữa mỗi lần ra tay henzi đều giết chết mục tiêu trong một lần bắn chưa từng có phát bắn thứ hai ngay cả lần đột nhập vào lầu năm góc ở m ẹ quốc để ám sát tổng tư lệnh cũng vậy nhưng lần này henzi liên tục nổ mấy phát súng mà vẫn chưa bắn chung đối phương điều này mang đến cho henzi cảm giác như gặp phải kỳ phùng địch thủ mà những sát thủ chưa từng thất bại đã lâu giống henzi tất nhiên sẽ tràn đầy lòng hiếu thắng với đối thủ ngang cơ sau khi tránh được sự truy đuổi đe dọa đến tính mạng của henzi mục hàn dẫn từ hồi xuân đến một nơi khá vắng vẻ có vẻ như nơi này trước đây là một nhà máy thép nhưng có vẻ bỏ hoang đã lâu c ũ may nhà máy thép bỏ hoang này có rất nhiều thứ để che chắn mục hàn có thể để từ hồi xuân ở nơi an toàn sau đó mới dành tay tập trung đối phó với henji henji cũng đuổi theo mục hàn và từ hồi xuân đến đây nhưng nửa đường henji lại vứt khẩu bắn tỉa trong tay đi mà đến một ngõ rẽ lại lấy vali mật mã sách tay ra mở ra xem thì bên trong là các loại linh kiện của súng sau khi d à n h giật với thời gian nhanh chóng lắp ráp xong thì những linh kiện súng này được henji lắp thành một khẩu súng bạ r ù cạ henji vác súng bạ r ù cạ trên vai không hề chậm c h ễ mà lập tức hành động sau đó hắn lao vào màn đêm đi vào bên trong nhà máy thép bỏ hoang nơi mục hàn và từ hồi xuân trốn henzi cẩn thận tìm khắp nơi v u a sát thủ châu âu henzi lúc này giọng của mục hàn vang lên không ngờ anh lại xuất hiện trong lãnh thổ hoa hạ lẽ nào anh không biết hoa hạ là cấm địa của sát thủ nước ngoài và lính đánh thuê sao ngay vậy henzi lập tức xác định được vị trí của mục hàn ánh mắt l ó e lên sự sợ hãi không tên hiển nhiên lời nói của mục hàn đã làm henzi chấn động tôi từng nghe nói đến chuyện này henzi cố ý tỏ ra bình tĩnh nói nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi sau khi trừ khử anh tôi sẽ rời khỏi hoa hạ ngay dù quân đội hoa hạ biết tôi đến thì lúc đó tôi cũng đã đi rồi các anh có thể làm gì được tôi quả nhiên mục tiêu của anh là tôi mục hàn nắm được trọng điểm trong lời nói của h e n gì anh nết môi nói vậy ai đã thuê anh đến giết tôi anh này rất xin lỗi tôi không thể nói cho anh biết h e n gì lắc đầu nói tôi biết với tôi dù sao anh đã là người chết rồi dù tôi có nói bí mật này cho anh biết cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng đây là tính chuyên nghiệp khi làm việc của tôi tôi làm việc thay người khác chưa bao giờ để lộ danh tính của bất kỳ chủ thuê nào nếu anh thật sự muốn biết thì đi hỏi thượng đế đi dù henzi là sát thủ công việc là giết người nhưng hắn vẫn rất có uy tín thảo nào có thể trở thành v u a sát thủ nổi tiếng như vậy lúc nói chuyện henzi đã bóp cỏ súng bạ r ù cạ thấy vậy mục hàn lập tức nhảy đến vật chắn phía sau b â n g một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng bạ r ù cạ độ giật của khẩu súng này rất mạnh thậm chí làm henzi đau cả b ả vai sau khi bắn trúng mục tiêu vật chắn mà mục hàn nhảy vào trốn lập tức bị nổ thành một cái hố lớn khói lượn lờ xung quanh có thể thấy sức công phá của súng bạ dù cạ rất lớn kết thúc rồi cuối cùng cũng kết thúc rồi hengi híp mắt đi đến chỗ hồ lớn đó hắn muốn kiểm tra xem mục hàn đã bị nổ thành trăm mảnh hay chưa thế nhưng hengi còn chưa đi được hai b ư ớ c thì bóng dáng của mục hàn lại xuất hiện cái gì hengi không khỏi biến sắc kinh ngạc thốt lên anh chưa chết sao sao sao có thể chứ theo hengi thấy cực công phá của khẩu súng bạ r ù cạ rất lớn tốc độ lại cực nhanh dù có là võ sĩ cấp cao cũng không để tránh được một phát chí mạng của súng bạ r ù cạ nhưng mục hàn lại làm được ok mục hàn nói mượn dao mổ của ông dùng một lát từ hồi xuân lập tức xuất hiện đằng sau vật che chắn rồi ném dao mổ về phía mục hàn bắt lấy này đại ca con dao mổ bay lên theo một vòng cung mục hàn chuẩn xác bắt được sau khi nhận lấy dao mổ mục hàn không hề dừng lại mà thuận thế ném vào l ư n g henji Phật! con dao mổ chuẩn xác đâm vào sau l ư n g henji henji phụt ra ngụm máu kêu lên một tiếng rồi ngã xuống thấy ánh mắt của mục hàn hắn không thể tin được nói anh anh tôi nói rồi hoa hạ là cấm địa của sát thủ và lính đánh thuê mục hàn đi đến híp mắt cười nói dù anh có là vua sát thủ ở châu âu hay vua sát thủ thế giới đi chăng nữa thì khi vào lãnh thổ hoa hạ kết cục chỉ có chết tôi h trên dao mổ của từ hồi xuân c ó kịp độc dù henzi chỉ trúng một dao nhưng không có khả năng sống tiếp tôi biết anh không cam l ò n g mục hàn nói tiếp tôi biết anh trọng chữ tín không chịu nói cho tôi biết người thuê anh là ai nhưng tôi có thể nói cho anh biết thân phận thật của tôi mục hàn ghé sát lại gần thai henzi nhỏ giọng nói sau khi biết được thân phận thật của mục hàn đôi mắt henzi hiện lên vẻ thư thái sau đó thanh thản nhắm mắt lại vì nơi này khá gần với khu nhà chiến khu nên đám người hoàng điệu cũng nhận được tin tức về cuộc đấu giữa mục hàn với henji chẳng bao lâu đám người hoàng điệu đã chạy đến chương năm trăm bốn mươi bốn cậu là người hay là ma hoàng điệu thấy thi thể của henji ngạc nhiên nói vua sát thủ châu âu henji không sai mục hàn gật đầu nói có điều hắn đã bị tôi g i ế t rồi cô xử lý thi thể henji đi vâng thưa anh hoàng điệu đáp sau đó dặn dò các binh lính đưa thi thể henji đi xử lý hoàng điệu lại nói đại ca chúng tôi vừa điều tra được Tài khoản ngân hàng của Henzi vừa nhận được một khoản tiền triệu mệ kim vào khoảng 4 tiếng trước. Người chuyển cho Henzi số tiền hàng vào là nhà Henzi kim Người Henzi khoản khoản khoảng nhận chuyển cho họ Hải. ngân Đông của được vừa đó mệ số sở ở đông hải. ồ vậy sao mục hàng nghe thấy tin này thì cực kỳ bất ngờ không ngờ nhà họ sở ở đông hải lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để tôi biến mất khỏi thế giới này xem ra buổi họp thường niên của toàn bộ nhà họ sở năm nay rất quan trọng với nhà họ sở ở đông hải được nếu bọn họ đã xem trọng như vậy thì tôi nhất định phải tới làm náo động buổi họp thường niên của nhà họ sở lần này nhà họ sở ở đông hải đã một đêm trôi qua kể từ khi h e n r i thông báo đã tới địa phận đông hải cho dù buổi họp gia tộc của nhà họ sở ở đông hải đã kết thúc nhưng sở nhậm hành sở hùng sở chí minh sở lão lục và đám người cốt cán trong gia tộc vẫn chưa rời đi họ vẫn ngồi trong phòng khách đợi chờ tin tức có người làm đưa bữa sáng tới sở hùng q u y ê n nhủ bố, bố đã cả đêm không ngủ rồi bố ăn sáng trước đi sau đó về phòng nghỉ ngơi chuyện ở đây cứ để bọn con lo có tin tức gì chúng con sẽ lập tức báo cho bố biết ngay lập tức không cần đâu sở nhậm hành xua tay nói dù sao cũng đã đợi cả đêm rồi chẳng lẽ còn một lúc nữa thôi mà không đợi được nữa hay sao suy cho cùng để mời được vua sát thủ châu âu henzi nhà họ sở đã phải bỏ ra số tiền lớn là mười triệu mẹ kim khoản tiền lớn như vậy sở nhậm hành sẽ không thể yên tâm nếu không nhận được kết quả như ý mớn gia chủ nói có lý lúc này sở t r í minh phụ h ò a theo cháu tin sẽ có tin tức nhanh thôi nói tới tin tốt sở nhậm hành liếc nhìn sở t r í minh với ánh mắt sâu xa nghi ngờ nói đã một đêm trôi qua rồi sao bên phía henzi vẫn không có tin tức gì vậy cháu nói xem liệu có phải henji đã ôm tiền bỏ trốn rồi hay không không thể nào sở chí minh lập tức thế thốt đảm bảo henji là vua sát thủ châu âu danh dự tuyệt đối có thể tin tưởng được sẽ không làm những việc hủy hoại danh tiếng như vậy đâu sở chí minh bị sở nhậm hành hỏi như vậy trong lòng cũng hơi thiếu tự tin dù sao đây cũng là lần đầu tiên sở chí minh thuê vua sát thủ đẳng cấp như henji hơn nữa đó lại là một khoản tiền lớn nhờ đối phương thật sự ôm tiền bỏ trốn thì hắn phải làm sao đây thế này đi cháu gọi điện thoại cho henji sở chí minh vội lấy điện thoại gọi tới số của henji có điều điều khiến sở t r í minh thấy cực kỳ lúng túng là đối phương lại không nghe máy sao rồi sở nhậm hành vội vàng hỏi không gọi được hả gia chủ cháu cảm thấy việc henzi không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất có vẻ như sở t r í minh nghĩ tới điều gì đó liền nói nghe nói mỗi lần sau khi henzi hoàn thành nhiệm vụ của chủ thuê hắn sẽ không chủ động liên hệ với chủ thuê nữa mà sẽ bỏ đi luôn bây giờ mục hàn không còn nữa vừa hay là cơ hội tốt để hắn chiếm được người đẹp lâm nhã hiên anh sở anh đang nói gì vậy lâm nhã hiên mở mịt hỏi sao tôi chả hiểu anh đang nói gì cả anh hiểu rồi lúc này giọng nói của mục hàn vang lên mục hàn tiến vào văn phòng bước tới trước mặt sở chí minh cười meo mắt nói bất ngờ lắm phải không sở chí minh thấy mục hàn liền bị do sợ n ả y dựng lên cậu là người hay là ma sở chí minh cho rằng mục hàn lẽ ra phải chết rồi mới đúng anh đột nhiên xuất hiện quá sức bất ngờ tôi đường đường chính chính đứng trước mặt anh đương nhiên tôi là người rồi mục hàn nói với vẻ sâu xa có điều vào tối ngày hôm qua tôi suýt nữa đã chết tôi rất hiếu kỳ phản ứng của anh sau khi nhìn thấy tôi tựa như đã tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra ngày hôm qua với tôi vậy chẳng lẽ tên sát thủ châu âu henry đó là do anh thuê tới sao không không phải sở chí minh sao có thể thừa nhận chứ hắn liên tục xua tay nói tôi không quen người châu âu nào cả còn cái tên gì đó cậu vừa nói tôi cũng không hiểu gì nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây sau đó sở chí minh gần như đã chạy t h ụ c mạng rời khỏi tỉnh khi quay về nhà họ sở ở đông hải sở chí minh lập tức thông báo chuyện này với sở nhậm hành cái gì sở nhậm hành cực kỳ kinh ngạc mục hàn vẫn chưa chết sao vâng thưa gia chủ sở chí minh gật đầu nói hơn nữa theo như mô tả của mục hàn thì henzi rõ ràng đã tấn công mục hàn rồi nhưng không biết tại sao henzi lại thất bại vừa sát thủ châu âu henzi mà cũng bị thất thủ sao sở nhậm hành hít sâu một hơi đúng là không bình thường chút nào chuyện xuyên nhanh mười bảy chương năm trăm bốn mươi lăm thực tế là một tên lính đảo ngũ cháu cũng thấy khó hiểu sở chí minh nhữ mày hơn nữa henzi giống như mất tích vậy hoàn toàn không tìm được bất kỳ tung tích gì d... lúc này sở chí bình ở bên cạnh nói mọi người nói xem có phải là henzi đi giết mục hàn nhưng lại bị mục hàn giết rồi không sao có thể chứ sở chí minh liền lắc đầu nói mục hàn biết chút võ thuật đối phó với người bình thường có lẽ không thành vấn đề nhưng henry là ai chứ v u a sát thủ châu âu không những bản lĩnh cao cường hơn nữa thứ hắn mang theo đều là vũ khí nóng còn có thể bị người bình thường như mục hàn giết sao sở chí minh vừa phân tích như vậy thì sở chí bình không nói thêm gì nữa những người khác thì rơi vào c h ầ m tư suy nghĩ sâu xa có thế nào bọn họ cũng không hiểu nổi đường đường là v u a sát thủ châu âu ám sát một người bình thường bé nhỏ sao lại thất bại chứ ông nghĩ ra rồi một lát sau sở nhậm hành nói tiểu tình hình này chỉ có một khả năng đó là đại thống soái ra tay rồi đại thống soái người khác đều lập tức đứng thẳng lộ vẻ xúc động mọi người nghĩ kỹ xem kiểu sát thủ cấp bậc như v u a sát thủ châu âu vào biên giới hoa hạ lẽ nào đại thống soái không hay biết gì sao sở nhậm hành phân tích chắc chắn là henzi nhập cảnh đã chọc giận đại thống soái hơn nữa đúng lúc đại thống soái đang ở tỉnh đương nhiên đại thống soái sẽ ra tay giải quyết henzi đừng nhìn henzi nổi tiếng được gọi là vừa sát thủ châu âu mà lầm hoa hạ chúng ta được gọi là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ không phải nơi người ngoài tùy tiện gì cũng có thể muốn đến là đến đại thống soái ra tay henry cũng khó thoát khỏi cái chết gia chủ ông nói như vậy bọn cháu đã hiểu rồi sở trí minh thở phào nhẹ nhõm lòng vẫn k h n g phục nhưng vận may của tên mục hàn này cũng tốt quá rồi đấy vậy mà lại gặp được chuyện tốt này xem ra trước mắt chúng ta không nên hành động nữa sở nhậm hành suy nghĩ nói dẫu sao buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc sắp tới tổ chức cộng thêm đại thống soái cũng ở tỉnh một khi chúng ta đối phó với mục hàn ảnh hưởng đến đại thống xoáy sẽ khiến đại thống xoáy không có thiện cảm với nhà họ sở ở đông hải của chúng ta cho nên cứ tạm thời để tên mục hàn này sống tiếp đi nhưng trung Phi mục hàn cũng là một thai h ỏ a ngầm sở trí minh nói vậy cũng hết cách sở nhậm hành nghiêm mặt nói tiểu thời khắc quan trọng bây giờ hy vọng tên nhóc đó an p h ậ n chút đừng lôi kéo bất cứ quan hệ gì với nhà họ sở ở đông hải chúng ta nữa so với thai h ỏ a ngầm như mục hàn thì vết thương ở chân của sở trí hằng càng là mối thai h ỏ a ngầm lớn hơn sở trí hằng là con trưởng nhánh chính của nhà họ sở ở đông hải mặc dù trước mắt vị trí người thừa kế gia chủ nhà họ sở ở đông hải vẫn chưa quyết định nhưng theo quy tắc phải dùng thân phận con trưởng nhánh chính tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc có điều sở trí hằng này cũng không yên phận tháng trước trêu đùa con gái nhà lành không ngờ chồng người ta là con nhà võ không phân biệt nặng nhẹ đã đánh chân hắn bị thương nằm ì mãi trên giường cho dù là bác sĩ giỏi nhất đông hải cũng bó tay hết cách nếu đến lúc đó chân sở trí hằng khập khiễm tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc sẽ khiến nhà họ sở ở đông hải rất mất mặt từ hồi xuân mở tờ giấy ra xem không khỏi thích thú mặt mục hàn đầy vẻ tò mò do hỏi chuyện gì mà cười vui thế từ hồi xuân đưa tờ giấy cho mục hàn đại ca cậu tự xem đi mục hàn cầm tờ giấy xem chỉ thấy phía trên viết sở trí toàn tướng quân của quân đoàn côn luân dưới quyền đại thống soái ra lệnh cho từ hồi xuân lập tức mau đến đông hải trị thương cho sở trí hằng cậu chủ của nhà họ sở sở trí toàn tướng quân của quân đoàn côn luân mục hàn không khỏi nhữ n g mày người này là ai thế trong quân đội hoa hạ có rất nhiều tướng quân cấp cao mục hàn đều không nhớ được hết nhưng quân đoàn côn luân là quân đoàn thân cận của mục hàn mỗi một người trong đó mục hàn đều vô cùng quen thuộc duy chỉ có sở trí toàn này là mục h ẳ n hoàn toàn không có ấn tượng gì ha ha từ hồi xuân bật cười nói đại ca ạ tôi biết sở trí toàn này bởi vì tôi từng trị thương cho cậu ta cho nên có ấn tượng vô cùng sâu sắc người này không phải là tướng quân của quân đoàn côn luân gì đâu mà là một tên lính đào ngũ suýt nữa đã làm phản đầu quân cho quân địch tiết lộ bí mật quân sự của cô ta vẫn may được chúng tôi bắt giữ kịp thời bây giờ đang bị nhốt trong nhà giam do một đại đội dưới trướng quân đoàn côn luân canh giữ bởi vì chúng ta đối xử với phạm nhân cũng coi như là nhân tử mỗi năm sở trí toàn đều có thể gửi một bức thư về nhà thì ra là như vậy trong nháy mắt mục hàn trợ hiểu ra liền g ậ t đầu nói chắc chắn là sở trí toàn viết thư nói dối với người nhà rồi nói anh ta làm lính ở quân đoàn quân luân sau đó nhà họ sở ở đông hải tin là thật cho rằng sở trí toàn là tướng quân của quân đoàn quân luân còn trở thành trợ thủ đắc lực của tôi đúng vậy nhà họ sở ở đông hải bị lường mà chẳng hay biết gì từ hồi xuân lắc lư tờ giấy trong tay nói một cách trâm trọc có đ i ề u đại ca ạ mệnh lệnh này làm sao đây tôi có cần thực hiện không tôi sợ nếu không thực hiện tướng quân sở trí toàn sẽ trừng phạt tôi mất ông cứ mặc kệ anh ta khoe miệng mục hàn hơi nhét lên thế này tôi gửi lại một bức thư cho nhà họ sở ở đông hải còn ông tiếp tục về chiến khu biên giới thế là sau khi từ hồi xuân lên máy bay trở về chiến khu biên giới thư của mục hàn cũng gửi đến nhà họ sở ở đông hải chắc mới luôn có tại t r u n g t r u y ề n ns thân y từ nói thế nào sở nhậm hành vội dò hỏi 17. t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu nhà họ sở bị sỉ nhục sắc mặt sở hùng lập tức thay đổi khi mở tờ giấy từ hồi xuân gửi đến sở hùng vẻ mặt của con là sao đấy sở nhậm hành thắc mắc thần ý từ nói gì sở h u n g lung túng đưa tờ giấy cho sở nhậm hành nói bố à, bố tự mình đọc đi sở nhậm hành giơ tay nhận tờ giấy sau khi đọc xong tức giận nói ngưng cuồng đúng là quá ngưng cuồng dù có là thần ý của quân đội đi nữa cũng không thể xỉ nhục sở nhậm hành tôi như vậy chứ nói sao thì tôi cũng là gia chủ nhà họ sở ở đông hải đám con cháu sở chí minh ghé sát lại đọc chỉ thấy trên tờ giấy viết muốn mời tôi đến chữa bệnh thì phải thành ý một chút bảo sở nhậm hành đích thân đến quỳ xuống mời đám người sở chí minh cũng tức giận không thôi gia chủ bình tĩnh đã lúc này sở lão lục không nói gì b ỗ n g nói từ hồi xuân là thần ý trong quân đội chắc chắn không nói mấy lời ngông cuồng vinh váo vậy đâu tôi thì lại nghĩ giọng điệu này tám mươi là t h ằ n g nhóc mục hàn rồi đúng vậy sở nhậm hành sự tỉnh vỗ tay nói với danh tiếng của nhà họ sở ở đông hải và thân phận tướng quân ở quân đoàn côn lân u của trí toàn sao từ hồi xuân có thể ngang ngược như vậy được chứ lần này từ hồi xuân đến tỉnh để trị bệnh cho lư u vi lúc này hẳn là đang ở chỗ của mục hàn chắc chắn tên mục hàn đang giấu thần ý từ phá hoại chuyện của chúng ta chắc chắn là vậy sở chí minh gật đầu liên tục tên mục hàn này thật là đáng hận không được sở nhậm hành đập bàn nói phải mời thần ý tử đến chân của anh cả cháu phải được chữa trị nếu mục hàn đã cố ý gây cản trở thì chi bằng chí minh đích thân đi mời đi thật ra sở nhậm hành cũng không mấy tin tưởng vào đứa cháu cả sở chí h ằ n g mà lại vô cùng xem trọng sở chí minh người được cho là xứng đáng thừa kế vị trí gia chủ thế nên dù có nhiệm vụ gì cụ ta cũng sẽ giao cho sở chí minh đi làm xem như cho hắn cơ hội rèn luyện bộ à con nghĩ lần này nên để con đi lúc này sở hùng nói mấy lần trước chí minh đến tỉnh xử lý chuyện đều thất bại con nghĩ ở tỉnh không phải là nơi may mắn của chí minh nghe ông ta nói vậy sở chí minh lập tức tỏ thái độ không vui với sở hùng cuộc họp thường niên của các nhà họ sở trên toàn quốc mỗi năm một lần sắp diễn ra nếu lúc này ông ta xuất đầu lộ diện thì cũng có cơ hội giành được vị trí người thừa kế gia chủ trong tay thế hệ trẻ dù sao sở hùng cũng không có con trai là người có tư cách tranh giành vị trí gia chủ chí minh đừng nghĩ nhiều sở hùng hiếp mắt cười nói chú nghĩ là cháu còn trẻ e rằng sẽ khiến thần y từ nghĩ nhà họ sở chúng ta không tiếp đại ông ấy chú đáo ừ cũng có lý sở nhậm hành gật đầu tỏ vẻ đồng ý vậy sở hùng đi một chuyến đi với lúc con và thần y t ử s ắ p xỉ t u ổ i nhau là người thích hợp đi nhất dù lấy được tư cách đi mời từ hồi xuân trong tay sở chí minh nhưng sở hùng không định đi đón từ hồi xuân bằng cách mời sở hùng chỉ dẫn theo mấy người thân cận của mình đến trước cổng tập đoàn thiên thành định xông vào tìm từ hồi xuân nhưng lại bị bảo vệ tập đoàn thiên thành chặn lại lúc này mục hàn cũng để ý đến khác thường bên này chuyện gì vậy mục hàn hỏi đội trưởng đám người này tự tiện xông vào một bảo vệ trong đó nói lúc sở hùng chạy đến con đường khác thì đ ỗ n g có một đám côn đồ lao đến ai cũng đều mang theo những vũ khí sắc bén như dao phay ống thép hiển nhiên mục tiêu là sở hùng các các người làm gì vậy sở hùng hơi chột dạ n g đắc tội với đại ca bọn này mà nghị cứ thế là s a o n ả tên cầm đầu h í p mắt nói sở hùng vô thức hỏi đại ca của các người là mục hàn à? chúc mừng ông đoán đúng rồi tên côn đồ giơ ống thép trong tay lên hô to các anh em đánh ông ta cho tôi khoan đã sở hùng hét lên các người biết thân phận của tôi không hả tôi nói cho các người biết tôi là người nhà họ sở ở đông hải nếu các người dám động vào một sợi tóc ở tôi nhà họ sở ở đông hải sẽ không tha cho các người đâu sở hùng cứ tưởng lấy cái danh nhà họ sở ở đông hải ra thì chắc chắn sẽ dọa được đám người này nhưng không ngờ đám côn đồ đó lại khinh thường nói nhà họ sở ở đông hải chưa từng nghe nói đến tôi mặc kệ ông là người nhà họ gì dám ra tay với đại ca của bọn này thì chỉ có chết a rất nhiều tên côn đồ lao đến sở hùng hoảng hốt nhất thời chạy về một hướng sở hùng liệu mặn g chạy cuối cùng cũng về được đến đông hải lúc này cả người ông ta cũng trở nên vô cùng nết nhắc cứ như dân tị nạn bộ quần áo chỉnh tê lúc đầu vô cùng tạ tơi bẩn kinh khủng chẳng khác gì tên ăn mày qua đường sở hùng về nhà với bộ dạng này khiến sở nhậm hành sửng sốt khuôn mặt sở hùng đầy vẻ ấm ức nước mắt nước mũi g i à n rủa kể lại chuyện vừa nay cho sở nhậm hành nghe cái gì sở nhậm hành tức giận đập bàn đường đường là nhà họ sở ở đông hải gia tộc đứng t ố t mười trong vương tộc mà lại bị sỉ nhục như vậy nào có cái lý đó chứ 17. t r ư ơ n g 547, t h â n phận của mục hàn bị bại lộ đối với sở nhậm hành người nhà họ sở ở đông hải bị vài tên q u n đồ đường phố đánh đập là một sự sỉ nhục thế lực nhỏ bé nào mà không khiếp sợ khi nghe thấy danh tiếng nhà họ sở ở đông hải chứ tên mục hàn này đúng là vết nhơ của nhà họ sở chúng ta lại giao du với lũ côn đồ đường phố thật đáng xấu hổ s ở nhậm hành nói cụ ta hoàn toàn không bao giờ có ý nghĩ thừa nhận thân phận cháu trai của mục hàn gia chủ bây giờ chúng ta nên làm gì sở lão lục tao mày nói có mục hàn ở đây chúng ta muốn mời thần ý từ đến e là rất khó s ở nhậm hành trầm ngâm suy nghĩ ở tỉnh sau khi mục hàn mắng sở hùng một trận một chiếc dồn sở lái đến trước cổng tập đoàn thiên thành bước xuống xe là một ông già tóc bạc trắng nhưng thần thái rất tốt tuổi của cụ ta tương đương với sở nhậm hành dưới sự bảo vệ của một chàng thanh niên và một người đàn ông trung niên cụ ta bước vào tập đoàn thiên thành cậu chính là mục hàn à? sau khi nhìn thấy mục hàn ông cụ tự giới thiệu xin chào tôi là sở nhậm hòa gia chủ nhà họ sở ở nam hồ ồ mục hàn meo mắt nhìn liếc nhìn sở nhậm hòa chăm chú nói ông đến đây có chuyện gì sao sở nhậm hòa cười đáp tôi nhận được tin cậu là cháu ngoại của sở nhậm hành nhà họ sở ở đông hải nhưng sở nhậm hạnh luôn không công nhận thân phận của cậu buổi họp thường niên nhà họ sở toàn quốc lần này tôi nghĩ sở nhậm hành chắc chắn sẽ không cho cậu tham gia đâu thật xin lỗi tôi không có hứng thú tham gia buổi họp thường niên này mục hàn bình tĩnh nói tôi không tin sở nhậm hòa lắc đầu nói cậu chỉ có một mình hơn nữa còn ở r ẻ nhà người khác cậu có thể bỏ qua cơ hội a n bám vào quả núi lớn như nhà họ sở ở đông hải sao chỉ có điều sở nhậm hành không đồng ý thì cậu cũng không có cách nào khác nhưng bây giờ khác rồi có tôi ở đây với tư cách là gia chủ nhà họ sở ở nam hồ tôi có thể dễ dàng đưa cậu đến tham gia buổi họp thường niên đến lúc đó chỉ cần cậu công khai quan hệ huyết thống giữa cậu và sở nhậm hành tại buổi họp thường niên thì ông ta không thừa nhận cũng không được có rất nhiều âm mưu đấu đá lẫn nhau giữa các gia tộc giàu có sở nhậm hòa có ý định gì mục hàn đều nhìn rõ một một tôi nói lại lần nữa tôi không có hứng thú với cái gọi là buổi họp thường niên nhà họ sở t o à n quốc mục hàn trầm âm không vui nói v à lại tôi cũng không cần bất cứ ai giúp đỡ bao gồm cả ông nếu không còn chuyện gì nữa thì ông đi đi tôi không r ả n h để tiếp ông nói xong mục hàn quay đầu rời đi thấy mục hàn không khách khí như vậy sở nhậm hòa cũng không hề tức giận mà nheo mắt lại nhìn theo bóng lưng của mục hàn bình tĩnh nói thú vị đấy người đàn ông trung niên bên cạnh hỏi gia chủ thằng ngãi này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chúng ta nên làm gì bây giờ có cần người đàn ông trung niên đưa tay ra làm động tác bắt g ó c không cần sở nhậm hòa mỉm cười nói vừa nãy tôi chỉ thử thằng nhóc đó thôi từ thái độ của cậu ta đối với nhà họ sở ở đông hải có thể thấy cậu ta chắc chắn là cháu ngoại của sở nhậm hành mặc dù thằng nhóc này rất cứng rắn nhưng tôi nhất định có thể đưa cậu ta đến tham gia buổi họp thường niên nhà họ sở toàn quốc nói xong sở nhậm hòa lấy điện thoại ra bấm một dãy số ngay sau đó trên màn hình hiện lên ba chữ sở nhậm hành lúc nhà họ sở ở đông hải đang đau đầu vì chuyện mời thần ý tử sở nhậm hành lại nhận được cuộc gọi từ sở nhậm hòa sau khi cuộc gọi kết thúc sở nhậm hành nghĩ hoặc tên nhậm hòa này tự nhiên đến thăm tôi không biết lại định giờ trò gì nữa đây dù nhà họ sở ở đông hải và nhà họ sở ở nam hồ cách nhau hàng trăm cây số nhưng sở nhậm hành và sở nhậm hòa vẫn luôn cạnh tranh đấu đá lẫn nhau nhà họ sở ở đông hải chê ba vị trí của nhà họ sở ở nam hồ hẻo lánh chỉ thuộc vùng ven nhâm à họ sở ở n hai n chóng nhà h họ sở ở Đông ả ngà muốn đàn h chú kín kẽ thật đấy sau khi gặp mặt sở nhậm hòa cũng không vòng vo nhiều mà nói thẳng luôn vào vấn đề chú có cháu trai mà không ghi tên vào giá phả tôi rất tò mò tại sao chú lại phân biệt đối xử với thằng cháu ngoại này vậy nghe sở nhậm hòa nói vậy sắc mặt sở nhậm hành thay đổi rõ rệt một khi mục hàn không xuất hiện trong buổi họp thường niên thì sở nhậm hòa nhất định sẽ thổi phồng mọi chuyện lên làm mất mặt nhà họ sở ở đông hải đến lúc đó cho dù nhà họ sở ở đông hải mời được đại thống soái đến thì cũng vô dụng anh nhậm hòa à, anh yên tâm sở nhậm hành nghiến răng nói tôi nhất định sẽ dẫn theo thằng cháu ngoại này đến buổi họp thường niên v à lại không hề có chuyện tôi không thừa nhận thằng cháu này tôi chưa ghi tên nó vào ra phả là vì muốn rèn ruôi nó thêm mà thôi hay lắm sở nhậm hòa cười lớn ra vẻ hiểu ý được rồi vậy tôi về trước đây tôi rất mong đợi sự xuất hiện của hai ông cháu các người tại buổi họp thường niên lần này đấy sau khi sở nhậm hòa rời đi sở nhậm hành tức giận ném tách trà xuống đất lao ra sở nhậm hòa này ông ta lấy được tin tức từ đâu vậy chứ 17. t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám lâm nhã hiên h i ể u nhẩm lúc này bầu không khí nhà họ sở ở đông hải cực kỳ ngột ngạt bí bách bọn họ vẫn luôn nghĩ cách làm sao để giải quyết được mối hai họa ngầm là mục hẳn nhưng giờ thì hay rồi hai họa ngầm không những không giải quyết được mà nhà họ sở ở nam hồ cũng đã biết chuyện này điều này khiến sở nhậm hành cảm thấy rất bị động bởi vì đối với nhà họ sở ở đông hải mà nói mục hàn cứ như một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra đại họa trong buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc chắc chắn thằng khốn mục hàn đã tìm đến sở nhậm hòa sở chí minh tự bổ sung chúng ta vẫn luôn muốn chối bỏ thân phận của mục hàn nên mục hàn đã ôm hận trong lòng mà tìm tới nhà họ sở ở nam hồ như vậy cậu ta có thể mượn tay nhà họ sở ở nam hồ khiến chúng ta không thể không chấp nhận cậu ta nước đi này quá nham hiểm sở nhậm hay gật đầu nói nhưng mọi việc đã như vậy rồi có nói nhiều cũng vô ích giờ thân phận của mục hàn đã bị bại lộ tôi không thừa nhận cũng không được hơn nữa tôi còn phải cho nó tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc nếu như vậy thì chúng ta còn phải đi mời mục hàn nữa sở hùng vừa nghĩ tới việc mình phải đến tỉnh l i ê n lắc đầu dù sao lần này con cũng không đi nữa đâu thế là sở nhậm hành liếc mắt nhìn sở chí minh rõ ràng sở chí minh đã bị sự tiếp đ á i mà sở hùng nhận được ở tỉnh dọa sợ c h ế t khiếp vội vàng h o à n g hốt nói à gia chủ à hôm nay cháu có hẹn với mấy người thái tử không đi không được s ở nhậm hành liếc những người khác tất cả đều lần lượt cúi đầu không ai sẵn lòng đi gặp tên mục hàn xối khỏe sở nhậm hành đ ỗ n g cảm thấy không vui lúc này sở lão lục đề nghị gia chủ tôi thấy chi bằng để gia đình sở chiêu quân đi mời ạ ồ đúng thế sở nhậm hành vô đ u ổ i thật mạnh nói có vẻ mối quan hệ của con nhóc này với mục hàn cũng không t ồ i bảo nhà nó đến tỉnh một chuyến đi thế là gia đình nhà sở chiêu quân bị sở nhậm hành gọi tới bố của sở chiêu quân là sở anh sau khi biết mình phải đến tỉnh mời mục hàn tham gia buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc thì rất không tình nguyện ôm một cục dẫn n trách sở anh tới tỉnh sau khi gặp mục hàn thì không ngừng cầm giảm mục hàn không phải tôi nói cậu chứ với thân phận của cậu mà tôi phải đích thân đi mời thế này chính là tự hạ thấp giá trị của tôi có điều gia chủ đã ra lệnh thì tôi phải nghe theo sau khi biết lý do mà cả nhà sở chiêu còn tới mục hàn chỉ cười nhạt đáp xem ra nhất định sở nhậm hòa đã tới tìm sở nhậm hành nếu không với thái độ của sở nhậm hành với tôi sao có thể để tôi tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc được chứ nói thật lòng tôi có thể tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc là một niềm vinh dự to lớn đối với nhà họ sở ở đông hải ha ha ha sở anh cười phá lên còn là niềm vinh dự to lớn hả mục hàn cậu thật sự cho rằng mình rất lợi hại sao bố sao bố lại nói anh mục hàn như thế sở chiêu quân trợn mắt nhìn sở anh sau đó kéo mục hàn sang một bên nói anh mục hàn em biết anh không thích nhà họ sở ở đông hải lắm cũng rất ghét gia chủ nhưng dù sao anh cũng là cháu ngoại của nhà họ sở ở đông hải em hy vọng anh có thể tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc sở chiêu quân là thành viên duy nhất của nhà họ sở ở đông hải thừa nhận thân phận của mục hàn cho nên mục hàn vẫn sẽ lắng nghe ý kiến của cô được mục hàn mỉm cười nói nếu em muốn anh có mặt ở buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc thì người làm anh này tất nhiên sẽ không để em phải thất vọng sau khi cả nhà sở c h i ê u quấn quay về báo cáo s ở nhậm hành biết mục hàn đồng ý tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở ở đông hải thì chỉ bực bội hư một tiếng coi thường nói tôi còn tưởng thằng nhóc này khí phách thế nào chứ một năm miệng mười nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ sở ở đông hải ở bên ngoài lợi dụng danh tiếng nhà họ sở ở đông hải thì đã đành giờ lại đồng ý tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở tổ chức ở đông hải tôi thấy nó đúng là một con chó mưu mô xảo quyệt đúng vậy đúng vậy Những người khác cũng đồng loạt Nhưng bọn rằng,、Mục、Hàn nhận trọng khác phụ hòa theo. họ hề tham chỉ lời biết coi Mục đâu loạt dự vì suy ở t r i ê quân. quân quốc triêu buổi u nơi tin Hàn đồng ý với sở quân tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn Ở sở sở một Mục tham tức với khác, họp họ của đã ý dự n Nhã Hiên. tới thai Lâm nhã hiên. Suy cho cùng buổi họp thường niên lần này được tổ chức tại nhà họ sở ở đông hải với tư cách là chủ nhà bọn họ đã bí mật cho mời đại thống xoáy tới tham dự để khiến tất cả nhà họ sở khác trên toàn quốc phải kinh ngạc nhà họ sở ở đông hải đã cố gắng hết sức đi tuyên truyền trắng trận nên mọi người khắp phố lớn ngõ nhỏ đều biết chuyện này theo lâm nhã hiên thấy hành động này của mục hàn khiến anh càng ngày càng trở nên x a ngã lâm nhã hiên nghĩ rằng mục hàn hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân để tạo dựng thành công chứ không cần phải dựa dẫm vào nhà họ sở ở đông hải lúc lâm nhã hiên định tới chất vấn mục hàn thì mục hàn đã tới tìm cô đúng vậy mục hàn gật đầu nói đúng là anh sẽ tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc dù sao thì nhà họ sở ở đông hải đã tới mời anh rồi à anh định đưa em đi cùng thôi em không đi đâu lâm nhã hiên lắc đầu anh đi một mình đi mục hàn hơi khó hiểu không biết tại sao lâm nhã hiên lại có thái độ như vậy nhưng mục hàn còn có việc khác nên đi trước lâm nhã hiên phiền muộn trong lòng gọi điện thoại kể chuyện này cho phương viên có điều thái độ của phương viên lại khiến lâm nhã hiên rất kinh ngạc nhã hiên cậu phải tin tưởng mục hàn anh ấy tuyệt đối không phải đàn ông ăn bắn đâu phương viên thật lòng khuyên nhủ lần này mục hàn tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc chắc chắn là đã đạt được thành tựu to lớn được rồi đấy lâm nhã hiên cau mày đáp cậu đừng chọc mình cười nữa bây giờ mục hàn hoàn toàn dựa dẫm vào nhà họ sở ở đông hải nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ sở thì anh ấy có thể có được thành tựu gì chứ do đó lâm nhã hiên mới coi như có thể tiếp nhận sự thật mục hàn g tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc thời gian mau chóng trôi đi cuối cùng cũng tới ngày buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc diễn ra 17. t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín ba điều kiện hạ khắc bởi vì nơi tổ chức buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc là nhà họ sở ở đông hải nên nhà họ sở ở đông hải rất chú trọng đến vấn đề này hơn nữa sở nhậm hành tự cho rằng nhà họ sở ở đông hải có một tướng quân như sở trí toàn và mời được đại thống xoáy đến nên càng kiêu ngạo thông báo rộng rãi ra bên ngoài đ ế ngoài mức mọi n ư ờ i biết về buổi đều về mặt t họp nhà họ của sở n quốc, chí cả thậm vượt ra nhà thế h n họ sở ở đông hải còn trang trí rất nhiều cho biệt thự trông có vẻ rất hoành tráng dù còn một ngày nữa mới đến ngày diễn ra buổi họp thường niên nhà họ sở toàn quốc nhưng nhà họ sở ở đông hải cực kỳ bận rộn ai cũng muốn thể hiện thật tốt vào thời điểm quan trọng trong buổi họp thường niên nhà họ sở toàn quốc để được các gia chủ ở mọi lĩnh vực chú ý dù sao điều này cũng rất có lợi cho việc họ tranh giành vị trí người thừa kế gia chủ nhà họ sở ở đông hải lúc này trên con đường trước cổng biệt thự nhà họ sở ở đông hải có rất nhiều loại xe hạ sang rất nhiều người nhà họ sở ở các khu vực khác đến tham gia buổi buổi họp thường niên nhà họ sở toàn quốc đều đã đến trước hôm nay các khách mời liên tục đến nhà họ sở ở đông hải không ít nhà giàu nghe tin đến định bợ nhà họ sở ở đông hải đều l à o gào chạy đến sở t r i ê u quân đến tỉnh đón ngục hàn sau khi đến nhà họ sở ở đông hải với sở t r i ê u quân nhìn thấy đám người nối đuôi nhau vào trong ngục hàn không khỏi bật cười nói xem ra nhà họ sở ở đông hải vẫn là gia tộc khá có tiếng trong giới nhà giàu phải đó anh ngục hàn sở t r i ê u quân gật đầu nói dù nhà họ sở ở đông hải chẳng được việc gì đi chăng nữa nhưng tốt xấu gì cũng là gia tộc đứng trong top mười bảng xếp hạng vương tộc đây cũng là vinh dự của nhà họ sở ở đông hải chẳng qua nói đến đây sở chiêu quân lấp nhìn một phía sau đó mặt lộ vẻ khó hiểu lạ thật sao đều là mấy nhà giàu hạng hai hạng ba thế chẳng thấy gia chủ của mấy vương tộc kia nhỉ theo lý mà nói thì nhà họ sở ở đông hải tổ chức bữa tiệc linh đình như vậy gia chủ của mấy vương tộc kia cũng sẽ đến chúc mừng mới phải có lẽ gia chủ của mấy vương tộc kia không muốn đến mục hàn nói với vẻ sâu xa mục hàn cũng nhận ra tình thế này bốn mươi chín gia chủ của vương tộc ở đông hải đều nghe theo mộ dung vô địch nên không một a i đến cả h i ệ n nhiên họ đã t h ầ m ám chỉ loại bỏ nhà họ sở ở đông hải ra ngoài rồi nhưng nhà họ sở ở đông hải vẫn không hề hay biết gì thôi vậy đây không phải là chuyện em nên bận tâm sở chiêu quân có nghĩ thế nào cũng không hiểu bèn lắc đầu nói anh ngục hàn chúng ta vào trong trước đi ngục hàn đi theo sở chiêu quân vừa định vào cổng thì lại bị bảo vệ gác cổng chặn lại sở chiêu quân b ộ i nói anh ấy là anh ngục hàn cháu ngoại của gia chủ tôi mời anh ấy đến theo lời của gia chủ cậu ta đúng là cháu ngoại của gia chủ lúc này giọng sở hùng vang lên nhưng muốn bước vào cửa nhà họ sở ở đông hải thì không dễ vậy đâu sở chí minh sở chí bình và đám người sở lão lục đi theo sau sở hùng đúng đó sở chí minh nói lụa theo muốn vào nhà họ sở thì phải có điều kiện đám người sở hùng có ý đối địch rất rõ với mục hàn nhất là sở hùng sau khi bị sỉ nhục ở tỉnh ông ta càng chỉ muốn xé xác mục hàn ra thôi mục hàn lại thản nhiên hỏi điều kiện gì nói tôi nghe xem được cậu nghe cho rõ đây sở hùng tỏ vẻ nham hiểm giơ ba ngón tay ra nói đầu tiên cậu phải quỳ xuống trước mặt tất cả thành viên của nhà họ sở ở đông hải bao gồm cả gia chủ chúng tôi mới công nhận thân phận cháu ngoại này của cậu nghe ông ta nói vậy sở chiêu quân n h u mày nói bác hai bác làm vậy là ép người qua đằng đấy bảo anh mục hàn quỳ lệ ra chủ thì còn được nhưng bác lại bảo anh mục hàn quỳ lệ với tất cả thành viên trong nhà họ sở ở đông hải thì e là bị điên rồi tất cả thành viên có huyết thống trong nhà họ sở ở đông hải cộng lại cũng đến mấy trăm n g ư ờ i chỉ riêng quỳ lệ mọi người thôi đã phải quỳ mấy tiếng rồi thế nhưng mục hàn lại giơ tay ra vỗ vai sở chiêu quân tỏ ý cô đừng nói nữa ông nói tiếp đi mục hàn vẫn rất bình tĩnh điều kiện thứ hai là cậu phải đổi họ sở hùng nhìn chằm chằm vào mục hàn nói cậu muốn vào nhà họ sở ở đông hải với thân phận là cháu ngoại nhưng cậu không có quyền lợi của cháu ngoại phải phận theo họ của nhà họ Hải. không Hàn Hàn. Hùng như một đòn tâm lý. Thân phận là cháu ngoại nhưng không hề có quyền lợi của cháu、ngoại. Chỉ có thể làm vật đi theo nhà họ Hải. đổi gọi Điều kiện ngoại lợi ngoại. đi Đông đòn Đông Từ một tâm vật của còn Mục của có của có nay sau nữa này quyền là mà là là làm Sở Sở Sở Sở ở ở về lý. bác hai bác hơi quá đáng rồi đấy sở chiêu quân nghe vậy bèn hét lên với sở hùng mặc dù nói mục hàn muốn bước chân vào nhà họ sở ở đông hải đã sự thật không thể xoay chuyển với đám người sở nhậm hành nhưng họ không cam lòng nên mới làm vậy để khiến mục hàn chịu dậy và mới có thể vào được nhà họ sở ở đông hải thế này né tôi cho cậu một phút sở nhậm hành liếc nhìn mục hàn nói sau một phút hoặc là cậu tự mình cút hoặc là chấp nhận ba điều kiện ha ha ha sở nhậm hành vừa dứt lời mục hàn đã ngửa đầu bật cười thành tiếng giống như đang cười nhạo họ 17. Trước tư rất thường trong ta tôi sao? Sở hành bực bội hừ một tiếng, nói, mục hàn, tôi biết rõ được cười cười cười có cách cảm coi của Mục cụ cao cậu cái Cậu bực Mục cậu 550, nhà nhậm hành nhận Hàn, không đang nhạo nhậm hành nói, Hàn, gian họ khỏi hỏi, Hừ, hừ mày sở sao. Sở sao? sở tâm xảo. điệu điệu vẻ bội gì? Có điều cậu đ ừ này g h ò n khiến sở chí minh có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi ha ha ha, ha. tôi cười nhà họ sở ở đông hải mấy người không biết tự lượng sức mình mục hàn niết mép cười khẩy lên tiếng trả lời bảo tôi quỳ lệ rồi dập đầu bái lệ từng người mấy người tự hỏi xem mình có tư cách này không đã chứ bắt tôi đổi họ không còn là mục hàn mà từ giờ phải lấy tên sở hàn mấy người tự hỏi xem nhà họ sở ở đông hải có cái tư cách này hay không còn việc để từng người tát tôi một cái mấy người tự hỏi xem bản thân có dám không mấy người có tư cách này sao mục hàn vừa dứt lời cả nhà họ sở ở đông hải đều kinh ngạc bọn họ hoàn toàn không ngờ mục hàn lại oán giận bọn họ đến thế đặc biệt là câu nhà họ sở ở đông hải mấy người có tư cách này sao càng giống như đánh thẳng vào linh hồn đ ã kích mạnh mẽ vào tâm trí của mỗi một thành viên trong nhà họ sở ở đông hải dù sao từ trước tới nay tất cả người nhà họ sở ở đông hải đều lấy làm tự hào khi mình là người nhà họ sở ở đông hải bây giờ lại bị mục hàn xem thường như thế điều này khiến bọn họ không có cách nào tiếp nhận nổi ha, ha ha ha lúc này sở nhậm hành cũng bật cười lớn tiếng cụ ta nhìn thẳng vào mắt mục hàn lớn giọng nói nhà họ sở ở đông hải đã tồn tại hơn trăm năm nay dù các vương tộc khác nhiều lần thay đổi nhưng nhà họ sở ở đông hải chúng tôi vẫn luôn vững vàng phát triển ở đông hải Tài s ả nhậm n à họ Hải hơn sở ở Đông、hải、lên tới t r hành nói g bốn thao thao bất tuyệt những thành viên còn lại của nhà họ s ở ở đông hải nghe đến đâu là tỏ vẻ tự hào đến đó cuối cùng sở nhậm hành nói bản lĩnh của nhà họ sở ở đông hải tôi dù có nói bảy ngày bảy đêm thì cũng không hết cậu có còn dám nói nhà họ sở ở đông hải không xứng nữa hay không nếu nhà họ sở ở đông hải ghê gớm như vậy thì tại sao vẫn chỉ xếp hạng chót trong mười vương tộc mà không phải xếp hạng nhất câu này của mục hàn khiến sở nhậm hành không có cách nào phản kháng mặc dù nhà họ sở ở đông hải ghê gớm nhưng cũng chưa thể đạt được đến ngưỡng có thể đối t r ọ i với nhà họ mộ dung mục hàn cười khẩy lên tiếng nói cho cùng thì vẫn là không đủ tư cách ông có tin chỉ cần một câu nói của tôi cũng khiến cho nhà họ sở ở đông hải mấy người bị đá ra khỏi t ố t mười vương tộc hàng đầu không ngóc đầu lên nổi nữa hay không vừa nghe thấy điều này sở nhậm hành liền nổi điên quá ngông cùng rồi đấy nhỉ nhóc con tôi thấy cậu đang cố ý k i ế m chuyện phải không sở nhậm hành tức phát điên gõ cây gậy trong tay xuống đất hôm nay cậu đừng hòng bước chân vào cánh cửa nhà họ sở ở đông hải dù chỉ một bước dù cậu có hoàn thành ba điều kiện lúc này thì cũng không được ngăn cản tôi sao khóe miệm mục hàn biết lên mấy người đủ tư cách sao nếu mục hàn tôi đã đến rồi thì nhất định phải vào trong chúa cũng không ngăn nổi tôi nói rồi đấy dứt lời mục hàn liền bước vào trong ngăn nó lại cho tôi sở nhậm hành thấy vậy thì lập tức hô lên n ô n tình hải sở trí bình đứng ở hàng đầu lập tức tiến lên trước một bước định ngăn mục hàn lại mục hàn tóm lấy sở trí bình rồi ném ra xa như ném một con gà sở trí minh thấy vậy cũng xông tới mục hàn chỉ cần một đấm đá đánh bay sở trí minh tiếp đó là sở lão lục công lực của sở lão lục mạnh hơn nhiều so với sở trí minh và sở trí bình thế nhưng trước mặt mục hàn thì vẫn không có cách nào đánh trả ông ta cũng bị mục hàn hạ gục chỉ với một đòn vật ngựa đơn giản sở hùng thấy vậy thì lập tức phát tay mấy chục cao thủ hàng đầu nhà họ sở ở đông hải cùng xông tới ngăn mục hàn tiến vào điều khiến đám người sở hùng kinh ngạc là mấy chục cao thủ hàng đầu này vẫn không địch lại nổi mục hàn thấy mục hàn sắp đặt chân vào cửa chính nhà họ sở ở đông hải sở hùng gào lên mục hàn cậu hôn xược ông ta vừa nói vừa xông đến chặn anh lại không ngoài dự đoán sở hùng bị mục hàn đánh bại nạn dù tô nào dám ra tay với mục hàn dù mục hàn không có thân phận đại thống xoáy thì dựa vào thực lực của anh cũng đủ để giết nạ dù tổ chỉ trong nháy mắt đặc biệt là nạ dù tổ tự cho rằng mình rất giỏi trong việc theo dõi trình độ cao siêu nhưng ngày trước khi hắn theo dõi mục hàn lại bị phát hiện ra ngay tức khắc bây giờ nghĩ lại cả người vẫn đầm địa mồ hôi lạnh có thể nói kỹ năng mà nạ dù tổ học được từ đ ả o quốc hoàn toàn vô dụng trước mặt mục hàn mục hàn muốn giết hắn thì chỉ dễ như t r ở bàn tay nạ dù tổ căn bản không dám ra tay với mục hàn m ư chương năm con hoang gia chủ tôi nạ dù tổ do dự sao vậy sở nhậm hành bất mắn nói ngay cả cậu cũng sợ nó sao câu nói của sở nhậm hành thu hút sự chú ý của người nhà họ sở suy cho cùng n ạ d r t ộ là cao thủ hàng đầu của nhà họ sở ở đông hải trong mắt họ thực lực của hắn thâm sâu khó lường gia chủ tôi thấy hay là bỏ qua đi đầu g óc n ạ d r t ộ nhạy bén vội tìm lý do để cho qua chuyện buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc sắp được tổ chức người nhà họ sở k h á c cũng tới đông hải rồi hôm nay khách khứa rất đông nếu bị người khác nhìn thấy thì rất mất mặt đúng vậy sở chí minh tỏ vẻ đồng ý nạn r t ộ nói cũng có lý hôm nay có rất nhiều khách tới nhà họ sở ở đông hải chúng ta quả thật không nên gây thêm chuyện phiền phước chi bằng tạm thời để anh ta vào sau khi buổi họp thường niên kết thúc thì chúng ta lại tính sổ tiếp với anh ta được sở nhậm hành nghĩ một hồi thấy bản thân cũng hơi nôn nóng một khi nạ rủ tổ ném mục hàn ra ngoài và bị nhà họ sở ở nam hồ nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ nhân dịp này để rêu r a o vạch c h â n khuyết điểm nhà họ sở ở đông hải đây là chuyện mà sở nhậm hành không hề muốn thấy sở nhậm hành gật đầu nói hôm nay tạm bỏ qua cho mục hàn vì buổi họp thường niên của nhà họ sở trên toàn quốc nên sở nhậm hành chỉ đành thỏa hiệp còn về ba điều kiện tiết thì không ai trong nhà họ sở ở đông hải nhắc tới nữa bởi vì bọn họ đều hiểu rõ nếu nhắc chuyện này nữa thì sẽ càng n ụ c nhắc hơn để đảm bảo buổi họp diễn ra xuân sẻ nhà họ sở ở đông hải chỉ đành chấp nhận mục hàn hơn nữa còn đối xử với anh như cậu chủ nhà họ sở để tránh việc người khác nắm được t h o á t do đó buổi tối khi mục hàn ở lại nhà họ sở đã được đối xử khá tốt an sơn hào hải vị trông vô cùng sung sướng sở nhậm hành cố tình diễn cảnh này để sở nhậm hòa nhìn thấy dù sao sở nhậm h ò a cũng đang âm thầm nhìn chòng chọc vào chuyện này mục hàn cũng không hề e ngại trong buổi tiệc tối anh thoải mái ăn uống thả ga không thèm quan tâm đến hình tượng khiến sở nhậm hành vô cùng khó chịu sau khi ăn uống no nê mục hàn còn ở một cái vươn vai nói tôi ăn no rồi nên về nghỉ ngơi trước đây à đúng rồi phòng của tôi ở đâu vậy thấy dáng vẻ này của mục hàn sở nhậm hành càng thêm ghét bỏ cụ ta không kiên nhẫn xua tay nói cô tần cô dẫn nó đi tìm phòng đi sau khi mục hàn rời đi sở nhậm hành bông đũa xuống không vui nói con hoang vẫn là con hoang không có chút giáo dục nào cả nó cho rằng vào được nhà họ sở ở đông hải rồi thì là người nhà họ sở hay sao ừ không dễ vậy đâu tôi sẽ không bao giờ thừa nhận thân phận của nó nó hoàn toàn không xứng làm cháu ngoại của tôi dù có quan hệ máu mủ thì đã sao chứ vương tộc nhà họ sở ở đông hải to lớn như thế chẳng lẽ thiếu một đứa cháu ngoại hay sao đúng vậy sở hùng cũng nhuộm theo thằng ngãi này cũng ý trang mẹ nó không biết liêm sỉ đều là đồ con hoang thực ra mẹ của mục hàn cũng là em gái của sở hùng lúc sở hùng nói mẹ của mục hàn là con hoang sở nhậm hành lại không hề phản bác còn gật đầu đồng ý ông vừa nói gì sở hùng vừa dứt lời giọng nói của mục hàn chuyển tới hóa ra mục hàn vẫn chưa đi xa vì tính g i á c và thị lực của mục hàn vượt mức bình thường nên có thể nghe cuộc nói chuyện của mấy người này rõ một một ánh mắt mục hàn nghiêm nghị tựa như một con sư tử đang nổi giận anh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hùng thật lâu ông nói lại cho tôi nói lại thì sao chứ chẳng lẽ tôi lại sợ cậu sao kỳ thực sở hùng đã bị khí thế của mục hàn dọa sợ c h ế c khiếp nhưng ông ta vẫn cả gần nói tôi nói cậu giống y trang mẹ cậu không hề biết liêm sỉ cũng là đồ con hoang mục hàn đập mạnh xuống bàn cả người anh tựa như thú hoang với khí thế vô cùng hung bạo ánh mắt chứa đầy sắc khí không khí như chợt bị đóng băng người nhà họ sở ở đông hải đều cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương tí tách khi bị ánh mắt tựa như thú hoang của mục hàn nhìn trong chọc sở hùng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy trán cả người mềm lún g hai chân run r u dậy vô tình trượt khỏi thế sau đó một mùi hôi thối sộp thẳng lên mũi sở hùng bị ánh mắt mục hàn dọa sợ tới mức tệ a quần cũng không trách sở hùng được suy cho cùng mục hàn cũng là người từng lên chiến trường giết vô số kẻ địch với khí thế khủng bố trên người anh thì người có cấp bậc như sở hùng không thể chịu đ ự n g được không chỉ sở hùng mà ngay cả sở nhậm hành cũng lộ vẻ hoảng sợ sở nhậm hành không thể hiểu nổi sao trên người một tên con hoang đê tiện lại có khí thế khủng bố mạnh mẽ như này vốn dĩ mục hàn còn muốn bắt sở hùng xin lỗi nhưng sở hùng khiến anh quá thất vọng ông ta lại sợ tới mức ngất xịu luôn rồi tiếp đó mục hàn nhìn sở nhậm hành nói với giọng điệu lạnh lùng ông cũng từng nói giống ông ta tim sở nhậm hành không khỏi c h ệ c một nhịp thấp thỏm nói cậu định làm gì xin lỗi tôi mục hàn bước tới trước mặt sở nhậm、hành. lạnh lùng liếc nhìn đối phương việc này khiến sở nhậm hành có một cảm giác bị áp bức không tên bắt sở nhậm hành xin lỗi anh sao đám người nhà họ sở ở đông hải đều s ư n g sở mục hàn điên rồi chăng bọn họ không hề ngờ được đứa con hoang như mục hàn lại dùng cách bá đạo như này để tiến vào nhà họ sở ở đông hải thậm chí còn muốn sở nhậm hành xin lỗi mấu chốt là khí thế của anh quá mạnh chen ép nhà họ sở thở không ra hơi đối với sở nhậm hành mà nói đây là vụ bê bối của nhà họ sở ở đông hải lần một lần nữa ông ta bị sở nhậm hòa nắm được tót con hoang đúng là con hoang toàn mang lại chuyện xấu 17. ờ i chương 552, con hoang 2. thấy cảnh tượng sở nhậm hành ở mức chịu thua sở nhậm hòa vô cùng vui vẻ bởi vì trong số nhà họ sở toàn quốc nhà họ sở ở đông hải có lợi thế về địa lý do đó có thể xếp vào hàng ngũ vương tộc những phân nhánh nhà họ sở khác thành tựu cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp bậc bán vương tộc mà thực lực của nhà họ sở ở nam hồ ở mức dưới vương tộc trên bán vương tộc còn có thể đột phá bất cứ lúc nào do đó nhà họ sở ở nam hồ vẫn luôn xem thường nhà họ sở ở đông hải thậm chí còn âm thầm tranh giành vị trí đứng đầu nhà họ sở toàn quốc với nhà họ sở ở đông hải thấy sở nhậm hành không nói gì sở nhậm hòa cười tích mắt nói chú nhậm hành này sao lại x ứ n g s ở vậy mau xin lỗi đứa con hoang này đi à không mau xin lỗi cháu ngoại của chú đi chứ mục hàn nhìn c h ầ m c h ầ m sở nhậm hòa mục hàn đã biết vòng mưu đồ nham hiểm của lão cáo già này từ lâu ông ta nên xin lỗi mục hàn cười khẩy giơ tay chỉ vào sở nhậm hòa lạnh lùng nói nhưng ông cũng phải xin lỗi tôi xin lỗi cậu ư sở nhậm hòa bật cười trầm t r ọ n nói dựa vào đâu mà bảo tôi xin lỗi cậu chứ dựa vào đâu ừ mục hàn liếc xéo sở nhậm hòa khiến mũi nói chẳng lẽ ông cho rằng tôi không biết trong lòng ông đang nghĩ gì hay sao hơn nữa ông còn cố tình chọn lúc này để đến đây không phải chỉ để xem trò cười của nhà họ sở ở đông hải à sở nhậm hòa không ngờ mục hàn trẻ tuổi vậy mà đầu góc lại rất lanh lợi nếu đã bị vạch trần thì sở nhậm hòa cũng dứt khoát không giả bộ nữa cụ ta nói thẳng đúng không sai tôi đặc biệt tới đây để xem trò cười nhà họ sở ở đông hải đấy ngược lại tôi muốn xem thử nhà họ sở ở đông hải sẽ giải quyết đứa con hoang như cậu thế nào ông nói lại lần nữa xem mục hàn trừng mắt nhìn sở nhậm hòa đôi mắt đằng đắng sắc khí dù sở nhậm hòa đã từng trải qua những chuyện sóng to gió lớn cũng không khỏi sợ hãi dù n g mình trước ánh mắt của mục hàn đồng thời cụ ta cũng thầm thắc mắc sao mục hàn lại có khí thế lớn mạnh đến vậy thấy sở nhậm hòa sợ hãi mục hàn cũng không làm khó cụ ta nữa anh quay đầu nhìn sở nhậm h à n h nói xin lỗi không bao giờ sở nhậm h à n h vẫn ngoan cố như cũ sở nhậm h à n h tôi sống đến tuổi này rồi sao có thể xin lỗi đứa con hoang như cậu được chứ cậu từ bỏ ý định đó đi ông sống nhiều năm như vậy rồi mà giờ này vẫn ngang ngược vô lý mục hàn liên tiếp lúc này đã g i ậ n tới cùng cực anh giơ tay lên tỏa ra sát khí lạnh lùng ngay cả không khí cũng bị đóng băng chỉ cần mục hàn tung đòn thì sở nhậm hành sẽ mất mạng ngay tại chỗ ông chết đi mục hàn đ ỗ n g ra tay đừng anh mục hàn đông nhiên ngay lúc này một bóng người cản trước mặt mục hàn anh mục hàn anh tuyệt đối đừng giết gia chủ người ngăn cản kịp thời là sở chiêu quân mục hàn liền thu tay về nghĩ lại hành động vừa nãy của mình mục hàn lập tức bình tĩnh lại tuy lời nói và hành động của sở nhậm hành rất quá đáng chạm tới giới hạn của mục hàn nhưng dù sao đi chăng nữa sở nhậm hành cũng là ông ngoại ruột của anh sự thật này không thể nào thay đổi được cháu ngoại ra tay giết ông ngoại là chuyện vi phạm luân thường đạo lý thấy mục hàn dừng tay sở chiêu quân mới thở phào nhẹ nhõm sở chiêu quân muốn xoa dịu tâm trạng của mục hàn bèn đề nghị anh mục hàn hay là em dẫn anh ra ngoài đi dạo nhé mục hàn gật đầu nói được sau khi sở chiêu quân dẫn mục hàn ra khỏi nhà họ sở sở nhậm hòa c h ô m g chọc sở nhậm hành vài câu rồi cũng rời đi nhưng tin tức nhà họ sở ở đông hải có một đứa con hoang đã lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ ở đông hải suy cho cùng nhà họ sở ở đông hải cũng là vương tộc với dân thường mà nói thì mấy tin lá cải của vương tộc còn thú vị hơn mấy chuyện khác bây giờ là thời đại phát triển mạng internet và các phương tiện truyền thông mới tin tức đứa con hoang vừa truyền đi thì các trang giải trí lớn đã đăng lên tin nóng ngay lập tức không hề e rẽ mà cứ thế thổi phồng nó lên điều này khiến sở nhậm hành vô cùng đau đầu cụ ta bỏ điện thoại xuống đúng là tức chết tôi mà tên khốn sở nhậm hòa này lại không đếm x ỉ a tới mặt mũi nhà họ sở đi vạch trần khuyết điểm nhà họ sở ở đông hải với người ngoài sao lại có cái lý đó chứ Gia chủ, cháu thấy đáng hận nhất vẫn là mục hàn sở chí minh đứng bên cạnh nói nếu không phải do đứa con hoang này thì nhà họ sở ở đông hải chúng ta cũng không đến mức bị động như này phải sở nhậm hành gật đầu nói chuyện đã đến b ư ớ c này nếu nó lại xuất hiện ở buổi họp thường niên của nhà họ sở nữa thì á t sẽ bị sở nhậm hòa rêu rao lần nữa chúng ta sẽ càng khó xử hơn tôi quyết định lát nữa sẽ đi tìm nó bắt nốt nó lại như vậy thì sẽ không ai biết tin tức của nó một thời gian dài sau á t sẽ dần quên chuyện này mục hàn không hề hay biết ý nghĩ của sở nhậm hành lúc này anh đang đi bộ trên đường phố đông hải cùng sở chiêu quân anh mục hàn em biết giờ tâm trạng anh không được tốt sở chiêu quân nói có điều em biết một chỗ này có thể làm dịu tâm trạng khó chịu của anh để em dẫn anh đi nhé mục hàn mỉm cười gật đầu nói được cả nhà họ sở ở đông hải cộng lại còn không hiền lành bằng cô em họ sở chiêu quân này sở chiêu quân dẫn mục hàn tới quán b a có tên là quán b a thị giã đâu chỉ là mùi nhà quê không đâu lúc này một nam thanh niên khác tên trường phong cũng lên tiếng với giọng điệu kỳ quặc hắn là đứa con hoang của nhà họ sở đang nổi danh trên mạng đó Nghe thấy c ụ mười đứa con hoang, con chiêu quân liền n g sở Không ngờ c h u xấu truyền y ệ n trong nhà đã ra ngoài nhanh n ra h đã ư vậy, n g a y cả b ạ n học của cô cũng b i ế t cả r ồ Đồng i thời, sở chiêu quân vô thức liếc quân nhìn thức sở vô m ụ c h n không khỏi lo lắng. lo 17. m m ư ơ 553, anh ấy là chủ nhân của hàng trăm gia tộc giàu có ở đông hải quả nhiên giây tiếp theo sắc mặt mục hàn trở nên ưu ám ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m trương phong mày vừa nói gì tao bảo mày là đứa con hoang nhà họ s ở đấy trương phong đùa c ợ n trương phong không hề để ý tới sự đáng sợ trong ánh mắt mục hàn Mà hắn lại còn h o r chưa dứt lời mục hàn lại tắt thêm một bạt thai nữa bị tắt liên tục như vậy không chỉ khuôn mặt đau đớn mà trương phong còn thấy vô cùng nhục nhã trương phong lập tức xông lên trước muốn ra đòn đánh mục hàn nhưng người còn chưa tới trước mặt mục hàn thì đã bị mục hàn làm cho ngã nhào xuống đất mục hàn dẫm lên mặt trương phong nói còn dám nói tao là đứa con hoang n ữ a không không dám không dám nữa trương phong vô cùng khó chịu sau khi mục hàn tha cho trương phong thì hắn mới bảng hoàng nhận ra hắn đã bị rụng vài cái răng thang khốn trương phong liền móc điện thoại ra gọi điện bảo người tới mau qua đây cho tao đ ú n g tới quán ba thị giã mẹ nó tao bị người ta đánh trương phong cũng xuất thân từ gia tộc giàu có quyền lực gia tộc được chống lưng bởi giới chính trị vài người còn là thành viên quan trọng của đông hải mặc dù không sánh bằng hội con ông cháu cha như mộ dung vương nhưng cái tên trương phong vẫn có trọng lượng dưới danh nghĩa b á n vương tộc và gia tộc giàu có do đó sau khi trương phong gọi điện thoại chưa tới năm phút đã có hàng chục gã đàn ông mặc đồ đen xông vào bao vây mục hàn và sợ t r i ề u quân trương phong ý thế có nhiều người nên vô cùng h ứ n g hách nói chẳng phải mày giỏi đánh nhau lắm sao tới đây vào lúc này ở tầng hai quán ba thị giã cũng có một nhóm người trẻ tuổi đang uống rượu chỉ có điều nhóm người trẻ tuổi này hơi khác với người bình thường người thì băng bó cánh tay người thì băng bó bắp chân cho dù như thế trong cả quán ba thị giã này cũng không có ai dám cười cợt họ vì họ là hội con ông cháu cha nổi tiếng khắp đông hải mộ dung vương tiêu ngũ nhạc tiểu giật và những người khác trong hội khi bọn họ đang uống rượu nói chuyện vui vẻ thì cũng bị tiếng động ở lầu dưới thu hút sự chú ý xảy ra chuyện gì thế mộ dung vương nâng ly lên hỏi thưa thái tử hình như có một nhóm người đang vây đánh một người tiểu giật ngó ra xa nhưng không thấy rõ mặt mũi m g ụ c hàn xem ra là có người đang bắt nạt một cặp tình nhân ơ hình như những người này là đàn em của thằng trương phong dù thân phân của trương phong không lọt vào mắt của nhóm con ông cháu cha vùng đông hải nhưng tên trương phong bình thường đều hành xử kiêu ngạo khiến tiều giật có chút t h ấn tượng thật quá đáng trong phút chốc mộ dung phương giơ tay vỗ bản hắn cho rằng hắn là một thành viên trong nhóm gia tộc nhà giàu ở đông hải thì có thể bắt nạt người khác như này sao bởi vì từ biểu hiện của mấy người mộ dung phương có thể thấy bọn họ không hề giống như đang địa chuyện mà với thân phận của mộ dung phương chẳng lẽ lại lấy chuyện này ra để vừa mục hàn vây tay với nhóm người mộ dung phương nói đứng lên hết đi đừng q u nữa cảm ơn chủ nhân sau khi mộ dung phương đứng dậy thì giơ tay chỉ vào trương phong hỏi chủ nhân người này vô cùng to gan dám xúc phạm anh anh tính xử lý hắn như nào loại kiến hôi này không đáng để tôi bận tâm mục hàn thản như nói mấy người tự xem rồi giải quyết đi vâng mộ dung phương gật đầu trương phong đống ngã sủi lơ dưới đất trương phong biết cách giải quyết của hội con ông cháu cha rơi vào tay của hội con ông cháu cha dù cho không chết thì cũng mất nửa cái mạng hai mắt sở chiêu quân sáng rực mấy người mộ dung phương của hội con ông cháu cha gọi anh mục hàn là gì chủ nhân của hàng trăm gia tộc giàu có của đông hải bao gồm cả năm mươi vương tộc dường như sở chiêu quân đã hiểu được hành vi tự cao tự đại của mục hàn trong nhà họ sở hai cô nàng hà linh và đồng thanh thanh từ chán ghét đã trở thành fans hâm mộ của mục hàn trong phút chốc đôi mắt mỗi người đều như phát sáng hà linh kiềm chế sự kích động trong lòng lại nói chiêu quân anh họ cậu thật cầu đồng thanh thanh dứt khoát hỏi thẳng chiêu quân anh họ cậu có bạn gái chưa anh họ mình chưa có bạn gái nhưng mà lúc sở chiêu quân đang định nói mục hàn có vợ thì lại bị đồng thanh thanh cắt ngang vậy cậu thấy mình giống bạn gái của anh họ cậu không chương năm trăm năm mươi bốn buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc bắt đầu lúc này mục hàn trở thành món hàng được săn đón thấy vậy hà linh vội nói thôi đi anh họ người ta tìm bạn gái thì cũng tìm người như tôi ngự tấn công nông phòng thủ cơ thể vòng nào ra vòng đó vẫn là điều mà hà linh tự tin nhất về cơ thể của mình nhưng đồng thanh thanh không hề yếu thế không chừng anh họ người ta lại thích mấy em nhỏ nhắn xinh xắn ngoan ngoãn như tôi thì sao sợ chiêu con đau đầu nói các cậu nghĩ gì vậy mình chỉ muốn nói là anh họ của mình đã có vợ rồi hả có vợ rồi hả hà linh và đồng thanh thanh tỏ ra khá thất vọng nhưng hai người lại đồng thanh nói thế khi nào anh cậu ly hôn không ly hôn cũng được hà linh ngỏ ý mình sẵn lòng làm vợ bé của anh họ cậu mình cũng sẵn lòng đồng thanh thanh không chịu yếu thế trời ạ s ở chiêu quân thật sự cả lời các cậu điên rồi sao phải biết rằng mặc dù hà linh và đồng thanh thanh không so được với s ở chiêu quân nhưng cũng là con nhà giàu người theo đuổi các cô ấy ở trong trường có thể xếp đến đầu đường nhưng hai người thà làm vợ bé của mục hàn đủ để thấy đám người hội con ông cháu cha ở đông hải của mộ dung phương quỳ xuống trước mặt mục hàn đã gây nên cú đ ả kích thị giác cực lớn dù sao trong mắt đám người trẻ nhà giàu ở đông hải đám người hội con ông cháu cha của mộ dung phương cũng là thần tượng của họ sở chiêu quân đanh mặt nói các cậu từ bỏ hy vọng đi sở chiêu quân biết rõ mục hàn yêu lâm nhã hiên thế nào cho nên sở chiêu quân nghĩ dù hà linh và đồng thanh Thanh muốn có làm vợ bé của mục hàn cũng chẳng có bất kỳ cơ hội nào sau khi bảo người đưa trương phong đi mộ dung phương lại kính cẩn nói chủ nhân nếu không còn chuyện gì khác bọn tôi không làm phiền anh uống rượu nữa mục hàn gật đầu nói đi chơi trò của các anh đi trên đường trở về từ quán ba thị giã hà linh và đồng thanh thanh lén hỏi số điện thoại của mục hàn nhưng không thành công cuối cùng hậm hực bỏ đi anh mục hàn não của hai đứa bạn này của em hơi có vấn đề anh đừng để ý sở chiêu quân hơi ngượng ngùng nói ha ha mục hàn bật cười nói ngược lại anh thấy mấy cô bé rất có cá tính gặp được người mình thích thì cứ theo đuổi rất tốt mà chỉ tiếc họ không phải là gu của anh nghe mục hàn nói vậy sở chiêu quân không khỏi nợ nụ cười có điều đến đây uống vài ly rượu quả thật anh đã tỉnh hơn nhiều rồi mục hàn nói với sở chiêu quân cảm ơn em chiêu quân sở chiêu quân khẽ con môi nhớ đến chuyện vừa rồi ở bà thị giã định hỏi anh nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thôi bỏ đi thân phận của anh mục hàn không phải là điều mà mình có thể nghe ngóng đến lúc nên biết tự nhiên sẽ được biết thôi mục hàn và sở chiêu quân về nhà họ sở ở đông hải thì lại đụng phải đám người sở n h ậ m hành rõ ràng là họ đang đợi mình mục hàn bình thản nói các ông còn chuyện gì sao mục hàn tôi từng nghĩ mặc dù tôi không thừa nhận cậu là cháu ngoại của nhà họ sở ở đông hải nhưng dù sao cậu cũng có một nửa dòng máu của nhà họ sở ở đông hải sở nhậm hành nói nhưng xuất thân thấp hèn của cậu và những việc khó coi trong quá khứ quả thật sỉ nhục danh tiếng của nhà họ sở ở đông hải mục hàn nhún vai nói cho nên cho nên sau khi bàn bạc mọi người đã thống nhất đưa ra một quyết định với cậu sở nhậm hành nói tiếp đó là bọn tôi định nuốt cậu ở nhà họ sở ở đông hải không bao giờ được bước chân ra khỏi ngoài nửa bước nhưng cậu yên tâm cậu vẫn có thể ăn ngon ngủ yên ở nhà họ sở chúng tôi tuyệt đối sẽ đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho cậu giống các cậu chủ nhà họ sở khác gia chủ tại sao mọi người lại phải làm vậy sở chiêu quân nghe vậy lập tức hỏi mục đích của mọi người là gì để anh nói mục hàn cười nói mục đích của họ rất đơn giản họ muốn anh không còn tồn tại trong xã hội chỉ cần anh bị nhốt lại không tiếp xúc với bất kỳ ai ở thế giới bên ngoài trong một thời gian dài dù bên ngoài biết nhà họ sở ở đông hải có một đứa cháu ngoại như anh nhưng vì họ không có cảm giác tồn tại về anh dần dần họ sẽ quên mất anh cuối cùng bên ngoài sẽ quên đi việc nhà họ sở ở đông hải còn có một đứa cháu ngoại là anh đúng không gia chủ thằng nhóc cậu khá thông minh đấy sở nhậm hành gật đầu nói xem như cậu thất thời nếu cậu đã biết mục đích của bọn tôi thì ngoan ngoãn nghe lời đi dù sao có một đứa con hoang như cậu vẫn là nỗi nhục của nhà họ sở ở đông hải ha ha ha ha ha. nghe xong mục hàn không nhịn được bật cười thành tiếng sau khi các khách mời ổn định chỗ ngồi xong sở chí minh dẫn mục hàn đến hội trường đi đến vị trí cuối cùng gần góc tường nói cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng nói gì hết cũng không cần làm gì cả nếu gây thêm rắc rối gì phá hỏng buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc thì chúng tôi sẽ khiến cậu ép mặt 17. chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nhà họ sở ở đông hải sắp xếp cho mục hàn ngồi trong góc bình thường mọi người sẽ không để ý đến chỗ này thật ra mục hàn chẳng có hứng thú gì với buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc dù đây là chuyện trọng đại với cả nhà họ sở nhưng trong mắt mục hàn nó chẳng đáng nhắc đến thế nên mục hàn cũng không có ý kiến gì với sự sắp xếp của nhà họ sở ở đông hải anh ngồi đó quan sát tình hình xung quanh cả hội trường phải nói rằng nhà họ sở ở đông hải vẫn rất chăm chút cho cách bày trí của buổi họp thường niên nhà họ sở toàn quốc chi tiêu rất thoải mái trang trí lộng lẫy khí thế mạnh mẽ có thể sánh với lễ mừng 10 năm thành lập thành phố của đông hải năm đó không phải chỉ cần là người họ sở thì mới có thể tham gia buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc người có thể ngồi ở đây đều là các phân nhánh trong dòng họ có thế lực đứng top một ư ơ i trong nhà họ sở toàn quốc chẳng hạn như nhà họ sở ở đông hải nhà họ sở ở nam hồ nhà họ sở ở linh nam gia chủ nhà họ sở có thế lực nằm trong top m ộ đều có tư cách ngồi ở hàng đầu tiên còn n ằ m n g o à i top một mươi nhưng trong top hai mươi thì ngồi ở hàng thứ hai cứ thế dựa vào đó mà phân ghế đến sau top năm mươi thì không có tư cách tham gia buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc trên bục chủ trì buổi họp uy nghiêm có đặt ba cái ghế bành người nào có địa vị tối cao trong nhà họ sở toàn quốc mới có thể ngồi vào đó mục hàn vô cùng tò mò người ngồi vào ba cái ghế bành đó là ai cụ tổ đến lúc mục hàn còn rơi vào suy tư thì một tiếng hô vang lên một ông lao t r ắ n g kiện mặc áo thời đường tinh thần có vẻ khá tốt đi đến bục chủ trì cùng với hai bé trai gái đi bên cạnh sau đó ngồi vào chiếc ghế bành ở giữa đây chính là sở quy thiên cụ tổ của nhà họ sở nghe nói ra đời vào cuối thời nhà khanh từng chứng kiến vô số sự kiện lịch sử của hoa hạ đến nay đã một trăm năm mươi tuổi dù tuổi đã cao nhưng tay chân cụ ta vẫn rất linh hoạt cụ ta cầm một cây gậy đầu rồng ngồi trên ghế bành k h í p mắt nhìn cả hội trường con cháu xin kính chào cụ tổ sở quy thiên vừa xuất hiện toàn bộ người nhà họ sở ở trong hội trường đều quỳ lệ chào sở quy thiên chỉ có mục hàn vẫn ngồi yên ở đó hành động của mục hàn làm sở trí bình quỳ bên cạnh kiếp sợ sở quy tiên h ở cách vị trí của mục hàn khá xa nên cũng không đ ể tâm đứng dậy cả đi sở quy tiên h phát tay người nhà họ sở đều đồng loạt đứng dậy là chủ nhà sở nhậm hành bước lên trước cung kính nói với sở quy tiên h cụ tổ hôm nay là buổi họp thường niên mỗi năm một lần của nhà họ sở trên toàn quốc mời cụ có lời gì dạy bảo các con cháu ừ sở quy tiên h gật đầu nói tộc sở thị chúng ta có thể phát triển đến quy mô hiện tại có một vương tộc ba bán vương tộc hàng chục nhà giàu các phân nhánh đang ngồi ở đây đều có công lao dù các nhánh lớn phân tán ở khắp nơi nhưng nhà họ sở ta vẫn có thể lớn mạnh như vậy đều là nhờ thành tựu mà các nhánh lớn bỏ công sức ra cũng như năm ngoái mọi người hay báo cáo thành tựu của nhà mình trước đi sở quy thiên dứt lời bên dưới đã trở nên ồn ào nhà họ sở ở nam hồ có một chức phó xoáy trong bộ tư lệnh nam hồ mà cũng gọi là yếu thế ạ phải biết rằng chức phó xoáy là một trong những chức chỉ huy cao trong quân đội thấp nhất là quân hàm đại tướng thủ đoạn khiêm tốn để khoe khoang của lão hồ ly sở nhậm hòa này đúng là rất cao tay quả nhiên những chi nhà họ sở khác vừa nghe đều tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ xem ảnh một nhậm hòa cậu yên tâm năm nay cụ tổ sẽ cố gắng nâng đỡ nhà họ sở ở nam hồ các tài nguyên sẽ để cho nhánh ở nam hồ các cậu được ưu tiên dùng trước lúc đó nhà họ sở chúng ta sẽ có hai vương tộc cảm ơn cụ tổ sở nhậm hòa kính cẩn cúi đầu cảm ơn với sở quy thiên sau đó nhìn sở nhậm h à n h vẻ mặt cân nhắc nói chú nhậm h à n h là gia chủ vương tộc bây giờ nên đến lượt nhà họ sở ở đông hải các chú báo cáo rồi chứ nhỉ sở quy thiên cũng nhìn sở nhậm h à n h mỉm cười nói thân là vương tộc tôi tin thành tiệu của nhà họ sở ở đông hải hẳn là nhiều hơn sở quy thiên nhiệt tình mong đợi như vậy khiến sở nhậm hành không khỏi cảm thấy hơi lung túng nhưng nghĩ đến sở trí toàn sở nhậm hành lập tức lấy lại tinh thần túi đầu nói một năm qua về chính trị quân sự và kinh doanh nhà họ sở ở đông hải quả thật không có nhiều bước tiến như nhà họ sở ở nam hồ mặc dù nhà họ sở ở đông hải hơi đình trệ nhưng vẫn còn một người khá xuất sắc đó chính là sở trí toàn đứa cháu thứ bảy của tôi 17. Trưng 556, Thiếu tướng Lư Trưng Trưng quân đoàn quân Luân Lư. Trưng có nội dung hình ảnh.、Trưng、này 556, có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc khi nói về sở trí toàn sở nhậm hành trông rất tự hào những người khác thì đều tỏ vẻ nghi ngờ ngay cả sở quy thiên cũng đầy vẻ tò mò sở trí toàn cháu trai thứ bảy của chú sở nhậm hòa suy nghĩ một chút rồi nói tôi nhớ cậu ta tôi nhớ cậu nhóc này từ nhỏ đã không học được kỹ năng gì tính tình hư hỏng gây dối khắp nơi cuối cùng vi phạm quy tắc gia tộc của nhà họ sở đông hải nên bị chú giam l ỏ n g lúc đó tôi cũng ở đấy còn xin giúp cho cậu ta mới giúp cậu ta thoát chết vì danh tiếng của sở trí toàn trong nhà họ sở trên khắp đất nước quá xấu nên sở nhậm hòa có ấn tượng rất sâu sắc lúc sở nhậm hành chuẩn bị xử chết sở trí toàn sở nhậm hòa cân nhắc chiến lược lâu dài nên đã cố tình đến nhà họ sở ở đông hải ra sức khuyên sở nhậm hành tha cho sở trí toàn một mạng bởi vì sở nhậm hòa biết rằng sở trí toàn sẽ là một quả bom hẹn giờ của nhà họ sở ở đông hải bất cứ lúc nào cũng có thể mang lại rắc rối cho nhà họ sở và đây là những gì sở nhậm hòa muốn thấy phải rồi bây giờ đã mười năm trôi qua không biết đứa trẻ sở trí toàn bây giờ ra sao rồi sở nhậm hòi theo như sở nhậm hòa thấy phẩm chất của một người tốt hay xấu là do bản chất của người đó và nó không thể thay đổi được cho dù đã mười năm trôi qua sở trí toàn cũng không khá hơn là bao nếu như sở nhậm hòa à n đến đương nhiên nhậm h h đã đề cập đến cậu ta, đương nhiên sở nhậm hòa cũng rất vui vì có thể mang chuyện này ra t r n g t r ọ n g đúng vậy trước đây sở trí toàn quả thật là một đứa trẻ đạo đức kém hay phá hoại sở nhậm hành nhìn sở nhậm hòa một cái thật sâu sau đó nói tuy nhiên sau lần đó tôi đã gửi thằng bé đến quân đội để rèn luyện rồi cũng may là đứa nhỏ này biết phấn đấu được cải tạo trong doanh trại đã sớm khắc xưa khiến chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi ồ vậy sao sở nhậm hòa tò mò hỏi cậu nhóc này đã trở nên tốt đẹp khi ở trong doanh trại quân đội sao sở trí toàn đâu chỉ là đã trở thành người tốt lúc này vẻ mặt sở nhậm hành đầy kiêu ngạo cụ ta nói hiện nay sở trí toàn đang công tác trong quân đoàn cô luân là một thiếu tướng chắc chắn mọi người đều biết đến quân đoàn cô luân đó là quân đoàn bảo vệ bên cạnh đại thống xoái đó và cháu trai thứ bảy sở trí toàn của tôi là cánh tay trái tay phải của đại thống xoái nghe sở nhậm hành nói vậy sở nhậm hòa đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc tôi nói này chú em nhậm hành không phải chú đang nói đùa đầy chứ sở nhậm hòa quả thực cảm thấy rất sửng sốt nếu những gì sở nhậm hành nói là sự thật thì những thực lực mà cụ ta vừa nêu ra sẽ hoàn toàn vô ích đó là quân đoàn côn luân kia mà quân đoàn bảo vệ bên cạnh đại thông soái chỗ dựa phía sau của họ chính là đại thông soái bất kể nhà họ sở ở nam hồ họ có lớn mạnh cỡ nào cũng đâu thể vượt qua được đại nguyên soái đương nhiên là thật rồi sở nhậm hành nói với vẻ không được vui cho lắm trước mặt cụ tổ trước mặt các phân nhánh lớn của nhà họ sở trên toàn đất nước anh cho rằng tôi sẽ mang chuyện này ra làm trò đùa hay sao sở nhậm hành trả lời khẳng định lại lần nữa tất cả mọi người đột nhiên im lặng mọi người đều chìm trong sự bàng hoàng không ai dám phá vỡ sự im lặng chết chóc này sở nhậm hành cũng như những người nhà họ sở ở đông hải đều đầy vẻ tự hào khoe khoang nhà họ sở ở đông hải không cần đưa ra chiến tích gì đặc biệt một sở trí toàn là đủ rồi ha ha ha ha đúng lúc này một tiếng cười vang lên ở một góc khuất nào đó người đang cười chính là mục hàn kể từ sau lần thần y từ hồi xuân trong quân đội nói về lai lịch của sở trí toàn mục hàn đã đặc biệt điều tra và phát hiện cái tên sở trí toàn này kể từ ngày đầu tiên bước chân vào doanh trại quân đội đã quen thói ăn chơi nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dữ dội với bạn chiến đấu của mình ngày nào hắn cũng ở trong trạng thái ăn uống xa đoạn nhiều lần bị lập biên bản xử phạt vi phạm kỷ luật hơn nữa quan trọng nhất là sở trí toàn còn từng là một kẻ đào ngũ đã bán tin tức quân sự cho các thế lực thù địch sao đến miệng sở nhậm hành hắn lại trở thành thiếu tướng của quân đoàn côn luân rồi vậy hơn nữa còn là cánh tay đắc lực của anh mục hàn cảm thấy trò đùa này quá lỗ bịch mặc dù quân đoàn côn luân là quân đoàn thân cận của mục hàn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho mục hàn nhưng điều kiện để được chọn vào quân đoàn côn luân vô cùng khắc nghiệt một khi vào quân đoàn côn luân thì sẽ bắt đầu với quân hàm thiếu tướng sau này được chỉ định đến các chiến khu khác nhau và tất cả họ đều là những vị tướng cấp cao các thành viên của quân đoàn côn luân đều là những viên tướng dũng mãnh họ chưa bao giờ sợ hãi cái chết chưa từng xuất hiện một người đào ngũ như sở trí toàn khẩu hiệu của quân đoàn côn luân là cho dù chiến đấu đến khi chỉ còn một người cuối cùng cũng phải tiêu diệt kẻ thủ bởi vì bầu không khí đang quá im lặng nên tiếng cười của mục hàn vô cùng nổi bật mọi người đều bị thu hút bởi mục hàn nhìn thấy người đang cười hóa ra là mục hàn sở nhậm hành đột nhiên vô cùng tức giận vào thời khắc mấu chốt mà thằng danh này lại gây thêm p h i ề n thái nhất định phải chọn giờ phút quan trọng để khiến người ta chú ý đến mình sao nghĩ đến hành vi vô lễ của mục hàn sở nhậm hành chỉ muốn dùng b ữ a đập chết anh là thằng nhóc này sao sở nhậm hòa nhìn thấy người cười là mục hàn liền cảm thấy đắc ý đứa con hoang này thật đúng là người cứu cánh m à mình còn đang lo làm sao để đối phó với sở nhậm hành thì cậu ta lại tự mình n ả y ra mặc dù thấm đắc ý nhưng sở nhậm hòa vẫn tỏ vẻ nghiêm túc làm gì có cái lý đó thật đúng là làm gì có cái lý đó nếu như mục hàn đã không thừa nhận mối quan hệ với nhà họ sở ở đông hải thì cũng không cần phải nghe theo lệnh của sở n h ậ m hành t h ế vậy vẻ mặt của sở n h ậ m hành càng khó coi hơn xem ảnh một cơ thể cụ ta toát ra vẻ uy nghiêm khó cưỡng là cụ tổ của nhà họ sở trên khắp đất nước sự uy nghiêm của sở quy thiên khiến toàn bộ nhà họ sở ở đông hải phải dùng mình kể cả sở n h ậ m hành tất cả đều cúi đầu tuy nhiên mục hàn vẫn bất động 17. chương năm t r h i ế u tướng sở trí toàn của quân đoàn côn luân trở về lúc này sở nhậm hành và những người khác đều sợ hãi thằng nhóc mục hàn này lại dám làm ngơ trước mệnh lệnh của cụ tổ sao cần biết rằng cụ tổ nhà họ sở trên cả nước là người không nói hai lời vô cùng uy nghiêm không ai trong nhà họ sở dám làm trái mệnh lệnh của cụ ta nhưng sở nhậm hành đâu biết rằng từ tận đáy lòng mục hàn chưa bao giờ thừa nhận thân phận là người nhà họ sở ở đông hải vì vậy anh đối với sở nhậm hành cũng thế mà đối với sở quy thiên cũng như vậy cho dù uy tín của sở quy thiên trong nhà họ sở trên toàn quốc có cao đến mấy đối với mục hàn mà nói cụ ta cũng chỉ là một người ngoài mà thôi nếu đã là người ngoài sao lại phải nghe theo lời của cụ ta lúc này sắc mặt sở quy thiên cũng rất khó coi nhóc con tôi đang nói chuyện với cậu đấy không nghe thấy à tim sở nhậm hành đập dữ dội vì sợ cụ tổ nổi cơn thịnh nộ nếu như vậy nhà họ sở ở đông hải xem như xong đời rồi cho dù có mời đại nguyên x o á i đến cũng không xóa đi được vết nhơ mà tên con hoang mục hàn này mang lại sở quy thiên cảm thấy hơi mất mặt liền nhìn về phía sở nhậm hành bất mãn nói sở nhậm hành nhà họ sở ở đông hải các người là vương tộc mà lại dạy dỗ ra một đứa cháu xấu tính xấu nết như vậy sao hay là nó bị câm điếc không nghe thấy tôi đang nói chuyện với nó chuyện này sở nhậm hành xấu hổ vô cùng không chỉ sở nhậm hành mà tất cả các thành viên của nhà họ sở ở đông hải đều lo lắng không yên cuối cùng thì cụ tổ cũng đã nổi giận một khi gây ra hậu quả nghiêm trọng thì không ai trong số họ có thể gánh nổi thậm chí sẽ tạo thành sự đ ả kích mang tính diện tộc đối với nhà họ sở ở đông hải mục hàn cậu bị tất cả sở nhậm hành bỏ mặt lớn tiếng nói cút r a đây cho tôi mục hàn vẫn ngồi đó khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ của anh như kiểu tôi cứ không đứng dậy đấy để xem ông có thể làm gì được tôi ra lệnh cho tôi à mục hàn cười khẩy tôi nói cho ông biết ông không có tư cách đó nói xong mục hàn chỉ vào sở quy thiên ngay cả cụ tổ của các người cũng không có tư cách ra lệnh cho tôi tiêu căng hống hách sở nhậm hành thực sự hối hận khi đưa mục hàn đến đây bởi vì đây là lần thứ hai mục hàn xúc phạm đến cụ tổ ha ha ha sở quy thiên tức quá mà cười t ố t t ố t t ố t sở nhậm hành cháu trai ngoan mà ông dạy dỗ ra còn không coi cả cụ tổ này ra gì sở nhậm hành đúng là có trăm cái miệng cũng không biện mạch được cụ ta không biết phải giải thích thế nào với sở quy thiên đúng lúc này sở nhậm hòa ở bên cạnh thấy vậy liền biết thời cơ đã tới lập tức chênh vào cụ tổ cụ không biết đấy thôi đứa cháu ngoại này của sở nhậm hành không phải là do nhà họ sở ở đông hải nuôi dưỡng t r ư ở n g thành chuyện là sao lúc này vẻ mặt của sở quy thiên mới hòa hoãn hơn một chút sở nhậm hòa tiếp tục thằng nhóc mục hàn này lớn lên ở thành phố từ nhỏ đã nhiễm thói hư tật xấu dù mang họ mục ở thủ đô nhưng nhà họ mục ở thủ đô từ lâu đã chối bỏ không thừa nhận cậu ta hơn nữa còn đuổi cậu ta đi cụ không biết sao tên mục hàn này còn là con ở rể của nhà họ lâm ở sở dương nhưng mà nhà họ lâm trước giờ không coi cậu ta ra gì còn gọi cậu ta là thằng ở rể rát rưởi cái gì sở quy thiên n h ữ n g mày đường đường là cháu ngoại của nhà họ sở ở đông hải mà lại đến ở rể nhà họ lâm ở sở dương ít được biết đến thật đúng là mất mặt đúng vậy sở nhậm hòa gật đầu cụ tổ tuy rằng trên người đứa nhỏ này mang một nửa dòng máu của nhà họ sở chúng ta nhưng cụ cứ nhìn hành vi cử chỉ của cậu ta đi đâu có chút khí chất cao quý nào của nhà họ sở chúng ta chứ đúng là như vậy sở quy thiên đồng ý sở quy thiên càng bất mãn với mục hàn sở nhậm hòa càng vui mừng như vậy sẽ có thể chuyển sự chú ý lên người mục hàn đến lúc đó chuyện sở trí toàn là thiếu tướng của quân đoàn côn luân cũng không đáng gây chấn động như thế nữa khi nghe thấy hai chữ con hoang ánh mắt sắc bén của mục hàn lập tức nhìn về phía sở quy thiên sở quy thiên thậm chí cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được mục hàn thu lại ánh mắt tiếp tục đi về phía sở chí minh ồ mọi người đang làm gì vậy đúng lúc này một giọng nói từ bên ngoài vào tiếp đó một thanh niên mặc đồng phục giàn di bước vào là trí toàn cháu trai thứ bảy sở trí toàn của tôi đã về rồi sở nhậm hành tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy người đến trước khi buổi họp thường niên của nhà họ sở được tổ chức sở nhậm hành đã viết một lá thư bảo sở trí toàn quay về để tham gia tuy nhiên sở trí toàn không về sớm được với lý do bận việc quân sự hắn chỉ hứa với sở nhậm hành là chắc chắn hắn sẽ về nhà vào ngày tổ chức buổi họp thường niên của nhà họ sở nhìn thấy sở trí toàn trở về những người thuộc nhà họ sở ở đông hải đều phấn khởi sự chán trưởng vừa rồi hoàn toàn biến mất vì dù sao trong mắt họ sở trí toàn là thành viên của quân đoàn Cô n luân là thiếu tướng tài giỏi hơn nữa còn là cánh tay phải của đại thông soái sự xuất hiện của hắn có thể đảo ngược tình thế bất lợi ngay lập tức 17. Trước 558, nhà họ sở ở Đông Hải chúng tôi xuất hiện rồi. Sở trí toàn thật trí toàn, gần tay. Chủ, đấy, sở trí toàn rộng rồi. như Được được. chúng lúc. chủ, cháu lực cháu lúc 558, nhà Đông hiện đúng nhậm hành gần không muốn buông ông nói. Ông buông này nhậm hành nhận ra mình họ Hải hơi thất thố. làm sở Sở Sở sở sở sở ở đau đấy, đây, ôm mới quay lấy bất Ra ra ra về khi nghĩ đến việc sở trí toàn là thiếu tướng của quân đoàn quân luân là cánh tay phải của đại thống xoáy thì sắc mặt của cụ ta lại trở nên đầy tự hào cuối cùng sở nhậm hành cũng bông sở trí toàn ra cụ ta ngắm nghĩa thật kỹ đưa cháu trai thứ bảy đã nhiều năm không gặp ấy sở nhậm hành đột nhiên phát hiện có vấn đề trí toàn à, bộ quần áo này là quân phục của cháu sao sao trên vai lại không có huân chương và phiên hiệu của quân đội vậy theo sở nhậm hành thấy sở trí toàn trở về quê hương chắc chắn phải mặc bộ quân phục h o n h t á n g chắc chắn phải có một ngôi sao trói lọi trên vai và trên phủ hiệu tay áo cũng phải khắc logo của quân đoàn quân đ u â n như vậy sẽ đánh mạnh vào thị giác mọi người thuộc các phân nhánh khác của nhà họ sở tuy nhiên điều này đã không xảy ra đúng ạ sở trí toàn gật đầu đương nhiên là quân phục rồi vậy còn quân hàm thiếu tướng của cháu đâu còn cả phù hiệu tay áo của quân đoàn q u â n l u ô n nữa sao lại không có gì hết vậy sở nhậm hành cảm thấy hơi khó hiểu sở nhậm hành đâu biết sở trí toàn chỉ là một tên lính đào ngũ chưa nói đến quân hàm thiếu tướng cho dù là quân phục hắn cũng không đủ tư cách mặc hắn có thể về nhà trong bộ đồng phục dằn di không có gì trên đó đã là đãi ngộ tốt lắm rồi gia chủ ông không biết đây thôi sở trí toàn nói dối trắng trợn quân đoàn côn luân của cháu là quân đoàn thân cận của đại thông soái thuộc về bí mật quân sự tối cao của hoa h ạ vậy nên khi thành viên trong đó trở về quê hương sẽ không được mặc quân trang tránh làm lộ thân phận mang lại sự nguy hiểm cho đại thông soái đây là quy tắc của quân đoàn côn luân chúng cháu sở trí toàn không dám nói sự thật với sở nhậm hành nếu để sở nhậm hành biết hiện tại hắn chỉ là một kẻ đào ngũ nhất định sẽ bị sở nhậm hành tắt cho lập mặt vì vậy hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục mạo danh tiếu tướng quân đoàn côn luân cánh tay phải của đại thông soái dù sao bọn họ cũng không thể gặp được đại t h ố n g soái thì ra là như vậy sở nhậm hành hoàn toàn không hề nghi ngờ gì vẻ mặt cụ ta đầy đ ắ c ý vẫn là quân đoàn côn lân u của cháu suy nghĩ chú đáo ai nấy đều gánh vác chức vụ quan trọng là bảo vệ đại t h ố n g soái nếu để lộ thân phận thì quả thực là sẽ gây nguy hiểm cho đại t h ố n g soái ngay khi sở trí toàn thở phào nhẹ nhõm mục hàn đột nhiên vặn lại thật đúng là ăn nói lung tung quy tắc chết t i ệ t gì tại sao tôi lại không biết nhỉ địa vị thân phận của các thành viên trong quân đoàn côn lân đúng là rất cao nhưng vẫn chưa đến mức phải bảo mật thân phận khi trở về quê hương đối với bất kỳ người đàn ông hoa hạ nào được gia nhập quân đoàn côn luân và trở thành người lính bảo vệ đại thống xoáy là một vinh dự tốt bậc chỉ với thân phận này thôi người đó đã có thể sánh ngang với những anh hùng từng đoạt huân chương quân công vì vậy để khích lệ tinh thần cho các binh sĩ của quân đoàn côn luân và để họ tận hưởng cảm giác vinh quang khi các thành viên trong quân đoàn côn luân trở về quê hương của họ mục hàn đều khuyên họ nên mặc quân phục và trở về nhà trong tư thế n g ầ u nhất để người dân quê họ biết rằng họ trở về từ quân đoàn côn luân dù sao đây cũng là chuyện khiến gia tộc họ được nợ mày nợ mặt mục hàn vừa dứt lời thì toàn bộ ánh mắt lại đổ dồn về phía anh sở nhậm hành cũng nhìn mục hàn với vẻ không vui lắm tuy nhiên lần này có chỗ dựa là sở trí toàn sở nhậm hành tràn đầy tự tin sở trí toàn nhìn mục hàn vẻ mặt n g h i hoặc cậu là ai là người nhà họ sở sao sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu nhỉ mục hàn không trả lời sở trí toàn ngược lại anh hỏi anh vừa nói mình là thiếu tướng của quân đoàn Cô â n luân anh có giỏi thì nói lại lần nữa trước mặt tôi đi nói thì nói không lẽ tôi sợ cậu chắc sở trí toàn khịt mũi nói tôi sở trí toàn thiếu tướng quân đoàn côn luân là cánh tay đắc lực của đại thông soái anh chắc chắn chứ tôi chắc chắn được mục hàn không nhịn được cười nếu như anh đã chắc chắn anh chính là thiếu tướng của quân đoàn côn luân như vậy chắc hẳn anh cũng phải biết tôi mới đúng anh nhìn kỹ khuôn mặt của tôi đi quân đoàn côn luân là quân đoàn thân cận của mục hàn nếu các thành viên trong quân đoàn không nhận ra mục hàn thì quả thực quá buồn cười rõ ràng sở trí toàn hoàn toàn không phải là thành viên của quân đoàn c ô luân chẳng lẽ cậu cũng là người của quân đoàn c ô luân sở trí toàn hơi lo lắng nhỡ đâu đối phương thực sự là thành viên của quân đoàn côn luân t hơn ì thân Trước rất trên toàn trấn thân mất mặt trí toàn phận của hắn chẳng phải sẽ bị lộ sao. Trước sự chứng kiến của rất nhiều phân nhánh của nhà họ sở trên toàn quốc, nếu bị vạch thân phận, không chỉ khiến nhà họ sở ở đông Hải mất mặt mà sở chí toàn chắc chắn sẽ chết. h kiến nếu Đông giả của của của quốc, sao. sẽ sự sở sở sở sẽ bị bị lộ mà ở nữa cậu ấy còn là thiếu tướng của quân đoàn côn luân là cánh tay đắc lực của đại thông soái chỉ riêng thân phận này đã vượt qua bất kỳ cụ tổ nào của nhà họ sở chúng ta trước đây có thể nói là trước đây chưa từng có nghe sở quy thiên nói như vậy khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ sở ở đông hải đều đầy vẻ kích động vì dù sao phân nhánh của nhà họ sở trên toàn quốc rất đông nhưng chỉ có một mình sở trí toàn được cụ tổ khen ngợi như vậy 17. Trưng 559, chiếc ghế bành thứ、3. Trưng Trưng thấy trường, bật trình duyệt mặt thay biết trí toàn thì thể vượt được được bành nội dung hình ảnh.、Trưng、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh nhậm cùng phân nhánh bọn rằng không nhà Đông chiến khiến ghế gia gì 559, chiếc có có chế của đọc. Sắc của các chủ khác có tích cụ hòa họ họ họ Hải.、Trừ、khi họ vui đổi. Bởi làm được chiến tích gì đó đó độ đều qua vì đề đã sở sở sẽ sở ở ở Trừ nhưng cho dù thành tích của bọn họ có lớn đến đâu làm sao có thể so với thân phận thiếu tướng quân đoàn côn luân của sở trí toàn chứ hơn nữa sở trí toàn còn là cánh tay đắc lực của đại t h ố n g soái tốt lắm tốt lắm tốt lắm sở quy thiên nói tốt lắm liên tục ba lần cụ ta rất chịu mến kéo sở trí toàn đến bên cạnh mình chỉ vào chiếc ghế bên trái nói nào trí toàn cháu trai yêu quý ngồi bên cạnh cụ đi lúc này mọi người trong gia tộc họ sở mới hiểu vì sao bên cạnh cụ tổ lại có thêm hai chiếc ghế bành chắc hẳn nhà họ sở ở đông hải đã chuẩn bị từ lâu có thể ngồi cùng cụ tổ thân phận thiếu tướng quân đoàn côn luân của sở trí toàn đúng là có tư cách nhìn thấy sở trí toàn ngồi bên cạnh sở quy thiền những gia chủ còn lại của nhà họ sở đều ghen tị bởi vì một khi ngồi bên cạnh cụ tổ trong buổi họp thường niên của dòng họ sở là đồng nghĩa với việc được sự công nhận của cụ tổ sau này cho dù là nhánh nào của nhà họ sở cũng đều phải tuân theo sự sắp đặt của người ngồi bên cạnh cụ tổ một cách vô điều kiện mục hàng thấy cái ghế còn lại t r o n g không lập tức hiểu ra hẳn là nó được chuẩn bị cho đại thống soái là mình vì vậy anh liền cười nói coi như sở nhậm hành tức thời còn biết chuẩn bị cho tôi một chiế gh mục hàn nói xong liền ngồi xuống chiếc ghế bành lúc này sở nhậm hành trợt kinh hãi cụ ta lập tức mắng mục hàn cậu đang làm cái gì vậy mau cút xuống cho tôi mục hàn nói cái ghế mà ông tự tay chuẩn bị cho tôi nếu như tôi không ngồi thì chẳng phải sẽ khiến ông thất vọng hay sao không tiếp mày đang nói linh tinh cái gì vậy sở nhậm hành tức giận nói cái thứ con hoang vô học như mày còn có chút liêm s ỉ nào không vậy lẽ nào mày không nhìn thấy bao nhiêu vị trưởng bối ở đây ai nấy đều lớn tuổi hơn mày vai vế cao hơn mày mà họ còn không ngồi mày có tư cách gì mà ngồi vào đó hả chính vào lúc sở nhậm hành đang khiển trách mục hàn sở nhậm hòa liền chấp cơ hội cụ ta cũng tham gia dạy dỗ mục hàn sở nhậm hành tôi nói chú cố ý đúng không cháu ngoại của chú thật vô văn hóa hống hách đến mức không coi cụ tổ ra gì đây không phải là chỗ ngồi bình thường mà là ngồi cùng với cụ tổ lẽ nào một đứa con hoang như cậu ta còn có tư cách ngồi đó hơn cả chú hay sao sở nhậm hòa nói như vậy lập tức kích động những gia chủ các nhánh còn lại phải đó cậu ta là cái thá gì mà có thể ngồi ngang hàng với cụ tổ sở nhậm hành ông cố tình cử cháu ngoại của mình ra để phá hoại đúng không thấy sự chú ý của những nhánh họ sở khác đã được chuyển từ sở trí toàn sang mục hàn thành công khoe miệng sở nhậm hòa hơi n ế t lên lộ ra vẻ đắc ý không dễ nhận ra cho dù sở trí toàn có là thiếu tướng của quân đoàn côn luân chỉ cần mục hàn vẫn còn quấy rối thì nhà họ sở ở nam hồ vẫn còn cơ hội tôi tôi sở nhậm hành thực sự khó giải thích khi một lần nữa trở thành mục tiêu chỉ trích của đám đông cụ ta hận đến mức chỉ muốn xé mục hàn ra thành nhiều mảnh tên mục hàn này thật đúng là đồ óc chó cậu ta ba lần bốn lượn cố tình gây sự làm mất thể diện của nhà họ sở ở đông hải nếu không có mục hàn lúc này nhà họ sở ở đông hải hoàn toàn có thể được nợ m à h nợ mặt nhờ sở trí toàn hầu như toàn bộ người nhà họ sở ở đông hải đều nhìn mục hàn với vẻ căm hận chỉ có sở chiêu quân nhìn mục hàn với ánh mắt tràn đầy biểu cảm sở anh ở một bên thấy vậy vội vàng kéo con gái lại nghiêm túc cảnh cáo bố biết là lần trước trong vụ tang kiệt quân thiệt vùng đông nam con có quan hệ khá tốt với mục hàn nhưng sau này con đừng có qua lại với cậu ta nữa thằng nhóc này là sao trội chỉ mang lại thai họa cho chúng ta thôi không đâu sở chiêu quân lắc đầu con cảm thấy anh mục hàn rất tốt mà được rồi Cụ cháu cũng tổ, thì nếu như nói luôn, n đã vậy sở xem ảnh một nhìn thấy tư thế của nhà họ sở ở đông hải sở nhậm hòa không khỏi hơi lo sợ bởi vì nếu đúng như vậy mọi việc nhà họ sở ở nam hồ làm đều thành công cốc nghe thấy những gì sở nhậm hành nói sở quy thiên không khỏi tò mò nhậm hành cậu nói xem rốt cuộc là bất ngờ gì vậy cậu đã mời nhân vật lớn kinh thiên động địa cỡ nào 17. anh ta sợ nên thành ra như vậy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người sở nhậm hành điều này khiến sở nhậm hành có cảm giác vô cùng vui sướng cụ ta lên tiếng với vẻ mặt tự hào nếu đã như vậy thì tôi cũng không lòng vòng nữa hôm nay tôi muốn mời một vị khách rất có sức ảnh hưởng đó chính là đại thống x o á i danh tiếng lấy lừng người mà quân đoàn côn luân bảo vệ lãnh đạo cao nhất của trí t o à sở nhậm hành vừa dứt lời tất cả mọi người đều kinh ngạc đại thống soái là ai chứ nhân vật dưới một người trên m ọ n người sáu năm trước người đó chỉ dựa vào sức một mình mình đánh bại liên quân hơn bốn mươi nước tấn công biên giới hoa hạ đánh cho những nước lân cận vứt bỏ vũ khí giáp sát được xưng là chiến thần một đời bên cạnh đó còn trở thành người duy nhất được phong quân hàm đại thống soái từ khi hoa hạ dựng nước đến nay đại thống soái là thần tượng của vô số đàn ông hoa hạ sở nhậm hành mời được một chiến thần tiếng tăm lấy lừng như vậy đến thật sao sở quy tiên h kinh ngạc nửa tin nửa ngờ hỏi nhậm hành tôi không nghe lầm lầy chứ cậu mời được đại thống soái đến đây sao đúng vậy thưa cụ tổ sở nhậm hành gật đầu vẻ mặt vô cùng chắc chắn mời đại thống soái đến tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc là món quà bất ngờ mà cháu chuẩn bị cho cụ đấy ạ Tốt, tốt, tốt. sở quy thiên phấn khởi liên tục khen ba tiếng tốt nhậm hành nhà họ sở ở đông hải của cậu đúng là có thể đảm đương trọng trách đấy gia tộc nhà họ sở chúng ta trước tiên là có sở trí toàn làm thiếu tướng quân đoàn Cô luân cánh tay đắc lực của đại t h ố n g soái nay nhậm hành cậu còn mời được đại thống soái đến tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc đúng là khiến nhà họ sở chúng ta cảm thấy vẻ vang có đại thống soái hỗ trợ ngày nhà họ sở chúng ta trở nên thịnh vượng sẽ nhanh thôi lời nói của sở quy tiên h khiến vẻ mặt sở nhậm hòa lập tức biến đổi việc nhà họ sở ở đông hải có thể mời được bức tượng phật đại thống soái đến quả thật như sấm đánh giữa trời quang ai cũng không ngờ đến chỉ cần đại thống soái có mặt ở buổi họp thường niên của nhà họ sở bất kể nhà họ sở ở nam hồ có đạt được bao nhiêu thành tích huy hoàng trong quá khứ cũng sẽ trở nên l à m đạm không thấy ánh sáng suy cho cùng nhà họ sở ở nam hồ có mạnh trăng nữa cũng mạnh hơn đại thống soái được sao sở nhậm hòa không khỏi ủ rũ toàn bộ người nhà họ sở ở đông hải thì lại ngẩng đầu đỡ ngực dáng vẻ vô cùng hãnh diện sở nhậm hành liếc nhìn sở nhậm hòa vẻ mặt đắc ý nói anh cả nhậm hòa anh nói xem chiếc ghế bành thứ ba của tôi có đáng để đặt đây không sở nhậm hòa lung t u n g đáp đáng lắm đáng lắm đâu chỉ là đáng lúc này sở quy thiên đầy khí phách lên tiếng đại thống xoáy đến thì chiếc ghế bành của tôi cũng nên n h ư ờ n g lại rồi tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có đại thống xoáy mới đủ tư cách ngồi ghế chính đến lúc đó tôi và trí tuần sẽ đứng hai bên trái phải phục vụ đại thống xoái có thể trở thành một câu chuyện đẹp về sau sở quy thiên nói xong lại vây tay với sở trí toàn nào trí toàn đến ngồi bên cụ tổ nào thế nhưng sở trí toàn lại run lẩy bẩy bây giờ trong lòng sở trí toàn vô cùng hoảng loạn hắn hoàn toàn không ngờ sở nhậm hành lại có thể mời được đại thống xoáy đến sở trí toàn vốn chỉ là thiếu tướng quân đoàn côn luân giả cánh tay đắc lực của đại thống xoáy gì đó đều là khoác lác mà thôi nếu như đại thống xoáy đến đây người ta không nhận ra mình thì không phải sẽ lộ tẩy hay sao một khi lộ ra chuyện mình giả mạo thân phận đừng nói là sở nhậm hành sẽ đánh chết mình mà ngay cả đại thống soái chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho tội giả mạo thiếu tướng quân đoàn côn luân của hắn cho nên toàn thân sở trí toàn cảm thấy ớ lạnh này trí toàn cháu sao thế sở quy tiên thấy sở trí toàn như vậy không khỏi n g h i hoặc sao cháu lại run dậy đến thế cháu cháu cháu sở trí toàn vô cùng lúng túng không biết nên trả lời thế nào cụ tổ cháu nghĩ trí toàn nhất định là kích động thành ra như vậy sở nhậm hành cũng không biết ra sao nhưng cụ ta tự tưởng tượng một phen thì nhanh chóng hiểu ra cười ha ha nói đại thống soái là lãnh đạo của trí toàn đối với chúng ta mà nói lãnh đạo hạ mình đến nhà họ sở đúng là làm dạng dỡ tổ tông c h í toàn chắc chắn là bị cảm động bởi tâm tư của đại thống xoáy mới thành ra như vậy ha ha sở quy thiên nghe vậy cũng cười sảng khoái gật đầu đáp quả thật như vậy kể cả cụ tổ đã sống hơn một trăm năm nghe được tin vui như vậy cũng không kiềm chế được nỗi kích động trong lòng mà lẽ nào là vì cậu muốn dựa dẫm vào nhà họ sở ở đông hải chúng tôi nhưng cuối cùng không được như ý tôi cần dựa dẫm vào nhà họ sở ở đông hải sao mục hàn cười nhạt cho dù là nhà họ sở trên toàn quốc c ộ n lại cũng chỉ là sâu tiến trong mắt tôi mà thôi lão sược sở nhậm hành thật sự muốn bước tới tắt cho mục hàn một bậc hai nhưng vừa nhớ đến bản lĩnh của mục hàn và tính cách quái gợ của anh thì đành kìm nén nỗi kích động sau đó cụ ta nghiêm túc nói với sở quy thiên cụ tổ đây là thẳng con trời đánh do đứa con gái út của cháu là sở vân lệ năm xưa quan hệ bất chính với cậu chủ nhà họ mục mà sinh ra nên nó mới không có khí chất cao quý tao nhã của nhà họ sở ở đông hải chúng cháu xem ảnh một nó phải chấp hành gia pháp rồi mới được đi sở hùng vừa dứt lời tất cả mọi người lại xôn xao 17. Đuổi các nhưng g ư ờ i ra k ỏ i hội con ông cháu cha Đông Hải. Phải biết buổi cháu cha họp h con ông Đông rằng đây t là ờ nhiên của nhà của họ sở t o à nhậm quốc. c ấ tất mất p Pháp phân hành nhánh của nhà họ sở trên toàn quốc là chuyện hết sức mất mặt. Suy cho toàn là làm trên cùng ra trước của các ở sở mặt mặt. cả quốc sức Suy v y chẳng khác nào cho nào người áo vẹt x e lưng. n hành ư n nhậm g sở h không còn cách nào khác cụ ta bị mục hàn dồn đến bước đường cùng không cắt đứt quan hệ với mục hàn thì sợ là thằng nhóc này sẽ còn làm ra chuyện ngu ngốc gì đó nữa nhất là lát nữa đại thống xoáy còn đến đây mất mặt trước các phân nhánh của nhà họ sở toàn quốc đã đành nếu làm phiền đại thống xoáy thì sẽ là tội lớn s ở n h ậ m hành xin ý kiến của s ở quy tiên h cụ tổ cháu xin phép cụ cho thi hành gia pháp được s ở quy tiên h gật đầu bày tỏ đồng ý mặc dù các phân nhánh của nhà họ s ở trên toàn quốc tụ tập về đây là để tên dương nhưng chúng ta cũng nên xử lý con sâu làm dầu nổi c a n h n h ậ nấp n trong gia tộc luôn một t h ể như vậy mới có lợi cho gia tộc s ở t h ị chúng ta phát triển hơn cảm ơn cụ tổ được sự cho phép của s ở quy tiên h s ở n h ậ m hành cao giọng nói lấy gia pháp cái gọi là gia pháp của nhà họ s ở ở đông hải chính là một cây thước dài năm mươi cm sợ hùng đã mang nó lên đừng xem thường cây thước 5 0 cm này lực sát thương của nó rất lớn cho dù là người có nền tảng võ thuật bị cây thước 5 0 cm đánh một trận cũng sẽ chảy ra c h ó c thịt đau đến mức ba tháng không xuống giường nổi chưa kể đến những chuyện trước kia chỉ dựa vào việc ngày hôm nay t h ằ n g mục hàn trời đánh phá d ố i hết lần này đến lần khác đã đủ để nhận hình phạt 50 roi sở nhậm hành chỉ tay vào mục hàn giọng nói lạnh lùng sắc bén hôm nay ở trước mặt cụ tổ tôi sẽ đánh cậu 50 roi trước xem cậu còn dám ngông cuồng hay không sở hùng chấp hành g a pháp tuất lệnh sở hùng đắc ý hai tay nâng thức lên đi về phía mục hàn có bao nhiêu người của nhà họ sở toàn quốc ở đây hơn nữa còn có gia pháp trong tay nên sở hùng vô cùng tự tin q u ê n luôn chuyện mục hàn từng đánh ông ta d ụ n g hết cả răng để tôi xem ai dám động vào tôi nhưng mục hàn lại không hề sợ hãi anh liếc nhìn sở hùng chỉ một ánh mắt đã khiến sở hùng cảm thấy lạnh cả người tay c ầ m thức không dám tiến thêm nữa bầu không khí bông c h ố c trở nên cực kỳ l u n g túng hội con ông cháu cha ở đông hải đến cậu chủ mộ dung đã đến cậu chủ tiêu đã đến cậu chủ kiều đã đến thế rồi vào thời khắc quan trọng này bên ngoài hội trường lại vang lên tiếng hô nghe thấy hội con ông cháu cha ở đông hải đến hai người sở chí minh và sở chí bình phấn khởi hẳn lên là cậu chủ mộ dung và cậu chủ tiêu đến rồi ạ trên mặt sở quy thiên lại đầy vẻ mơ hồ cụ tổ đây là người quen của mấy đứa trẻ chí minh và chí bình nhà chúng cháu sở nhậm hành vội vàng giải thích thế hệ thanh niên ở đông hải có một tổ chức tên là hội con ông cháu cha đông hải bọn chúng đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ mộ dung vương là nhân vật chủ chốt của hội con ông cháu cha đông hải cũng là cậu chủ của nhà mộ dung đứng thứ hai là tiêu ngũ nhạc cậu chủ nhà họ tiêu sở minh và sở bình nhà chúng cháu cũng là thành viên trong hội đó tốt tốt lắm nghe sở nhậm hành giải thích sở quy thiên mới khen ngợi đúng là sóng sao s、so、ô sóng trước thế hệ trẻ tuổi người tài giỏi anh tuấn xuất hiện lớp lớp tôi có nghe nói mộ dung phương là đối tượng mà ông cụ mộ dung vô địch chuyên tâm bồi dưỡng là gia chủ tương lai của nhà họ mộ dung đứng đầu trong các vương tộc ở đông hải đối với chúng ta mà nói hội con ông cháu cha đông hải có thể đến ủng hộ buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc cũng là một việc trọng đại sở quy thiên dặn dò chí minh chí bình các cháu mau ra ngoài tiếp đón hội con ông cháu cha đông hải đi nhưng chưa đợi sở chí minh và sở chí bình ra khỏi cửa thành viên hội con ông cháu cha đông hải đã tiến vào đi đầu là mộ dung vương hắn bước nhanh vào hội trường trong vòng vây của tiêu ngũ nhạc tiêu giật và các thành viên hội con ông cháu cha đông hải xem ra anh mục hàn sắp hành động rồi trong đám đông sở chiêu quân không kìm được sáng mắt lên nghe thấy lời con gái nói sở anh hơi mơ hồ mục hàn ra tay cái gì con đang lẩm bẩm gì vậy dù sao anh mục hàn cũng sẽ là người tỏa sáng nhất trong buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc sở chiêu quân cũng không giải thích cho sở anh mà chỉ cười ha hà nói lát nữa bố sẽ biết nhìn thấy đám người mộ dung phương tới sở chí minh và sở chí bình lập tức tiến lên đón sở chí minh kích động nói thái tử anh đến ủng hộ buổi họp thường niên của nhà họ sở ở đông hải chúng tôi sao ôi chao thật là cảm ơn anh quá tránh ra đi nhưng sở chí minh ngạc nhiên là mộ dung phương lại mất kiên nhẫn đẩy hắn ra thể hiện do không thân thiết nhà họ sở các người mở buổi họp thường niên thì liên quan gì đến hội con ông cháu cha đông hải hả lại còn ủng hộ cho nhà họ sở ở đông hải cậu nghĩ nhiều rồi sở chí minh và sở chí bình lập tức xứng sở đám người mộ dung phương bước nhanh về phía mục hàn trong ánh mắt nghi ngờ của những người khác ẩm mộ dung phương vừa dứt lời bọn họ chợt cảm thấy như có sấm sét đánh xuống đầu óc sở t r í minh và sở t r í bình trở nên trống giống chuyện tồn tại người nhà họ sở ở đông hải của sở nhậm hành cũng đưa mắt nhìn nhau mười bảy chương năm trăm sáu mươi hai gia chủ các vương tộc ở đông hải đồng loạt quỳ gối trước mục hàn cảnh tượng trước mắt khiến sở nhậm hành không thể chấp nhận nổi rốt cuộc là chuyện gì đây đương đương là thành viên của hội con ông cháu cha đông hải lại quỳ gối với mục hàn trước mặt mọi người ư đây có còn là đứa con hoang mà nhà họ mục ở thủ đô đã dồn g bỏ năm xưa không đây có còn là thằng ở r ẻ vô dụng bị khinh thường của nhà họ lâm tại sở dương không rốt cuộc cậu ta có tư cách gì để hội con ông cháu cha đông hải phải quỳ gối trước cậu ta vậy hơn nữa còn có thể khiến thái tử mộ dung phương chủ động đuổi sở chí minh và sở chí bình ra khỏi hội con ông cháu cha đông hải trong đầu cụ ta chứa đầy nghi vấn nhất là mộ dung phương còn gọi mục hẳn là chủ nhân càng khiến thế giới quan của cụ ta sụp đổ sở chí minh và sở chí bình cũng vô cùng mờ mịt không hiểu sao mục hàn đ ỗ n g dưng lại trở thành chủ nhân của hội con ông cháu cha đông hải nhớ lại lần trước tiêu ngũ nhạc đến tỉnh gây chuyện với lâm nhã hiên và lưu vi cuối cùng biến thành thái giám lẽ nào là do mục hàn làm nhưng cho dù mục hàn có thể phế tiêu ngũ nhạc cũng không đến mức khiến thái tử mộ dung phương cũng khuất phục cậu ta vậy chứ trong khi đám người sở t r í minh còn chưa hiểu ra sao quản gia lại đột nhiên chạy vào thông báo với sở nhậm hành gia chủ không hay rồi bên ngoài có rất nhiều xe cao cấp xa hoa có giá trị hơn chục triệu tệ lái đến đây số lượng cũng phải đến mấy trăm chiếc cái gì thông báo của quản gia khiến sở nhậm hành cảm thấy sợ hãi nhà họ sở ở đông hải chưa bao giờ mời được vị khách nào có trận thế lớn như vậy gia chủ có khi nào là đại thống soái đến không sở lão lục đứng bên nhắc nhở không thể nào sở nhậm hành lắc đầu đại thống soái là quân nhân nếu cậu ấy đến thì chắc chắn sẽ lái xe quân đội sao lại lái xe hạng sang chứ cũng phải sở lão lục nghe vậy cảm thấy cũng đúng đông trở nên m ở mịt thế thì là ai được nhỉ dù sao mấy trăm chiếc xe hạng sang giá trị hơn chục triệu tệ cùng tề tự thì chắc chắn không phải người bình thường chuyện xuyên nhanh bịt bịt bịt. Bịch bịch. bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng bước chân vội vã nghe tiếng chân thì hẳn là có rất nhiều người đến mau theo tôi ra ngoài xem rốt cuộc là ai tới s ở nhậm hành không thể đợi thêm nữa chạy nhanh về phía cửa khi nhìn thấy người đến s ở nhậm hành lập tức sửng sốt bởi vì người đi đầu là mộ dung vô địch gia chủ của nhà mộ dung cũng chính là một ông cụ sống hơn trăm tuổi theo sau mộ dung vô địch là gia chủ nhà họ tiêu gia chủ nhà họ kiểu cùng những người khác bọn họ đều là chủ của gia tộc thuộc m ộ ư ờ i vương tộc hàng đầu ở đông hải chuyện gì thế này gia chủ của mười vương tộc hàng đầu đông hải cùng tề t i ể u về đây sở nhậm hành cảm thấy não mình không đủ dùng nữa nhưng cụ ta nhanh chóng phản ứng lại lập tức tiến tới chào hỏi mộ dung vô địch gia chủ mộ dung sao ông lại đến đây thế này trước kia tôi mời ông đến nhưng ông nói không tiện tham dự nếu tôi biết hôm nay ông đến thì tôi nhất định sẽ ra cửa ngành đón ông mặc dù người tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc đều thuộc gia tộc sở thị nhưng để nâng cao danh tiếng của nhà họ sở ở đông hải sở nhậm hành cũng đã gửi thiệp mời đến gia chủ các vương tộc ở đông hải với nhà họ mộ dung là chính nhưng mà mấy người bên phía mộ dung vô địch đều lấy lý do không phải họ sở mà từ chối sở n h ậ m hành bây giờ mấy người mộ dung vô địch lại đột ngột xuất hiện ở buổi họp thường niên của nhà họ sở trên toàn quốc đương nhiên là khiến sở n h ậ m hành không kịp trở tay nên đón gì mà nên đón mộ dung vô địch khinh thường đáp tôi không đến đây vì ông nhà họ sở các người tổ chức buổi họp thường niên tôi họ mộ dung tham gia làm gì chứ đúng vậy gia chủ họ tiêu cũng phụ h o a sở n h ậ m hành ông cũng để cao mình qua đấy chúng tôi không có hứng thú gì với buổi họp thường niên của nhà họ sở các ông gia chủ họ kiều cũng lên tiếng nhà họ mộ dung đứng đầu trong các vương tộc ở đông hải còn nhà họ tiêu và nhà họ k i ề u lần lượt đứng thứ hai và thứ ba sở nhậm hành không dám đắc tội với ai trong ba vị gia chủ này các ông không phải đến vì buổi họp thường niên của nhà họ sở tôi sao sở nhậm hành không hiểu ra sao vậy các ông là sở nhậm hành đột nhiên nghĩ tới một người đó là mục hàn quả nhiên mộ dung vô địch và các gia chủ vương tộc khác lần lượt đi về phía mục hàn sở nhậm hành lập tức trở nên căng thẳng vô cùng bình một tiếng mộ dung vô địch quỳ xuống trước mục hàn ngay trước mặt tất cả người nhà họ sở trên toàn quốc ngay sau đó gia chủ của nhà họ tiêu gia chủ của nhà họ kiều và những người khác cũng lần lượt quỳ xuống đám người s ở nhậm hành thấy vậy thì hoàn toàn n gây ra nếu nói những người trẻ tuổi như mộ dung phương quỳ trước mục hàn còn có thể chấp nhận được thì những gia chủ đức cao vọng trọng như mộ dung vô địch quỳ trước mặt mục hàn lại vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ dù sao mộ dung vô địch cũng là gia chủ đứng đầu các vương tộc ở đông hải ở đông hải cụ ta là một sự tồn tại có thể làm mưa làm gió d ậ m chân cũng có thể khiến mặt đất r u n g chuyển cảnh tượng này quả thật đã đổi mới nhận thức của bọn họ mộ dung vô địch quỳ dạp dưới đất Cung k í n h hô lên vương tộc mộ dung ở đông hải kính chào chủ nhân vương tộc họ tiêu ở đông hải kính chào chủ nhân vương tộc họ tiêu ở đông hải kính chào chủ nhân gia chủ nhà họ tiêu và gia chủ nhà họ kiều cũng hô theo nhưng thế vẫn chưa hết vương tộc họ bạch ở đông hải kính chào chủ nhân vương tộc họ t r ị n h ở đông hải kính chào chủ nhân nhà họ vương ở đông hải kính chào chủ nhân nhà họ lưu ở đông hải kính chào chủ nhân những gia chủ đi theo mộ d u n g vô địch đến đây từ vương tộc cho đến các nhà giàu có nối tiếp nhau như làn sóng quý xuống trước mặt ngũ hàn sợ nhầm hành đêm nhầm vương tộc và nhà giàu có ở đông hải cộng lại phải hơn một trăm nhà toàn bộ đều đến đây hơn nữa tất cả đều gọi mục hàn là chủ nhân trước kia sở chiêu quân cũng chỉ nghĩ rằng mục hàn đã thu phục hội con ông cháu cha đông hải mà thôi không ngờ anh còn thu phục được toàn bộ vương tộc ở đông hải chấn động thật sự quá chấn động trong lúc nhà họ sở toàn quốc cho rằng mọi việc sắp kết thúc thì ngoài cửa lại vang lên tiếng hô thủ lĩnh hồng anh xã hồng chân long và tứ đại kim càng đến Trước Thống trưa. hội trường lại cảm thấy kinh hãi một lần nữa mọi người trong gia tộc sở thị kinh ngạc đến n gây người nên biết rằng hồng anh sẽ được mệnh danh là đoàn thể lớn nhất ở phía nam hoa hạ thủ lĩnh hồng trân long là nhân vật rất có sức ảnh hưởng ngang hàng với mộ dung vô địch đứng đầu các vương tộc ở đông hải trải qua sự việc hội con ông cháu cha đông hải và tất cả vương tộc ở đông hải đều quỳ gối trước mục hàn lần này ánh mắt của các thành viên trong gia tộc sở thị đều tập trung về phía anh không cần phải hỏi đám người hồng trân long chắc chắn cũng đến vì mục hàn quả nhiên hồng trân long vừa dẫn theo tứ đại kim căng vào cửa đã đi thẳng về phía anh hồng t r â n long quỳ xuống trước mặt mục hàn cung kính lên tiếng hồng t r â n long thủ lĩnh của hồng anh xã và tứ đại kim cang xin kính chào chủ nhân tứ đại kim cang cùng nhau quỳ xuống hô lên chúng tôi xin kính chào chủ nhân cái gì ngay cả hồng anh xã cũng nhận mục hàn là chủ nhân sao chuyện này đã làm thay đổi nhận thức của sở quy thiên hoàn toàn với vai trò là người cao tuổi nhất trong gia tộc sở thị sở quy thiên cũng xem như đã trải qua đủ loại thăng trầm chuyện gì mà chưa từng chứng kiến chứ nhưng cụ ta sống lâu như vậy hôm nay vẫn là lần đầu tiên cụ ta nhìn thấy chuyện khiến mình thay đổi nhận thức như thế này không phải đã nói mục hàn bị nhà họ mục ở thủ đô r u ồ n bỏ sao không phải đã nói mục hàn chỉ là thằng ở rể vô dụng ai cũng xem thường sao nhưng bây giờ là chuyện gì đây hội con ông cháu cha đông hải gọi cậu ta là chủ nhân mấy trăm nhà giàu có vương tộc đông hải gọi cậu ta là chủ nhân bây giờ ngay cả hồng anh xã cũng gọi cậu ta là chủ nhân một nhân tài chấn động tiên địa khiến quỷ thần khiếp sợ như vậy mà tên sở nhậm hành có mắt không chóng kia lại chán ghét người ta thân phận bây giờ của mục hàn còn cao quý hơn toàn bộ gia tộc sở thị c ộ n lại nhiều ngực cơi là sở nhậm hành còn đặt ra ba điều kiện để mục hàn được vào nhà họ sở ở đông hải với thân phận của mục hàn hiện giờ còn cần đến ba điều kiện đó à? người ta vốn dĩ chẳng muốn vào nhà họ sở ở đông hải ấy chứ với thân phận địa vị của mục hàn nếu nhà họ sở ở đông hải thông minh một chút chủ động hạ mình thì chẳng phải bây giờ mục hàn đã là người của nhà họ sở rồi hay sao hội con ông cháu cha đông hải mấy trăm nhà giàu có vương tộc đông hải và cả hồng anh xã sau、so、lưng anh không phải đều quỳ dạp dưới chân gia tộc sở thị hay sao bây giờ sở quy thiên nghĩ lại cảm thấy sở nhậm hành đúng là một kẻ ngũ ngốc đẩy một kỳ tài xuất trung thế này ra xa bên ngoài sở quy thiên thật sự chỉ muốn tắt chết sở nhậm hành đám người sở nhậm hòa cũng lộ ra vẻ mặt rêu cận sở nhậm hành còn người nhà họ sở ở đông hải của sở nhậm hành thì run lầy bẫy vì sao tiêu ngũ nhạc đến tỉnh lại bị đánh tàn phế vì sao hội con ông cháu cha đông hải đều bị phế bỏ tay chân vì sao phàn thành vương ở đảo t r u n g minh lại thất bại vì sao vua sát thủ châu âu là hen gì cũng thất bại trước tiêu đám người sở nhậm hành còn tưởng là vì đại thống soái bây giờ xem ra hoàn toàn là mục h à m bởi vì không cần đại thống soái ra tay tự mục hàn cũng có thể giải quyết những người này ở hội trường mục hàn khẽ gật đầu nói đứng dậy hết đi cảm ơn chủ nhân hồng t r â n long và tứ đại kim cang cả đám người mộ dung vô địch lần lượt đứng hai bên trái phải của mục hàn vào tư thế vây xung quanh mục hàn trong đám người nhà họ sở sở anh nhìn sang con gái sở chiêu quân của mình bằng ánh mắt không thể tin nổi đúng là khiến người ta không tưởng tượng được sở anh ghé đến bên thai sở chiêu quân nhỏ giọng hỏi con gái có phải con biết nội tỉnh trong đó hay không mau nói cho bố biết con làm gì biết nội tỉnh trong đó chứ sở chiêu quân lắc đầu đáp con chỉ biết anh mục hàn chắc chắn sẽ tỏa sáng ở đây anh ấy chắc chắn không phải kẻ vô dụng như gia chủ nói đâu chỉ không phải kẻ vô dụng sở anh cảm khái nói bây giờ thân phận địa vị của mục hàn có thể giết chết cả gia tộc sở thị chúng ta trong c h ư ớ c mắt đấy hôm nay tôi bị làm sao thế nhỉ sao lại quên mất đại thống xoái chứ sở nhậm hành tỏ vẻ đắc ý nói với mục hàn cậu đừng đắc ý như vậy sau lưng nhà họ sở chúng tôi còn có đại thống xoái nữa cậu mạnh thì mạnh nhưng có mạnh bằng đại thống xoái không ha ha ha ha ha dường như sở nhậm hành có thể nhìn thấy cảnh tượng sau khi đại thống xoái đến mình sẽ đè bẹp mục hàn rồi trả sát dưới đất ngay cả cụ tổ sở quy thiên cũng không khỏi gật đầu dù sao chỉ cần đại thống xoáy đứng về phía họ gia tộc sở thị sẽ lại tỏa sáng sự tranh lệch giữa gia tộc sở thị và mục hàn hoàn toàn không đáng kể đúng rồi lúc này sở quy thiên thắc mắc hỏi sở nhậm hành nhậm hành đại thống xoáy đến chưa buổi họp thường niên của nhà họ sở chúng ta cũng đã bắt đầu rồi lúc này sở quy thiên rất cần đại thống xoáy cứu nguy chương năm trăm sáu mươi b ố cụ tổ đột nhiên bênh ự c mục hàn ngay cả sở nhậm hành cũng trở nên lo lắng buổi họp thường niên của nhà họ sở đã bắt đầu được vài phút đại thống soái vẫn chưa đến ngược lại mấy người có quan hệ với mục hàn lại đến thời điểm này sở nhậm hành cực kỳ hy vọng đại thống soái xuất hiện ít lúc sau đó nhà họ sở ở đông hải nhờ có uy thế của đại thống soái thì có thể chút hết bất mãn của mình tôi nói này nhậm hành chú mời được đại thống soái đến thật sao sở nhậm hòa hơi ngờ vực đại thống soái là ai cơ chứ là nhân tài khó gặp trong một trăm năm ở cả hoa hạ là người dưới một người trên vạn người người như vậy mà nhà họ sở ở đông hải mời được dễ dàng vậy sao tất nhiên là tôi mời được rồi sở nhậm hành hơi không vui nói là tư lệnh ở chiến khu tỉnh v i ê n duy nhất đích thân nói với tôi vậy có thể là giả được sao thấy sở nhậm hành chắc chắn như vậy sở nhậm hòa lại nói được cứ cho là vậy nhưng nếu đại thống soái không đến thật thì sao sao có thể chứ sở nhậm hành lắc đầu nói đại thống soái là ai với thân phận của cậu ấy đường đường là thần hộ mệnh của hoa hạ nhất định cậu ấy sẽ nói lời giữ lấy lời tuyệt đối không nuốt lời đâu chú nói đúng là thần hộ mệnh của hoa hạ chắc chắn sẽ không nuốt lời sở nhậm hòa âm trầm nhìn sở nhậm、hành. vẻ mặt đầy ý sâu xa nói nhưng chú có nghĩ mặc dù nhà họ sở ở đông hải đứng trong t ố t mười vương tộc nhưng trong mắt đại thống xoáy thì chẳng là gì chưa dù người ta đồng ý với chú nhưng biết đâu người ta đã quên mấy lời nói với chú rồi không đến tức là không đến lẽ nào chú còn có thể chỉ trích đại thống xoáy sao sở nhậm hòa nói vậy khiến sở nhậm hành hoảng hốt không thôi bởi vì sở nhậm hành thấy sở nhậm hòa nói rất có lý nhà họ sở ở đông hải đứng trong t ố t mười vương tộc nhưng trong mắt đại thống xoái t ố t mười vương tộc thật sự chẳng có gì đáng nhắc đến cả nếu đại thống xoáy không đến nhà họ sở ở đông hải cũng không có tư cách trách cứ anh vừa nghĩ đến đây sở nhậm hành toát mồ hôi lạnh cụ ta vội vàng hỏi sở trí toàn trí toàn cháu có thể liên lạc với đại thống xoáy không mau hỏi đại thống xoáy xem lúc nào cậu ấy đến hả sở trí toàn hoảng hốt sở trí toàn vốn là một tên giả mạo hắn đâu thể biết được tung tích của đại thống xoáy chứ sở trí toàn cũng hoảng sợ nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại ánh mắt xoay chuyển nói gia chủ cháu cũng không liên lạc được với đại thống xoáy chuyện khác chuyện gì thế sở nhậm hành nhữ mày nói chẳng phải cháu là thiếu tướng của quân đoàn côn luân là cánh tay trái cánh tay phải của đại thống soái sao gia chủ ông không biết đấy thôi sở trí toàn nói những lời hắn đã chuẩn bị trước đó từ lâu thân phận của đại thống soái rất cao quý địa vị tối cao mỗi ngày đại thống soái đi đâu làm gì đều tùy ý dù cháu là thiếu tướng của quân đoàn côn luân cũng không thể gặp được đại thống soái mỗi ngày được mà chỉ có mấy ngày trực ban mới có thể ở cùng với đại thống soái hơn nữa khẩu lệnh mật để gặp đại thống soái thay đổi hàng ngày bây giờ cháu đã về nhà rồi nên hoàn toàn không thể liên lạc với đại thống soái vậy ạ sở nhậm hành không hề nghi ngờ gì với lời của sở trí toàn cụ ta suy nghĩ một lúc rồi vội vàng dặn dò sở t r í minh t r í minh cháu mau gọi cho tư lệnh chiến khu tỉnh viên duy nhất hỏi cậu ta xem đại thống x o á i đi đến đâu rồi dù sao ngoài sở trí toàn ra thì viên duy nhất là người có thể bắt cầu liên lạc giữa nhà họ sở ở đông hải với đại thống x o á i chán sở nhậm hành ướt đẫm mồ hôi tim đập cực nhanh vì trong tình huống này nếu đại thống x o á i không xuất hiện nữa thì không chỉ nhà họ sở ở đông hải mà cả tộc sở thị đều tiêu đời hội con ông cháu cha ở đông hải vâng thưa n cụ tổ ư sở chí minh không dám làm trái lời hắn bấm số của viên duy nhất sau đó mở loan ngoài chào tư lệnh viên tôi là sở chí minh của nhà họ sở ở đông hải không tiếp sở nhậm hành vừa dứt lời sở quy thiên cở trách mục hàn là cháu ngoại ruột của cậu dẫu cho nó có làm chuyện gì không phải thì cũng là máu mủ của nhà họ sở chúng ta cậu nhìn cậu xem thái độ gì với mục hàn thế coi cháu ngoại ruột của cậu thành kẻ thù rồi hả sở nhậm hành vừa nghe vậy không khỏi sửng sốt sao cụ tổ đ ó n g thay đổi xoành xoành vậy bê n vực mục hàn rồi sao chương năm trăm sáu mươi lăm thất kinh bảo kiếm đến lúc sở nhậm hành vẫn còn ngưng ác sở quy thiên lại nhìn mục hàn cười nhẹ nhàng và nói chàng trai tôi không biết làm sao cậu có thể khiến cho hàng trăm nhà giàu vương tộc đông hải và hồng anh xã quy phục mình nhưng thật sự trên người cậu có một nửa huyết thống nhà họ sở ở đông hải vậy nên mục hàn cười nói cụ muốn nói với tôi điều gì có điều tục ngữ đã có câu thêm một người bạn thêm một con đường tôi cho rằng gia tộc sở thị hoàn toàn có thể kể vai sát cánh với cậu tạo thành một liên kết vững mạnh như vậy thì cậu sẽ có thêm sự trợ giúp mạnh mẽ từ gia tộc sở thị mà gia tộc sở thị chúng ta cũng có thể để cho một người cháu ngoại như cậu nhận tổ quy tông rồi có thể nói là một mũi tên chúng hai đích còn gì vui hơn chứ cụ tổ đang định lôi kéo mục hàn đây mà s ở nhậm hành cảm thấy nể phục tầm nhìn xa trông rộng của cụ tổ cụ ta vội vàng phụ h o ạ theo đúng đúng đúng Tôi cảm thấy đề nghị của cụ tổ rất không tồi. thấy thực tôi tôi. tôi không ông vô cười khởi, nói, bây giờ ông nhìn thấy thực lực của tôi rồi lại người chửi cảm của cụ Mục lực của cách lúc mấy nghị Hàn nhìn nghĩ lĩnh Vậy bây đề để đầu đồ bọn Ban bị sao? là dù cho nhà họ sở ở đông hải đúng như những gì cậu nói sở nhậm hành nói nhưng mục hàn cậu hoàn toàn có thể đồng ý bởi vì đây là một việc quan trọng để tạo dựng liên kết vững mạnh mấy người mở to mắt ra mà nhìn cho rõ những người đang có mặt ở đây hội con ông cháu cha đông hải hàng trăm nhà giàu vương tộc đông hải còn có thủ lĩnh của hồng anh xã có thực lực của ai là không mạnh bằng gia tộc sở thị mấy người tôi có thể khiến cho bọn họ quy phục tôi vậy mà còn cần liên kết vững mạnh cùng với gia tộc sở thị mấy người hay sao đợi đại thống xoáy đến rồi tất cả lũ cường giả mấy người đều chẳng là gì cả được mục hàn cười nói vậy tôi đợi mấy người đi đón đại thống xoáy nói không chừng đại thống xoáy sắp đến cửa rồi sở chí minh và sở chí bình vô cùng hào hứng khi bọn họ đi đến cửa chính thì vừa hay có một người đến người đó đưa cho sở nhậm hành một chiếc hộp gấm hình chữ nhật đang ôm trong lòng sở nhậm hành vừa nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng quen mắt đại thống soái không đến à sở nhậm hành sốt ruột chất vấn thất tinh bảo kiếm đến rồi đại thống soái đương nhiên cũng đến người đó dạt dò người đó gật đầu tay cầm hộp gấm hình chữ nhật đi theo mấy người sở nhậm hành vào trong nhìn thấy mấy người sở nhậm hành dẫn theo một người lạ tay ôm hộp gấm hình chữ nhật sở quy thiên hoài nghĩ hỏi nhậm hành người này là đại thống soái sao hóa ra là như vậy sở quy thiên liền trở nên nghiêm túc tự mình đi xuống khỏi ghế chủ tọa tới trước mặt người này theo sở quy thiên thấy nếu thất tinh bảo kiếm đã tặng cho đại thống xoáy rồi thất tinh bảo kiếm xuất hiện đại diện cho việc đại thống xoáy cũng đã tới rồi chỉ cần đại thống xoáy đến quan hệ của mục hàn sẽ chẳng đáng là gì cả sở nhậm hành thậm chí đã nghĩ đến cảnh tượng mục hàn quỳ xuống cầu x i n mình tại sao cậu ta lại đi về phía mục hàn tim sở nhậm hành không khỏi đập liên hồi chính vào lúc sở nhậm hành còn đang n g h i hoặc người đó đã đi đến trước mặt mục hàn cung kính đưa chiếc hộp gấm hình chữ nhật cho mục hàn, mục hàn khẽ gật đầu giơ tay nhận lấy hộp gấm hình chữ nhật sau đó mở ra mục hàn cầm thất tinh bảo kiếm tùy tiện chơi đ ù a nhìn thấy cảnh tượng này sở nhậm hành hoàn toàn sửng sốt lẽ nào tên này cũng là thiếu tướng quân đoàn côn luân nghĩ đến lúc sở trí toàn vừa trở về mục hàn liên tục chê ba i sở trí toàn còn bày ra dáng vẻ rất quen thuộc với quân đoàn côn luân liệu mục hàn có quan hệ gì với đại thống soái hay không nếu thật sự như vậy dù cho sở trí toàn là thiếu tướng quân đoàn côn luân là cánh tay đắc lực của đại thống soái thì cũng không đủ mục hàn cậu làm cái gì thế lúc này sở trí toàn quất lên khiến cho sở nhậm hành hoàn hồn trở lại ngay lập tức đây là món quà mà nhà họ sở ở đông hải tặng cho đại thống soái cậu có tư cách gì mà động vào nó sở nhậm hành cũng lên tiếng quát mắng mau đặt thất tinh bảo kiếm xuống cậu có tư cách gì mà động tới nó cơ chứ chương năm trăm sáu mươi sáu người không có khả năng nhất lại có khả năng là đại thống soái nhất ha ha tôi không có tư cách ư mục hàn bật cười thật xấu hổ cho cái danh sưng một trong mười vương tộc hàng đầu của nhà họ sở ở đông hải mấy người chuyện đến mức này rồi lẽ nào các người vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề đó hay sao mục hàn vừa dứt lời đột nhiên giống như có một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên thêm lần nữa sở nhậm hành lại ngơ ngác tại chỗ ngay cả sở quy thiên cũng nuốt nước bọt đến cả thở mạnh cũng không dám đối với gia tộc sở thị mà nói nó cũng tương đương với sự diệt vong hoàn toàn từ khi hoa hạ lập quốc đến nay đại thống xoáy là nhân vật kỳ tài trăm năm có một chính là người mà sáu năm trước đã dựa vào sức mình đánh bại liên quân hơn bốn mươi nước â m h ư u tiến công hoa hạ dưới một người mà trên cả vạn người sao cậu có thể tùy tiện giả mạo người duy nhất được phong quân hàm đại thống xoáy cơ chứ đúng đúng đúng sở hùng bên cạnh cũng thở phào mờ hơi cười nói mục hàn quả thật cậu rất lợi hại rất có thực lực ngay cả những nhân vật đẳng cấp của đông hải như gia chủ mộ dung và thủ lĩnh hồng anh x ạ cũng quy phục cậu thế nhưng vậy thì sao chứ suýt thì bị thằng nhóc cậu lừa gạt rồi sở nhậm hành cũng gật đầu nói mục hàn tôi hoàn toàn có thể t r a ra rõ những gì cậu đã trải qua trong quá khứ lúc cậu bị nhà họ mục ở thủ đô vứt bỏ truy sát thì đại thống xoáy đã có tiếng t â m lừng lấy rồi tôi đang suy nghĩ có lẽ trong quá trình cậu chạy trốn đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó hoặc là gặp phải một nhân vật cấp cao mới giúp cậu thoát chết khỏi đại nạn cuối cùng vẫn còn sống đến, đến giờ hơn nữa cậu còn dựa vào thực lực của nhân vật cấp cao đó để khiến cho mấy trăm nhà giàu vương tộc đông hải và hồng anh xã phải quy phục mình trước kia nhà họ sở ở đông hải đã từng điều tra về mục hàn nhưng không hề tra ra bất cứ quan hệ gì giữa mục hàn và hội con ông cháu cha đông hải cũng như mấy trăm nhà giàu vương tộc đông hải hay hồng anh xã vậy nên sở nhậm hành vẫn luôn cảm thấy sự việc ngày hôm nay rất kỳ quái dù gì dưới con mắt của mấy người sở nhậm hành mục hàn không thể nào có bất cứ quan hệ gì với đại t h ố n g soái coi như mấy người thông minh mục hàn bật cười gật đầu nói năm đó tôi bị nhà họ mục ở thủ đô vứt bỏ suốt đường bị người ta truy sát quả thực đã gặp được nhân vật cấp cao ông ấy đã truyền dạy cho anh bản lĩnh đúng lúc liên quân hơn bốn mươi nước tiến công hoa hạ ở vùng biên giới mục hàn đã được cử đến biên giới hoa hạ sau đó vào đội quân cơ mật rất nhanh đã nổi danh liên tiếp đánh bại lực lượng quân sự của các nước xung quanh tạo nên uy danh hiển hách của đại t h ố n g soái những nước từng bị mục hàn đánh bại khi nghe đến cái tên đại t h ố n g soái đều sợ đến mức run l y bảy nhà họ sở ở đông hải chúng tôi vẫn đ è bẹp được cậu như cũ mà thôi dưới góc nhìn của sở chí minh người có thực lực mạnh nhất toàn hoa hạ chính là đại thông soái đúng thế sở nhậm hành cũng n h ủ theo chưa nói đến chuyện nhà họ sở ở đông hải tôi có đại thống xoáy chống lưng chỉ dựa vào cháu trai thứ bảy trí toàn của tôi là thiếu tướng quân đoàn côn luân và là cánh tay đắc lực của đại thống xoáy đã đủ để khiến cậu phải ngước mắt trông theo rồi ồ vậy sao mục hàn không khỏi nhìn sang sở trí toàn đang đứng bên cạnh cả người đang rơi vào trạng thái căng thẳng rõ ràng vô cùng lo lắng anh liền hít mắt điềm nhìn nói được tôi tôi đợi đại thống xoáy của mấy người đến chống lưng làm chủ cho nhà họ sở ở đông hải mấy người bởi vì sở nhậm hành chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mục hàn buồng nghịch với món quà cụ ta tặng cho đại thống soái mà chẳng thể làm gì được anh đến bây giờ đại thống soái vẫn còn chưa đến báo vào đúng thời khắc mấu chốt quản gia lại từ bên ngoài chạy nhanh vào báo cáo cụ tổ báo cáo các vị gia chủ có rất nhiều người mặc quân trang đang ở bên ngoài sở nhậm hành vừa dứt lời bên ngoài đã vang lên hàng loạt tiếng bước chân chẳng mấy chốc vô số người mặc quân trang đã tiến vào bên trong sở nhậm hành biết người này chính là tôn chính luật tư lệnh chiến khu đông hải ngay cả tôn chính luật cũng tới rồi điều này nhất định tượng trưng cho việc đại thống xoáy cũng sẽ đến trong phút chốc có tận năm thiếu tướng đến nơi điều này khiến cho sở nhậm hành kích động không thôi đại thống xoáy sắp đến rồi ngay cả sở quy thiên cũng phân chấn chủ động đi đến trước mặt năm thiếu tướng tôn chính duật chuẩn bị đón tiếp bọn họ cái gì trong lòng sở quy thiên liền dấy lên một dự cảm không lành lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi chỉ thấy năm thiếu tướng tôn chính duật bước thẳng đến trước mặt mục hàn tư lệnh chiến khu đông hải tôn chính duật báo cáo đại thống xoáy thiếu tướng quỳ ngưu báo cáo đại thống xoáy thiếu tướng thao thiết báo cáo đại thống xoáy n a m thiếu tướng lần lượt thi hành quân lễ với mục hàn cậu ta chính là đại thống x o á i thật sao chấn động tới mức cả người đờ đẫn không chỉ có sở nhậm hành hơn mấy nghìn người thuộc gia tộc sở thị cũng đều kinh ngạc thậm chí tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống x o á i cũng đến cả rồi bọn họ thi hành quân lễ với mục hàn người không có khả năng nhất lại có khả năng là đại thống x o á i nhất c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bảy sở trí toàn là lính đạo ngũ mục hàn chính là đại thống x o á i trước mắt sở nhậm hành tối xâm lại mơ hồ m mịt liên tưởng đến tất cả những chuyện xảy ra trước đó sở nhậm hành đột nhiên hiểu rõ tiêu ngũ nhạc t r e o chọc muốn cưỡng hiếp lâm nhã hiên và lư vi đã bị đánh tàn phế thái tử mộ dùng phương đi chợ giúp cũng bị chặt đứt cánh tay ngay cả gia chủ số một của đông hải dẫn đầu bốn mươi chín vương tộc đông hải khác lên tỉnh cuối cùng cũng không đánh mà lùi mỗi một chuyện không phải đang chứng minh rằng mục hàn chính là đại thống x o á i sao nhưng ngược cười là nhà họ sở ở đông hải lại không hề hay biết cứ nghĩ mục hàn năm lần bảy lượt gặp may được đại thống x o á i ra tay giúp đỡ mà thôi một lần may mắn đó là may mắn lần nào cũng may mắn thì có còn là may mắn nữa hay không thấy phản ứng của mọi người trong gia tộc họ sở mục hàn không khỏi cười nhạt chỉ tay lên chiếc ghế bành đang đặt trên b ụ n g dặn dò với trúc long trúc long lấy cái ghế bành xuống đây cho tôi ngồi đứng cùng các người lâu như vậy chân tôi cũng tê lắm rồi ẩm sở nhậm hành dựng tóc gáy mà ánh mắt của tất cả người nhà họ sở đều dán lên chiếc ghế bành kia trước đó không lâu sở nhậm hành còn mạnh mồm nói rằng chiếc ghế bành thứ ba được chuẩn bị cho vị khách vô cùng đặc biệt mà mục hàn lại nói rằng chiếc ghế bành này được chuẩn bị cho anh vì thế mà anh còn bị cả đám người nhà họ sở mắng chửi bây giờ xem ra chiếc ghế bành này ngoài mục hàn ra thì không ai có tư cách để ngồi lên thật vâng thưa đại thống xoái trúc long lập tức bước lên lấy chiếc ghế bành xuống mục han ngồi xuống híp mắt t h ô n g thả nói khi buổi họp mới bắt đầu không phải tôi đã nói với các ông rằng chiếc ghế bành này là chuẩn bị cho tôi sao thật đáng tiếc các ông không một h a i tin tôi s ở t r í minh mềm n h ũ n hai chân ngã nhào xuống đất s ở t r í bình cũng không khá hơn là bao sợ đến mức đái ra quần s ở nhậm hành cảm thấy cổ họng có mùi tanh phun một ngụm máu tươi ra ngoài chuyện mà bọn họ cho rằng không có khả năng nhất lại biến thành sự thật rành rành trước mắt l ự c cười hơn là nhà họ sở ở đông hải còn cho rằng đại thống xoáy là chỗ r ử a vững chắc của bọn họ chẳng trách hội con ông cháu cha ở đông hải hàng trăm vương tộc giàu có ở đông hải còn có lãnh đạo hồng anh xã đều phải chịu khuất phục trước mục hàn chúng ta chỉ nghĩ mục hàn rất mạnh nhưng không nghĩ đến việc rốt cuộc phải có thực lực thế nào mới khiến những người này đồng thời tôn làm chủ nhân cũng chỉ có đại thống xoáy mới có năng lực này sở lão lục như thể đã bừng tỉnh sở hùng cũng đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng đáng sợ đó là khi mục hàn trốn tránh khỏi sự truy sát của nhà họ mục ở thủ đô cũng là lúc danh tiếng của đại thống xoáy trở nên lừng lẫy sao có thể trùng hợp vậy chứ rõ ràng mục hàn là đại t h ố n g soái không ngờ cậu chính là đại t h ố n g soái s ở nhậm hành lấy lại tinh thần sắc mặt tái mét sau đó lại nhớ ra chuyện gì đó vội nói n ă m đó có phải t ă n g kiệt quân p h i ệ t vùng đông nam q u ỳ gối trước nhà họ s ở ở đông hải là vì cậu không thì ông cho là vì sao mục hàn gật đầu ông cho rằng quân p h i ệ t vùng đông nam t ă n g kiệt sợ nhà họ s ở ở đông hải các ông thật sao chẳng trách chẳng trách s ở nhậm hành thổn thức lúc trước tôi năm lần bảy lượt phái người đi mời cậu muốn cậu quay về khôi phục thân phận cháo ngoại của nhà họ sợ ở đông hải tôi vẫn luôn cho rằng cậu cố tình sắp xếp diễn trò muốn chiếm đoạt quyền lợi hóa ra tôi mới là dùng lòng dạ kẻ tiểu nhân đo lòng quân tử nhà họ sở ở đông hải bọn tôi trước giờ luôn tự hào về gia tộc của mình nhưng trước mặt đại thống xoáy cậu ngay cả con run con dế cũng không bằng không phải do con người cậu quái đản mà là những người bọn tôi chỉ là hạt bụi nhỏ bé buồn cười là năm đó sở nhậm hành còn muốn mục hàn làm người thế tội hay để giao nộp cho tăng kiệt quân phiệt vùng đông nam sở nhậm hành liên tục cười g ợ n g ạ o cụ ta cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao thất tinh bảo kiếm tặng cho đại thống xoáy lại ở trong tay mục hàn còn có vô số những việc xảy ra lúc trước đều tạo ra một loại ảo giác cho nhà họ sở ở đông hải đó là vì nhà họ sở ở đông hải bọn họ nên đại thống xoáy mới ra tay giúp đỡ hóa ra là chỉ vì mục hàn mà thôi cộng thêm việc sở trí t o à n là thiếu tướng quân đoàn cô luân là cánh tay đắc lực của đại thống xoáy nên mới khiến cho sở nhậm hành càng thêm tự tin cho rằng đại thống xoáy là chỗ dựa vững chắc của nhà họ sở ở đông hải sở trí t o à n mà các người vẫn luôn tỏ ra tự hào căn bản chỉ là một tên lính đảo ngũ, là tù binh của kẻ địch trên chiến trường bàn đứng bí mật quân đội hoa hạ sau khi bị bắt thì nhân cơ hội trốn thoát cho đến giờ anh ta vẫn đang bị giam giữ tại nhà giam của quân đoàn côn luân anh ta có thể xin nghỉ phép trở về nhà tham gia buổi họp thường niên của gia tộc họ sở tất nhiên là do tôi đặc biệt chiều cố sau khi nghe mục hàn giải thích xong sở nhậm hành lại cảm thấy trời đất quay quần một lần nữa ngay cả đứng cũng không vững t h ằ n g cứu nạn thì ra mày là lính đào ngũ sở nhậm hành tức tối mắng mỏ chẳng trách khi mày quay về lại không mặc quân trang Sở sức sợ trí toàn hết hắn q u ị xuống xin nhà họ sở tha thứ nhưng bị đám người nhà họ sở chán ghét dùm bỏ sở nhậm hành chính thức gạch tên sở trí toàn ra khỏi gia phả sau đó một nhóm binh l í n h tiến vào hội trường dẫn sở trí toàn về nơi giam giữ cuộc đời sau này của hắn chỉ có thể ở trong nhà giam lúc này đám người sở nhậm hành đã cực kỳ sợ hãi liếc nhìn mục hàn chỉ mong anh d ơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ một con đường sống mục hàn chỉ lạnh lùng nói bây giờ các người muốn chết như thế nào không gian đ ó n g chết lặng mục hàn định ra tay với bọn họ sao sở chiêu quân ngồi phía sau mục hàn nói với anh anh n g ụ c hàn em biết trước đây mấy người gia chủ đã làm không ít việc xấu với anh cho dù họ có chết m ộ ư ơ i lần cũng không chuộc đủ mọi tội lỗi mà họ gây ra nhưng mà dù sao nhà họ sở ở đông hải cũng là nhà mẹ đẻ của anh nếu giết hết thì e là trái với đạo lý t r i ê u quân cầu xin anh n g ụ c hàn có thể d ơ cao đánh khẽ cho nhà họ sở ở đông hải được không gia tộc sở thị không thể không ngưỡng mộ sở t r i ê u quân hai mắt sở anh sáng lời đã mơ tưởng tới những tháng ngày nở mày nở mặt trong gia tộc sở thị vốn là tôi định trừng phạt nhà họ sở ở đông hải thật nặng mục hàn cười gật đầu nói nhưng nếu em chiêu quân đã mở lời cầu xin tha thứ thì tất nhiên tôi sẽ nể mặt tội chết của nhà họ sở ở đông hải được tha mục hàn vừa dứt lời cả gia tộc sở thị đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm kẻ nào kẻ nấy đều kích động nhìn sở chiêu quân con nhóc trước đây ai cũng khinh thường giờ đây lại cố gắng xoay chuyển tình thế cứu lấy cả gia tộc sở thị có điều tội chết được miễn nhưng tội sống khó thoát mục hàn nói tiếp sở nhậm hành với tư cách là gia chủ nhà họ sở ở đông hải không làm được việc có ích thì đã đành còn nhiều lần muốn ám sát tôi giờ tôi sẽ t ư c đi chức vụ gia chủ nhà họ sở ở đông hải sở t r i ê u quân sẽ là người kế nhiệm tiếp theo ông có ý kiến gì không câu này của mục hàn đối với sở nhậm hành mà nói như xét đánh giữa trời quang cụ ta đã nghĩ tới kết cục xấu nhất nhưng hoàn toàn không n g ờ cụ ta lại bị mục hàn tức đi vị trí gia chủ nhà họ sở ở đông hải có điều vừa nghĩ tới bản thân cụ ta đã phạm phải tội chết t ạ i trời nếu còn có thể sống sót kéo dài hơi tàn vị trí gia chủ của nhà họ sở ở đông hải có là gì đâu chứ sở nhậm hành cung kính nói nhậm hành không có ý kiến gì một câu nói đã tức đi vị trí gia chủ của nhà họ sở ở đông hải khiến đám người g i a chủ khác của gia tộc sở thị như sở nhậm hòa không khỏi kinh sợ run dày anh ngục hàn sao lại làm vậy được sở chiêu quân bên cạnh nghe thấy vậy liền vội vàng s ô tay chiêu quân trẻ người non non dạng hiểu biết nông cạn lại không có danh vọng gì sao có thể đủ năng lực đảm nhiệm vị trí gia chủ nhà họ sở ở đông hải chứ em chiêu quân à, em không cần phải khiêm tốn anh nói em g á n h vác được là em g á n h vác được ngục hàn mỉm cười nói những gì em đã trải qua anh đều tìm hiểu hết rồi đi du học nước ngoài hơn nữa tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất và hơn hết là phẩm hạnh văn chính Là nhà người tốt nhất nhiệm gia tốt trí chủ họ để kế nhiệm vị trí gia chủ của nhà họ sở ở đ ô nhậm g ả i tiếng ai Còn của chưa có chống cho phục. danh này anh lưng n sau khâm đủ, em dám Sở h à n h lập tức lên tiếng nhậm h à n h kính chào gia chủ mới dứt lời cụ ta còn chắp tay hành lễ với sở chiêu quân chúng tôi kính chào gia chủ mới những thành viên còn lại của nhà họ sở ở đông hải cũng lần lượt làm theo sở nhậm hòa nhạy bén cũng bước lên phía trước h ù a theo đám đông nhà họ sở ở nam hồ c u n g trúc gia chủ mới của nhà họ sở ở đông hải nhà họ sở ở lĩnh nam công trúc gia chủ mới của nhà họ sở ở đông hải nhà họ sở ở bắc hải cung trúc gia chủ mới của nhà họ sở ở đông hải những gia chủ nhà họ sở ở nơi khác cũng tới tấp tiến lên chúc mừng sở chiêu quân thấy vậy liền bất lực chỉ có thể n g ầ m thừa nhận thân phận này mục hàn lại nhìn về phía sở trí toàn nói sở trí toàn anh là lính đào ngũ lại dám mạo danh thiếu tướng quân đoàn quân luân còn dùng chiêu bài cánh tay đắc lực của tôi bây giờ tôi phải đưa anh vào nhà giam bỏ tù trung thân g ọ n g sở trí toàn run r ậ y kẻ h è n này không có ý kiến gì giải quyết xong sở trí toàn mục hàn lại quét mắt tới đám người sở trí minh và sở trí bình sở trí minh sở c h í bình hai anh là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của nhà họ sở ở đông hải nhưng lại không làm tấm gương tốt cho thế hệ thanh niên nhiều lần can dự vào những việc gây tổn hại tới tôi bây giờ tôi cũng sẽ bắt các anh vào nhà giam nửa đời còn lại của các anh hãy trải qua trong nhà giam đi câu nói này đã quyết định số phận nửa đời sau của sở c h í minh và sở c h í bình sở c h í minh và sở c h í bình ngã phịch xuống ngất xịu tại chỗ những kẻ cần xử lý không còn nhiều mục hàng quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt rơi trên người sở nhậm hòa sở nhậm hòa không khỏi giật thóc tim vội vàng bày tỏ thái độ nói nhà họ sở ở nam hồ bằng lòng nghe theo sự sai khiến của đại thống xoáy bất cứ lúc nào tôi cần nhà họ sở ở nam hồ các ông bán mạng cho tôi sao mục hàn lạnh lùng nói vẻ mặt khinh thường sở nhậm hòa ông cho rằng tôi không biết thủ đoạn của ông đối với tôi và nhà họ sở ở đông hải sao nhưng mẹ của mục hàn là con gái ruột của sở nhậm hành mà ngay cả cụ ta cũng gọi như vậy rõ ràng là có vấn đề hơn nữa chuyện mục hàn càng nghi hoặc hơn là trước khi nhà họ sở ở đông hải tìm đến anh, anh hoàn toàn không hề ngờ tới người mẹ ở nhà họ mục ở thủ đô hóa ra không phải mẹ ruột của anh việc này cũng đã giải thích được tại sao năm đó thầy bói nói mục hàn là mệnh sao trổi thiên sát c ố tinh nên người mẹ đó lập tức vứt bỏ anh khiến anh bắt đầu cuộc sống trôi giạt bôn u ba bên ngoài rõ ràng trong đây có rất nhiều chuyện mà mọi người không hề hay biết 17. Trước thủ trường thường Thống tạp, tôi thể rơi rồi riêng người với với Mục Mục Mục phức có chuyện cậu cho cùng cũng chuyện 569, Nguyên nhân nhà họ mục ở thủ đô bỏ rơi mục Hàn. Nhậm Hành nhìn quanh niên nói Hàn, gì, sở hành cũng không muốn nói trước nơi đông nói không? không Nh gì, buổi Suy đây họ hội họp phải ở Sở Sở đô Đại bỏ Xoái, vẻ vã mà trong đó còn liên quan tới bí mật nhà họ sở ở đông hải được mục hàn gật đầu nói tôi ra ngoài đợi ông nói xong mục hàn lập tức rời đi sở nhậm hành nhanh chóng theo sau không có ai q u a n h đây ông có thể nói được rồi mục hàn dựa vào một gốc cây châm điếu thuốc lá đặc biệt của chiến khu vâng thưa đại t h ố n g soái sở nhậm hành mở máy thu gầm mẹ ruột của cậu tên là sở vân lệ nam đó là đứa con gái mà tôi yêu thương nhất không những thành thạo cầm kỳ thi họa các loại mà còn vô cùng thông minh luôn vạch kế hoạch làm ăn cho nhà họ sở vùng đông hải mà không gặp bất kỳ bất lợi nào sở vân lệ mục hàn lẩm bẩm đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra mục hàn được biết tên của mẹ mình phải mẹ ruột cậu tên là sở vân lệ sở nhậm hành gật đầu lúc đó mẹ cậu mới một ư ơ i tám tuổi vô cùng xinh đẹp được biết đến với cái danh c cô nàng xinh đẹp nhất đông hải khiến bao nhiêu cậu ấm nhà giàu vùng đông hải hết lòng theo đuổi cũng vào thời điểm đó đã xảy ra một chuyện thay đổi số mệnh cả đời của mẹ cậu là chuyện gì mục hàn hơi nóng lòng hỏi lúc đó nhà họ sở vùng đông hải chúng tôi có nhiều lần làm ăn qua lại với vài gia tộc ở thủ đô nhưng trên phương diện làm ăn sẽ có chỗ không thống nhất được do đó tôi mới cử mẹ cậu đi thủ đô muốn để nó thay nhà họ sở vùng đông hải hạ gục đối thủ suy cho cùng mẹ cậu cũng có tài trong phương diện này sở nhậm hành liếc nhìn mục hàn nói tiếp nhưng sau khi mẹ cậu từ thủ đô quay về đông hải thì chúng tôi nhận ra nó đã có thai chưa cưới đã mang b ầ u sở nhậm hành nói tới đây h í h một hơi thật sâu mục hàn hơi c a o mày nói tiếp chưa kết hôn đã có thai ở thời đại đó của chúng tôi là chuyện vô cùng lớn sở nhậm hành nói đặc biệt hơn nữa mẹ cậu còn có hô nước đối với nhà họ sở vùng đông hải đây là vụ bê bối vô cùng lớn hôn ước mục hàn không khỏi sức người hôn ước gì thưa đại thông soái là thế này sở nhậm hành vội giải thích trước khi mẹ cậu tới thủ đô thì nhà họ sở ở đông hải đã đính hôn cho nó là một gia tộc giàu có họ triệu theo lời ông nói chắc chắn mẹ tôi sẽ không đồng ý với hôn ước này mục hàn cân nhắc nếu không bà ấy sẽ không tới thủ đô rồi mang thai không sai quả thật là vậy sở nhậm hành nói lúc đó chúng tôi bắt mẹ cậu đính hôn với gia tộc giàu có họ triệu việc liên minh bền chặt là rất bình thường cá nhân không thể nào quyết định được hôn nhân của mình khi đó mẹ cậu nói muốn tự do theo đuổi tình yêu không muốn chịu ràng buộc hôn ước phong kiến của gia tộc giàu có mẹ tôi theo đuổi tình yêu tự do cũng không sai mục hàn ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp rồi sau đó lại xảy ra chuyện gì chuyện sau đó là chuyện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi s ở nhậm hành nói sau đó chúng tôi mới biết người đàn ông khiến mẹ cậu mang thai là mục thị n h uy người kế thừa thứ nhất của nhà họ mục ở thủ đô lúc bấy giờ cũng là bố ruột của cậu nghe thấy ba chữ mục thị uy mục hàn cũng không khỏi run rẩy mục thịnh uy là người bố ruột luôn bên cạnh mục h ằ n g trong vài năm nghe sở nhậm hành nói tới đây mục h ằ n g trợt thấy chân tướng năm đó đột nhiên mình bị đuổi khỏi nhà họ mục ở thủ đô rồi bị đuổi r ế t sắp lộ ra rồi thời điểm đó mục thịnh uy là người thừa kế hàng đầu của nhà họ mục ở thủ đô cũng đã đính hôn với một thế gia khác ở thủ đô nhưng cậu ta từng ghé qua đông hải một lần rồi tình cờ gặp gỡ mẹ cậu hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khó mà tách rời sau khi mẹ cậu tới thủ đô mới có cậu rồi mang thai trở về sở nhậm hành nói trong mắt nhà họ mục huyết thống của bọn họ rất cao quý còn nhà n họ sở đ ô mười bảy chương n t năm g trăm bảy mươi tặng đồng hồ và quan tài sợ nhậm hành không nói gì bởi vì trước giờ trong suy nghĩ của cụ ta quả thực con người được phân làm nhiều cấp bậc giống như lúc trước cụ ta vẫn luôn coi thường đứa cháu ngoại mục hàn vậy mục hàn suy nghĩ một chút sau đó hỏi vậy thì mẹ ruột của tôi bà ấy còn sống không đương nhiên là còn sống sở nhậm hành gật đầu chỉ là con bé bị nhà họ mục ở thủ đô giam giữ ở một nơi không ai biết tôi cũng không biết hiện giờ tình hình mẹ ruột của cậu thế nào thì ra là vậy giờ mục hàn mới hiểu tại sao anh vẫn luôn không có bất cứ tin tức gì của mẹ mình trong mấy năm sống ở nhà họ mục ở thủ đô có lẽ cũng bởi vì nhà họ mục â m thầm dở thủ đoạn đại thống soái cậu biết đấy lúc này sở nhậm hành mới xin lỗi trước đây tôi rất yêu thương mẹ ruột của cậu tuy nhiên thực lực của nhà họ mục ở thủ đô vượt xa khả năng đối đầu của nhà họ sở ở đông hải của chúng tôi vậy nên ông không cần giải thích mục hàn đâu thể không hiểu ý của sở n h ậ m hành anh nói tôi sẽ phái người điều tra về mẹ ruột của tôi đối với tất cả những đau khổ mà nhà họ mục đã gây ra cho mẹ ruột của tôi tôi chắc chắn sẽ bắt họ phải trả nợ từng món một mục hàn nói xong đ ấ m thẳng vào thân cây thân cây r ầ m rạp vốn dĩ hai người mới ôm được đống chốc gậy thành hai khúc sở n h ậ m hành rất thót đây là một cây cổ thụ đã hơn trăm năm cho dù là cao thủ hạng nhất cũng không thể chỉ dùng lực của một nắm đấm mà c h ặ n gãy được thân thủ của mục hàn đáng sợ đến mức nào đại thông soái lúc này sở nhậm hành dường như nghĩ tới chuyện gì đó tôi biết một chút tin tức về nơi mẹ ruột của cậu bị giam cầm nói mục hàn khẽ gật đầu nghe nói nơi mẹ ruột của cậu bị giam giữ là một thị trấn nhỏ mẹ ruột của cậu bị giam giữ trong một khoảng sân rộng chưa đầy hai mươi m hai nhà họ mục ở thủ đô đã ra lệnh cho mẹ ruột của cậu suốt đời không được rời khỏi đó và không được có bất kỳ liên hệ nào với nhà họ mục sở nhậm hành kể tất cả những gì cụ ta biết nhưng mẹ ruột của tôi bà ấy bằng lòng tuân theo sự sắp xếp của nhà họ mục thủ đô ư mục hàn c a o mày khi nhà họ mục giam giữ mẹ ruột của cậu ở đó họ còn cố tình đặt một linh vị trong nhà trên đó viết hai chữ mục hàn s ở nhậm hành tiếp tục như thế là có ý gì mục hàn hỏi đây là lời cảnh cáo của nhà họ mục ở thủ đô đối với mẹ ruột của cậu nếu mẹ cậu dám rời khỏi nơi đó nửa b ư ớ c thì trước tên cậu sẽ được thêm vào ba chữ linh vị của s ở nhậm hành nói xong liền bất giác liếc nhìn mục hàn sợ rằng anh sẽ tức giận linh vị của mục hàn mục hàn không khỏi bật cười thủ đại o n nhà của họ m ụ thống ậ t là h soái người bố ruột mục thị n uy của cậu quả thực luôn giữ trạng thái khoanh tay đứng nhìn sở nhậm hành thở dài nói khi đó mục thịnh uy là người thừa kế đầu tiên của nhà họ mục ở thủ đô nếu cậu ta ra mặt nói giúp cho mẹ cậu chỉ e là không giữ được vị trí người thừa kế vì tương lai của cậu ta đương nhiên cậu ta sẽ lựa chọn d ư ơ n g mắt đứng nhìn mẹ ruột của cậu bị nhà họ mục trừng phạt như vậy nói đến đây sở nhậm hành xúc động không kìm được nước mắt cụ ta đưa tay lau nước mắt con gái đáng thương của tôi phải chịu sự ngược đãi như vậy người làm bố như tôi cũng chỉ đánh bất lực có thể thấy rằng những gì sở nhậm hành thể hiện ra lúc này đều rất chân thành dù sao sở vân lệ cũng là người con gái mà sở nhậm hành yêu quý nhất không hay rồi khi ô n g hay r ồ Khi mục hàn và sở nhậm hành đang nói chuyện sở lão lục đầu đổ mồ hôi hột chạy tới trước mặt đại thống xoáy mà vội vội vàng vàng như thế còn ra t h ể thống gì nữa sở nhậm hành trận mắt nhìn sở lão lục ra sở lão lục theo thói quen định gọi là gia chủ nhưng nghĩ đến việc nhà họ sở ở đông hải đã đổi chủ liền nhanh chóng chữa lại thưa ông chuyện không hay rồi ai đó đã gửi cho nhà họ sở đông hải chúng ta một chiếc đồng hồ còn có cả một cỗ quan tài nữa cái gì sở nhậm hành nghe vậy lập tức nổi giận rốt cuộc là ai mà lại to gan gửi cho chúng ta một cái đồng hồ và cả quan tài chứ là chúng tôi đúng lúc này có vài người đi tới nhìn bộ quần áo đang mặc trên người họ đều theo chữ triệu rất lớn sở nhậm hành không khỏi biến sắc cụ ta hít sâu m ộ t hơi s ở nhậm hành kẻ nào là đứa chó ngoại hoang mục hàn của ông họ triệu này rốt cuộc có lai lịch ra sao mà có thể khiến một vương tộc như nhà họ sở ở đông hải các ông t r i ệ u kết thông ra với họ mục hàn hơi t ỏ mò hỏi đúng ra mà nói nhà họ sở ở đông hải thuộc top mười vương tộc con mẹ của mục hàn lại là con gái yêu của sở nhậm hành có thể kết thông ra với nhà họ sở đồng nghĩa với việc thực lực của họ cũng không hề yếu kém、17. chương năm trăm bảy mươi mốt tam giác hoàng kim ông chủ khách sạn lục gia truy thưa đ ạ i thông xoái thực lực của nhà họ triệu đúng là rất mạnh sở nhậm hành hít một hơi thật sâu và nói để tôi nói thế này cho cậu dễ hiểu nhà mộ dung được biết đến là gia tộc số một trong vương tộc ở đông hải nhưng nhà mộ dung không phải là mạnh nhất ở đông hải thực lực của nhà họ triệu còn trên cả nhà mộ dung nghe những gì sở nhậm hành nói mục hàn cũng rất ngạc nhiên ở trên đất đông hải còn có một gia tộc mạnh hơn cả gia tộc mộ dung đúng vậy nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mục hàn sở nhậm hành giải thích ở đất đông hải Gia tộc q u y ề năm đó tôi đồng ý để mẹ cậu và nhà họ triệu ký hô nước cũng là vì muốn dựa trên việc kết thông gia giữa các gia tộc mượn sức mạnh của họ triệu để nâng cao địa vị của nhà họ sở nếu như nhà họ triệu mạnh hơn gia tộc đứng đầu là gia tộc mộ dung thuộc vương tộc đông hải thì sở nhậm hành có suy nghĩ này cũng không có gì là lạ còn ông chủ của khách sạn lục gia truy thì sao người đó có lai lịch thế nào mục hàn tiếp tục hỏi chủ của khách sạn lục gia truy tên là tư mã vô tình ông ta được cho là nhân vật bí ẩn nhất trong các thế lực ở đông hải lý lịch của ông ta vô cùng sâu xa bất cứ ai bị kẻ thù truy đuổi hoặc phạm tội chỉ cần trốn trong khách sạn lục gia truy trở thành khách của tư mã vô tình thì chắc chắn sẽ được bình an vô sự sở nhậm hành nói tại sao mục hàn câu mày bởi vì tư mã vô tình sẽ bảo vệ bọn họ đúng không chính là như vậy sở nhậm hành gật đầu thật là nực cười mục hàn khịt mũi đầy vẻ khinh bỉ nếu như vậy cho dù tôi có tùy tiện giết hàng trăm người trên đường một khi bị chính quyền truy bắt chỉ cần tôi trốn vào trong khách sạn lục gia trụy thì chính quyền cũng không làm gì được tôi không sai sở nhậm hành nói đúng là tư mã vô tình có khả năng này mục hàn b à n hoàng không ngờ ở một nơi như đông hải với vô số cao thủ như vậy còn có một kẻ như thế tuy nhiên mục hàn cũng không tìm hiểu kỹ về tư mã vô tình và khách sạn lục gia t r ụ nữa vì dù sao ông ta có thể tồn tại ở đông hải lâu như vậy đương nhiên là có cách riêng của mình đột nhiên mục hàn nghĩ tới một vấn đề năm xưa cậu chủ nhà họ triệu có hô nước với mẹ tôi có lai lịch như thế nào tại sao nhà họ triệu lại hận tôi như vậy có thể thấy việc nhà họ triệu sai người gửi đồng hồ và quan tài cho mục hàn chứng tỏ nhà họ triệu hận anh đến tận xương thủy tất cả những điều này hẳn là vì mẹ ruột của anh nói đến cậu chủ nhà họ triệu này cậu ta tên là triệu lâm phong là một công tử bột không có tài cắn ứng gì nhưng lại được nhà họ triệu lập làm người thừa kế đầu tiên đứa con trai nhà họ triệu này trước giờ rất háo sắc chê hoa ghẹo nguyệt khắp nơi những cô gái mà cậu ta nhắm chúng về cơ bản đều không thể thoát khỏi nanh vớt của cậu ta khi đó vì cậu ta nhắm chúng mẹ ruột của cậu nên mới đến nhà họ sở chúng ta cầu hôn vì kiêng d ẽ thực lực của nhà họ triệu hơn nữa tôi cũng muốn lợi dụng nhà họ triệu nên đã đồng ý với cuộc hôn nhân này tuy rằng mẹ ruột của cậu không thích cậu chủ nhà họ triệu nhưng vì lợi ích của nhà họ sở c ậ u với việc cậu chủ nhà họ triệu thì thốt đảm bảo rằng cả đời này cậu ta sẽ chỉ yêu mẹ ruột của cậu thôi nên mẹ ruột của cậu cũng ngầm đồng ý với cuộc hôn nhân này ai biết thời gian tốt đẹp lại không kéo dài rất nhanh sau đó mẹ ruột của cậu đã phát hiện ra cậu ấm họ triệu này không hề thay đổi tính tình năm lần bảy lượt bị mẹ cậu tận mắt bắt gặp cậu ta t r e o g ẹ o con gái khắp nơi làm hại phụ nữ đã có chồng mẹ ruột của cậu rất thất vọng về điều này sau đó mới xảy ra những chuyện ở thủ đô sở nhậm hành chậm rãi nói cho nên sau khi mẹ ruột của tôi từ thủ đô trở về liền tiết lộ tin tức bà ấy đã mang thai khiến cho nhà họ triệu mất mặt nên mới thẹn quá hóa giận mục hàn lập tức hiểu ra nhưng sở nhậm hành làm như vậy rốt cuộc là có ý gì hà gia tiến bưu môi nói rõ ràng biết là năm đó mẹ ruột của thằng con hoang đó đã mang đến sự sỉ nhục to lớn cho nhà họ triệu mà còn dám tiếp nhận nó tại buổi họp thường niên của gia tộc sở thị toàn quốc rõ ràng là không coi tam giác hoàng kim chúng ta ra gì mà bố chi bằng để con ra mặt chất vấn sở nhậm hành đi lúc này con trai triệu lâm phong là triệu ba l ã n g chủ động xin đi không hay rồi thừa ba vị gia chủ lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng h é t lớn、17. Trưng 572, Triệu lâm phong bắt buộc phải chết. người Phong Đúng lúc này, quản hoàng đến, gia phải với buộc Lâm lúc bẩm chạy báo ba sợ người mà chúng ta phái tới nhà họ sở đã bị đánh cái gì triệu lâm phong đột nhiên nổi giận nhà họ sở bị điên rồi sao họ dám đánh người nhà họ triệu chúng ta ư mau ra ngoài xem thử hà gia tiến nói khi ba người ra ngoài họ chỉ nhìn thấy đám người mà triệu lâm phong phái đến nhà họ sở tay ai nấy đều quấn băng vẻ mặt đau đớn than thở thật là làm gì có cái lý đó triệu lâm phong đi tới trước mặt tên cầm đầu tức giận hỏi là nhà họ sở làm sao vâng gia chủ tên cầm đầu lập tức nói với vẻ mặt ất ức người ra tay là mục hẳn tên đê hèn của nhà họ sở hơn nữa sở nhậm hành còn nói lời khinh miệt với nhà họ triệu chúng ta ra sức đứng về phía tên nghiệt chủng n g ụ c h ẳ n đó sở nhậm hành uống nhầm thuốc hay là ăn phải gan hùng vậy hà gia tiến to mày từ trước đến, đến giờ sở nhậm hành vẫn luôn vâng vâng dạ dạ với tam giác hoàng kim chúng ta chỉ sợ xảy ra xung đột sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính tình vậy có thể là vì buổi họp thường niên của gia tộc họ sở toàn quốc t r ă n g nhậm trường phong phân tích dù sao thì buổi họp thường niên của gia tộc họ sở toàn quốc đang được tổ chức toàn bộ các gia tộc mạnh nhất của gia tộc sở thị sẽ tập trung tại đông hải có thể sở nhậm hành đầy tự tin nên dám chấp nhận đứa cháu ngoại h o a n đó phân tích của nhậm trường phong được triệu lâm phong và hà gia tiến tán thành dù thế nào đi chăng nữa cách làm của sở nhậm hành chính là đang khinh thường tam giác hoàng kim chúng ta triệu lâm phong nói chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng nếu không sau này sở nhậm hành còn coi tam giác hoàng kim chúng ta ra gì đây tôi đồng ý với ý kiến của lâm phong hà gia tiến gật đầu nói vừa lúc ba lãng chủ động xin ra mặt muốn đến nhà họ sở để chất vấn sở nhậm hành vậy để ba lãng thay mặt chúng ta đi một chuyến đi triệu ba lãng đưa vài cao thủ đến nhà họ sở bởi vì buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc đã kết thúc nên các phân nhánh khác của nhà họ sở đã rời đi khi biết được tin tức này triệu ba lãng càng thêm hung hăng không hề kiên rẻ hắn cho thuộc hạ của mình đập phá cửa lớn nhà họ sở rồi hung hăng xông vào đ ê u sở nhậm hành ra đây sau khi vào cửa triệu ba lãng hét lớn khi nhìn thấy đó là triệu ba lãng quản gia nhà họ sở lập tức thay đổi sắc mặt vội vàng báo cáo với sở nhậm hành và sở t r i ề u quân sở nhậm hành bước nhanh ra ngoài l i ế c nhìn cánh cửa đã bị triệu ba lãng đập vỡ và điểm đàm nói tôi còn tưởng là ai cơ hóa ra là cậu chủ nhà họ triệu đến đây ạ không biết nhà họ sở làm gì chọc tức cậu chủ triệu đây mà cậu phá cả cửa lớn của chúng tôi vậy s ở nhâm hành đừng giả bộ với tôi triệu ba lãng khịt mũi nói ông công khai nhận đứa cháu ngoại h o a n đó còn dung túng cho hắn đánh người nhà họ triệu chúng tôi giờ tôi yêu cầu ông đưa ra cho tôi một lời giải thích hài lòng thật sao s ở nhâm hành cười đáp thứ nhất nhà họ sở chúng tôi có chấp nhận cháu trai của chúng tôi hay không thì liên quan quái gì đến nhà họ triệu các người thứ hai người nhà họ triệu các người thô lô s ứ c sược lại tặng đồng hồ và quan tài cho nhà họ sở các người khinh miệt nhà họ sở chúng tôi như vậy bị đánh là đáng đời. là tôi h độ cứng rắn của rắn nhậm hành khiến triệu ba Lãng vô cùng sở không t r quan tâm tại sao sở nhậm hành ông đột nhiên trở nên to gan tẩy trời như vậy nhưng hành vi của ông đã đắc tội với nhà họ triệu triệu ba lắm nói tôi muốn đưa ông về ngay lập tức để cho bố tôi một lời giải thích xin lỗi nhé cậu chủ triệu sở nhậm hành cười nói giờ tôi đã không còn là gia chủ nhà họ sở nữa nên không quyết định được việc này hả triệu ba lãng hơi kinh ngạc hắn nghi ngờ nói vậy ai là gia chủ mới mày vốn là tên đê hèn mà triệu ba lãng tức giận nói tuy nhiên sau khi triệu ba lãng nói xong câu này sở nhậm hành bắt đầu cầu nguyện cho hắn giắc quả nhiên mục hàn nói được làm được bóng người lóe lên thoáng chốc đã làm gãy một cánh tay của triệu ba lãng triệu ba lãng cảm thấy cơn đau dữ dội từ cánh tay bị gãy mồ hôi túa ra từ c h á n cả cơ thể hắn như rơi xuống địa ngục